ma quỷ hình dáng dẫu ở không cách nào bị xuyên thấu huyết s ắ t trong sương mù lớn tiếng chế rêu nói chẳng lẽ không có người nói qua cho ngươi ma quỷ xưa nay sẽ không tại cùng một việc lên an lần thứ hai thua thiệt sao có lệ bắc c ờ hư ân ngươi chẳng lẽ còn không biết ngươi yêu quý người cùng quốc gia hiện tại ngay tại kinh lịch cái gì à chật chật thật sự là quá đáng thương đang khi nói chuyện mặt t hạ sờ tơ linh l i n hồn h đang kinh hái thét lên bên trong bị hắn một ngộp nuốt vào có lẽ đứng tại núi thây phía dưới nhìn thẳng đại ma quỷ ý chí lạnh lùng nói ta tới đây chỉ là muốn nói cho ngươi không quản ngươi đang bày ra cái gì ta đều sẽ đích thân chặt xuống của ngươi đầu chó mattinus bà con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm h ã y đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương ba trăm năm mươi hai tuyệt vọng c h i thần mòn si tình trạng hoa vậy ta nhất định sẽ đại giá q u a n lâm liệp ma nhân đối thoại kết thúc sau có lẽ ý thức bị không cách nào kháng cự lực lượng bắn ra địa ngục trở lại thế giới hiện thực cạ lạ đ ộ c t r a o mày nghi hoặc nói bộ trưởng các hạ ngươi vừa rồi tại cùng lúc này sau lưng thương thế đã hoàn toàn khép lại có lẽ lấy ra một điếu thuốc lá nhữ mày châm đốt nói nói ta cùng mạ tí n ở tên hôn đản g kia thủ riêng ngươi cũng đừng có tham dự đang khi nói chuyện n g n g đầu hai vị khác biệt quốc gia l i ệ p ma nhân ánh mắt va chạm Cả liên n muốn nói h bạch có cái lẽ l i gì? lụy đến đại ma quỷ bản án nếu như tính chất cực độ ác liệt y theo thế giới l i ệ p ma nhân tổ chức định chế quá trình toàn bộ sẽ giao cho thẩm phán danh sách đại nhân vật đi thăm dò liền xem như phổ thông đại ma quỷ án bình thường cũng sẽ là các quốc gia chuyên môn phụ trách xử lý ma quỷ án thường vụ quản sự hoặc là bộ trưởng trở lên đại quan liêu tự mình xử lý hắn một cái nho nhỏ linh dị điều tra trường khoa một khi bị kéo tiến có lệ h a c k cùng một vị đại ma quỷ ở giữa cựu hận hậu quả khả năng so tử vong càng thêm hỏng bét h ú n g chi trên người hắn còn lưng vác lấy một cái gia đình một trận trầm mặc sau các lã đọc dùng hắn s ứ t s ẻ o mòn xì ngữ nói nói liên quan tới gở rẽ g ò a dở tiểu trấn bản án ngươi lúc này hạ đ i thở dài nhặt lên ném xuống đất áo khoác vỗ vỗ bùi đất chen vào nói nói nếu như kỳ ẩn ở đây liền tốt loại này không đầu không đuôi bản án toàn bộ mòn xì liệp ma đoàn đều tìm không ra người nào có thể so với hắn am hiểu hơn có lệ hít sâu một cái thuốc lá đem hộp thuốc lá ném cho vóc dáng nhỏ nhữ mày nói tuyệt vọng vũ quan tuyệt vọng nữ phù thủy phối s ứ c cũng là lực lượng của nàng nơi phát ra hai trăm năm trước nàng bị giết chết về sau các quốc gia liệt ma đoàn tổ chức qua đại lượng nhân thủ ý đồ tìm tới nó để tránh rơi xuống lòng mang ý đồ xấu người trong tay đến nay không có hạ lạc hạ đi cùng cả la đọc nhìn nhau kinh ngạc nói có loại chuyện này ta làm sao không biết ách hiển nhiên vóc dáng nhỏ ý thức được loại này kinh thế hai tục có khả năng trải qua đại quy mô phong tra lịch sử văn hiến chỉ có có lệ loại cấp bậc này đại quan liêu cùng liệt ma nhân mới có tư cách tiếp xúc đến cả lạ đ ọ c thì không nói một lời ánh mắt liếc nhìn nơi khác một mặt ta không nghe thấy ta lỗ hai điếc biểu lộ đối liệt ma nhân mà nói một chút hắc cám lịch sử bí mật biết đến càng nhiều tình cảnh thì sẽ càng nguy hiểm bất quá có lệ h a c k e loại trình độ này liệt ma nhân không tị hiềm hợp lý đối mặt bọn hắn nói ra khả năng đã có xử lý biện pháp có lệ thuốc la cầm ở trong tay nhữ mày nói gờ rẽ gọi ờ ra tộc ngụ ở chỗ nào mang ta tới cả la đọc không có hỏi nhiều bước chân hương trong tiểu trấn đi đến bạch n g u y ệ t quốc lập liệt ma đoàn t r a không được tòa này tiểu trấn manh mối cũng không phải là bọn hắn vô năng bởi vì không ai sẽ đem loại án này điều tra phương hướng chuyển qua cùng nữ phù thủy có liên quan tả thần phía trên đi cùng địa ngục hắc cám lực lượng khác biệt tuyệt a của lực lượng bách thần thiên kỳ q á i t u vọng c h i thần bên trong thời kỳ cổ thời đại đen tối bởi vì người tuyệt vọng mà sinh ra về sau lại bị một cái nữ phù thủy đánh cắp vĩ lực cái này mới có tuyệt vọng nữ phù thủy sinh ra mà lại tuyệt vọng c h i thần bản thân cũng không có ý chí nói cách khác nó tồn tại càng giống là nhân loại một loại nào đó cảm xúc tại kỳ dị lực lượng dẫn đạo xuống tạo dựng ra tới vô ý thức lực lượng thể so với địa ngục h ắ cám lực lượng ác ý ăn mòn nhân loại linh hồn vì nhân gian mang đến tai nạn cùng h o a loạn tuyệt vọng c h i thần lực lượng sẽ không khác biệt nhuộm dần hết thể ở vào nó xung quanh vật sống bởi vì loại lực lượng này vốn là đến từ nhân loại bị phóng đại cảm xúc bản thân nếu như bị tà thần lực lượng ô nhiễm người ý chí lực không đủ kiên định hoặc là tinh thần từng chịu đựng thương tích sẽ tại vô thanh vô tức ở giữa bị tâm tình tuyệt vọng từng chút từng chút từng bước xâm chiếm ý chí thẳng đến lâm vào ký ức chỗ sâu nhất khủng bố hồi ức trở nên điên cuồng mất lý trí phổ thông thần bí bên cạnh thủ đoạn hoặc là danh sách bí thuật căn bản là không có cách điều tra rõ liền xem như có lệ tiến hóa qua ba lần thị giác thứ bảy cũng vô pháp phát giác được nó tồn tại vây p h ầ n tuyệt vọng vũ quan thì là tuyệt vọng c h i thần lực lượng cụ hiện hóa tuyệt vọng nữ phủ thủy hết thể lực lượng nơi phát ra căn cứ hắn tại một chút văn kiện cơ mật trên nhìn thấy ghi chép không có gì bất ngờ xảy ra cái này đã từng bị thế giới các quốc gia liệt ma đoàn tìm ba bốn năm đồ vật là rơi vào đại ma quỷ tham lam mạ tỷ n ợ trong tay duy nhất lệnh có lệ cảm thấy bất an là lúc trước bọn hắn trong địa ngục đối thoại theo nó thuyết minh phân tích khả năng tại hắn rời đi mòn xi đế đô về sau bên kia phát sinh một loại nào đó to lớn biến cố mà lại rất có thể cùng tuyệt vọng vu quan có quan hệ hiện tại đã được đến s á t thực manh mối có lệ có nắm chắc lấy lôi đình thủ đoạn xử lý tốt gờ rẽ gọi rỡ tiểu trấn bản án hết thể kết thúc sau trở về mòn xi nhìn xem mã tí nợt nâng lên sự t ì n h đến tột cùng là cái gì cùng lúc đó một vị nữ phù thủy sinh ra tại vào thời khắc này như là một loại nào đó không cách nào nói hết lực lượng đáng sợ tại thế giới vật chất cấp tốc lan tràn cũng như đàn sói đối sói chu đáp lại giờ khắc này trốn ở các nơi trên thế giới nữ phù thủy bất luận các nàng chính đang làm cái gì n h a u n h a u phát giác được có một vị đồng loại sinh ra giấu ở các nàng thân thể lực lượng siêu phàm lực lượng cũng tại phía sau bất an cổ động thậm chí bộc lộ ra nguyên hình mòn xỉ đế đô mưa tuyết một khắc không ngừng cũ thành khu bầu trời vẻ lo lắng như là tuyệt vọng khí tức đặt ở cũ thành khu sở hữu phàm linh hồn của con người bên trên bọn hắn không thể nhận ra cảm giác đến ngoại giới xảy ra chuyện gì cũng vô pháp cảm giác được tà ác cùng nguy hiểm chính đang áp sát không cách nào khống chế tuyệt vọng như là một vị bệnh nguy kịch hầm hực nặng chứng người bệnh hô hấp trở nên nặng nề tư tưởng trở nên chết lặng giết chết bản thân đáng sợ ý nghĩ như là một viên tà ác hạt giống rơi vào linh hồn của bọn hắn lên mọc dễ nảy mầm từng chút từng chút từng bước xâm chiếm ý chí của bọn h ắ n không cách nào trường khống một bên khác ngày xưa đối hết thệ tà ác lực lượng vô cùng mẫn cảm thần bí học sở nghiên cứu cùng bọn hắn bố trí dụng cụ tất cả cũng không có đối nữ phù thủy lực lượng sinh ra phản ứng thẳng đến sau một tiếng một vị bên đường s i ê u t ầ m l i ệ p ma nhân phát giác được bầu trời xa xa dị dạng hướng tổng bộ báo cáo về sau chuẩn bị độc thân tiến đến điều tra nhưng mà lúc này một cái quần áo thần bí mà lộng lẫy nữ nhân cầm hồ đào kẹp m ộ t thủ trượng mặc á m quạ lông vũ áo choàng xuất hiện tại cuối con đường nàng ngồi đi về phía trước ra một bước bên đường phạm nhân đều sẽ như là gặp được một loại nào đó không cách nào chống cự lực lượng quấy nhiêu linh hồn thân thể như nhuộn ra chậm rãi ngã xuống đất liệt ma nhân đầu tiên là ngây ra một lúc phảng phất không thể tin được nhìn thấy trước mắt phía sau ngực tăng lên con ngươi đột nhiên co lại một sợi mồ hôi lạnh hỗn hợp mưa tuyết trượt xuống hai gò má đây không có khả năng thần bí học sở nghiên cứu làm sao lại tại một điểm cảnh cáo đều không có phát ra tại thời khắc này một cái đáng sợ đến làm hắn ngạt thở s ư n g hô thình lình ra hiện tại trong lòng nữ phù thủy b à con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm hay đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương ba trăm năm mươi ba giết người chu tâm sự kiện lớn nữ phù thủy hội nghị hai ngày sau m ộ sóng sóng thời gian qua đi một trăm bốn mươi bảy năm đế quốc cảnh nội lần nữa phát sinh nữ phủ thủy hội nghị sự kiện lịch sử hiếm thấy ba vị thẩm phán danh sách liệt ma nhân bị khẩn cấp triệu hồi đế đô liệt ma đoàn thương vong thảm trọng bình dân gặp nạn nhân số bạo tăng đại đế quốc độc nhất vô nhị tin tức liệt ma đoàn lâu d à i quản sự bạ g ụ ú p lẹ nổng đ bù nở đến nay tung tích không rõ hư hư thực thực bị nữ phù thủy bắt cóc chiến tuyến đầu đề xuất hiện đã xác định ám nha nữ vu thân phận chân thật m g n si hoàng gia liệt ma đoàn trước chấp hành tổ đội giải bộ nội vụ khoa điều tra chủ quản bẹn m ỉ xệ lẹn đạ có lẽ là sự kiện thật đã phát triển đến tình trạng không thể văn hồi cộng lại hơn mười trang báo chí hiếm thấy không có một cái đường biển tin tức hoặc là loệ người phế văn Hạ đế i cái miệng bụi nói nói, đầu nhi, đứng đầu, đục đầu bên, lông nhăn thành xuyên ngừng phun lớn ngầu nói n ở một mày một một mũ, thật chặt ta là chữ, ra u Nếu sau sau như. Nếu như ngươi không có phát hiện đây hết thể chủ sau màn, phát hết thẻ chủ thả cái kia tệ hồ đâm chết. Đế lại cái kia có đó mặt tệ đây đâm bị quốc hải quân hạm đội hiện tại có khả năng hay không đã mở đến bạch nguyệt cảng tự do rồi coi như vóc dáng nhỏ đối chính trị cùng quyền lực không thế nào m ẫ n cảm nhưng loại chuyện này rõ ràng liền là bạch nguyệt gián điệp thẩm thấu đến đế quốc cảnh nội về sau bị một chút tập đoàn lợi ích thu mua đối có lệ h a c k e đế quốc liệt ma nhân đặc thù sự kiện xử lý bộ trưởng sớm có dự mưu ám sát hành động thậm chí sẽ l é n đ à cùng nữ phủ thủy hội nghị sự tình đều sẽ tính tại bạch nguyệt nước cộng hòa trên đầu một trận đại quy mô toàn diện chiến tranh nóng hết sức căng thẳng phát triển đến bây giờ tất cả mọi chuyện mạch lạc cũng đều trở l ê n rõ ràng nhưng nghĩ tới đây hạ đi liền không nhịn được một trận lưng zhul tham lam mã tiners tên hôn đảng kia không những muốn giết có lệ như toàn cướp đi linh hồn của hắn còn muốn chi phối hắn để hắn trơ mắt nhìn hai cái đại quốc phát sinh chiến tranh toàn diện ngày xưa bạn bè cũng rơi xuống làm nữ p h ụ thủy đồ s á t phạm nhân coi như vị kia hắn đời này nhất khâm phục liệp ma nhân có lệ b h t c ờ lấy sức một mình cưỡng ép thay đổi kém chút liền đã xảy ra là không thể ngăn cản cục diện cùng âm mưu sau khi về nước còn có một chuyện khác cần hắn đi đối mặt ám nha nữ vu mặc dù hạ đi sớm thành thói quen l i ệ p ma nhân đối mặt tàn khốc hiện thực nhưng đổi vị suy nghĩ nếu như một ngày nào đó m ệ n dị n g đột nhiên sa đ o ạ n biến thành nữ phụ thủy hắn hoàn toàn không biết loại chuyện này nên như thế nào đối mặt trong lòng âm thầm thở dài khó trách đại ma quỷ bản án bình thường đều sẽ giao cho thẩm phán danh sách đại nhân vật đi xử lý những cái kia âm tàn ác độc k h ố n k i ế p so với bình thường hắc cám sinh vật càng hiểu được cái gì gọi là giết người chu tâm có lẽ đem báo chí hợp lại nắm ở trong tay vứt tàn thuốc xuống n ế u mày nói vĩnh viễn không cần tự coi nhẹ mình hạ đi nếu như ta chết tại gợ ờ rẽ gọi dở tiểu c h ấ n ngươi cùng bạn rụt sẽ điều tra rõ vụ án này đột nhiên bị người lãnh đạo trực tiếp tán dương vóc dáng nhỏ cười ngượng một tiếng bán bay đầu mẫu thuốc lá đi theo có l ẽ bước nhanh hướng trong khoang thuyền đi đến gợ ờ rẽ gọi dở tiểu c h ấ n bản án tại mặt thả sở tơ linh tự bạo tuyệt vọng nữ phù thủy hậu duệ thân phận về sau điều tra cùng xử lý quá trình phi thường thuận lợi ma quỷ phụ thân án chỉ là đại ma quỷ tham lam mà tiners không bố trí dùng để phân tán điều tra viên lực chú ý thủ đoạn ở đây cơ sở bên trên bọn hắn cùng cã lá đ ố c tốn hao nửa ngày thời gian đã tìm được gây nên tiểu chấn dị trạng kẻ cầm đầu một cái hơn hai mươi ngày trước gợ rẽ gọa dở gia tộc nam chủ nhân tại một vị nam nhân xa lạ trong tay mua được đồ cổ bình hoa đập nát bình hoa bên trong có một người ra chế tắc tường kép phía trong ê thiêu n dùng máu tươi có vẽ dày đặc khinh nhần dụng nó dày diễm máu hiệu. huyết sau, tươi t có đặc Có vẽ về hủy ký lẽ sử r chấn được đưa vào bệnh viện tâm thần cư khác phục bệnh thần thương nghiêm trọng số ít người, những người khác hoàn toàn khôi phục bình thường. viện dân, trọng người, người toàn Trong đưa vào bị tâm trừ ít số lúc đó bọn hắn trải qua hết thảy tựa như một trận không cách nào thức tình ác n g ộ n về phần g ờ rẽ dọa dở gia tộc nam chủ nhân thì bị c ả lạ độc mang đi tiếp nhận điều tra sau chín tiếng 18365 n g à y 13 t h á n g 1, buổi sáng 7 giờ 10 phút hoàng kim cảng ra biển bến cảng trên bến tàu một vị thân mang có giá trị không nhỏ màu đen đ ổ len dạ áo khoác tóc vàng mắt xanh lạnh lùng thanh niên tựa ở một cỗ giá bán bốn n g h n xì bảng đã không xuất bản nữa đen nhánh khoản họt chiến hạm trên cửa xe thổi sáng sớm lạnh thấu xương gió biển thuốc lá bụi mù theo gió tung bay、Điếu. tàu biển chở khách chạy định kỳ cập bờ trước tiếng còi hơi đang ánh mắt không thể thành biển sương mù chỗ sâu v ă n g lên bầu trời xa xăm chiếc tờ mở sáng ánh bình minh nổi lên đường đỏ thẳng đến một chiếc sắt thép tàu biển chở khách chạy định kỳ tắm rửa tại mặt trời mọc quan g mang xuống chậm rãi rừng sắt ở bến tàu phía sau thanh niên tóc vàng lên xe phát động động cơ bốn chiếc treo m ỏ n xỉ đế quốc hoàng gia liệt ma đoàn biển số xe màu đen cao cấp xe con theo sát phía sau tại công nhân bến tàu cùng vãng lai hành khách ánh mắt kinh ngạc bên trong cảnh xe mở đường một đường thông suốt không trở ngại thẳng đến thanh niên tóc vàng tại đông đảo lữ khách bên trong nhìn thấy hắn đã ở chỗ này chờ đợi một giờ nam nhân ánh mắt xuyên qua chen chúc đám người vung một chút tay c ư ờ i nói ngươi rốt cục trở về bộ trưởng các h ạ hạ, hạ đỉ ánh mắt đảo qua đi theo cặt sau lưng một đám thân mặc màu đen chế phục liệp ma nhân sau đó chừng to mắt từ đầu đến chân giò xét một phen giờ phút này đứng ở trước mặt hắn vị kia đã từng hoa hoa công tử ngây người một lát kinh ngạc nói cặt hẻm lao thiên ta cho là ngươi còn tại bệnh viện dưỡng bệnh đâu tay của ngươi cắt d ơ lên trên cánh tay trái tay chân giả lấy r a mang ở phía trên màu đen da găng tay hoạt động máy móc cấu tạo ngón tay cười nói người nói là cái này nhớ bắt cơ bộ trưởng phúc g giả s ở tiểu thư vì ta chế tạo riêng tay chân giả khuyết điểm duy nhất khả năng liền là có một ít đắt đỏ chuyện quá khẩn cấp chúng ta trên xe nói sau khi lên xe đã lâu không gặp c ặ t cùng có lệ ngồi ở hàng sau đem một phần văn kiện đưa tới tựa hồ là đến nay không cách nào đối mặt cái này hiện thực tàn khốc lấy nặng nề g h giọng nói, nói nói có lệ ta vĩnh viễn không cách nào quên nhằm vào nị s ỉ ủ p h ở giảng sộ nội bộ điều tra lúc sẽ lẽn đạ tiểu thư cái kia làm ta đến nay khâm phục ý chí kiên định c ũ n g không sợ hy sinh nhưng nói đến đây có lẽ là nghĩ đến cái kia làm hắn khâm phục thấy chết không sờn nữ liệt ma nhân vị kia cùng hắn từng có sinh tử c h i giao chiến hữu đột nhiên sa đọa trở thành nữ phụ thủy loại này trầm thống hiện thực thực sự để hắn khó mà tiếp nhận cắt có chút nhắm mắt hít sâu một hơi nói tiếp nàng bây giờ không chỉ là bị hắc cám thôn phệ linh hồn về sau tự nguyện rơi xuống ám nha nữ vu căn cứ đã hy sinh nữ phù thủy khẩn cấp bộ lý dạ bộ trưởng di ngôn bàn giao sẽ l é n đã không chỉ có t r a n h thoát cái nào đó mạnh mẽ đại ma quỷ khế ước trói buộc mà lại gần với mấy vị kia không thể gọi thẳng tên cổ đại nữ phù thủy đặt tới n ấ p thang thứ hai cấp bậc siêu phàm lực lượng vô cùng có khả năng tại sa o đoạn trước đó nàng tao nộ qua một chút hiện tại đã không cách nào điều tra rõ chỗ sự tình nghe được nữ phủ thủy khẩn cấp bộ trưởng hy sinh vì nhiệm vụ tin tức ngồi tại hàng trước h a đi quanh người lấy chấn kinh vạn phần giọng nói khó có thể tin nói cắt chờ một chút ngươi vừa rồi cái k i a hạ vị đồ sắt danh sách ly dạ si ad bộ trưởng vậy mà hy sinh vì nhiệm vụ rồi cảm tạ khen thưởng mấy phần thương tâm mấy phần si hậu ngửi tường vi ma ma trả xin điền vào nội dung số đuôi một n g h ă m t á m chín hai ba con sáu ai mắc các chứng bệnh kén chuyến năm hãy đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà c o n cũng sẽ khỏi chương ba trăm năm mươi b ố thẩm phán danh sách có lệ ý chí cùng lúc đó tô đô thị tòa này khoảng cách mỏn xì đế đô đông nam hai trăm cây số đã bị nữ phù thủy chiếm lĩnh cư dân chạy trốn hơn phân nửa thành thị đ i ề u hữu không chịu nổi mưa rầm giả dích không có một hai cuối con đường một vị đã từng cùng có lệ cộng sự qua liệp ma nhân nện bước lục thân không nhận phách lối bộ pháp hai tay l ú t túi miệng bên trong ngậm thuốc lá cử chỉ cà lơ phất phơ bẩn thỉu hướng trong thành thị đi đến đông dưng hắn dừng bước lại cao một chút tóc nhổ ra thuốc lá phàn nàn nói có lẽ bắt cơ n tên hôn đản g kia l ạ n sự lại muốn ta tới cấp cho hắn chùi đ dt ê mẹ nó nếu không phải xem ở cứu r a bạn rút có thể phát thêm một món tiền thưởng phân thượng quỷ mới sẽ chạy đến nơi đây quản loại này l ạ n sự nhất q u a n phát s o n g bực tức sau cơ giới sư hỏi vạ lẹn tỉ dùng hắn khàn khàn phá la cuống họng đôi bốn phía hô to nói đều đừng mẹ hắn cất đi ra mấy cái nữ p h ụ thủy để ta giết một giết cũng xong trở về giao nộp ách đương nhiên sẽ lén đa tiểu thương ngoại trừ thấy bốn phía không người trả lời và i ỷ thầm mắng một tiếng phiền phức nói thầm nói ách đáng tiếc các nàng nũng nịu thân thể lấy ra một thanh tiểu đao khe k h ẽ rạch cổ tay làm thứ nhất giọt máu đỏ tươi hướng về mặt đất một cái danh sách bí thuật c ử kết cấu án thình lình ra xuất hiện dưới chân hắn bến tàu trên xe Các gật đầu nói là nàng tại sệ lẽn đã đột nhiên tập kích đế đô về sau lý ra bộ trưởng vừa lúc tại liệt ma nhân học viện cho tân sinh diễn thuyết tiếp nhận tin tức về sau nàng là người đầu tiên đi hiện trường làm ra trực tiếp xử lý quyết định liệt ma nhân bất quá nàng đánh giá thấp thực lực của đối phương hiện tại p e n nỉ sệ lẽn đã đã không phải là chúng ta trong ấn tượng cái kia liệt ma nhân bởi vì vì một số không thể biết nguyên nhân nàng đối liệt ma nhân căm hận xa so với cái khác nữ phủ thủy càng thêm mãnh liệt vì lẽ đó nói đến đây hắn nhìn về phía bên người nam nhân có lệ ánh mắt rơi vào ngoài cửa sổ xe cực nhanh con đường lên lạnh lùng nói vì lẽ đó ngươi đặc biệt tới đón ta phía trên muốn để ta thuyết phục nàng cắt bất đắc dĩ nói đây chỉ là một bộ phận nguyên nhân dù sao hiện tại có thể cùng nàng nói chuyện người ngoại trừ ngươi khả năng không có những người khác chí ít thuyết phục nàng giải tán nữ phù thủy hội nghị rời đi tổ đô thị nữ phù thủy hội nghị sự tình trên thuyền thời điểm hà đi đã tại trên báo chí nhìn qua nhưng chính thay nghe nói đã cảm thấy phi thường trấn kinh căn cứ liệt ma đoàn vụ án mức độ nguy hiểm phân cấp nữ phù thủy hội nghị là gần với vĩnh không công khai đẳng cấp nhiệm vụ tuyệt mật cao nguy hiểm sự kiện nhất là chủ đạo người còn là một vị có sức mạnh giết chết nữ phù thủy khẩn cấp bộ trưởng cường đại nữ phù thủy có thể ngồi tại đế đô khẩn cấp bộ trưởng vị trí lisa si ác tuyệt không phải phổ thông đại quan liêu tại nàng dài đến mười bảy năm nghề nghiệp kiếp sống bên trong bắt cầm t ù thẩm phán giết chết nữ phủ thủy không dưới hai mươi người như thế lý lịch coi như đặt ở mòn xỉ hoàng gia l i ệ p ma đoàn cũng là nhằm vào nữ phủ thủy án năng lực cùng vũ lực gần với thẩm phán danh sách đại nhân vật thậm chí chỉ đánh giá nữ phủ thủy án xử lý năng lực cùng thủ đoạn cùng có lễ bắc c ờ vị tiêu mới nhậm chức đặc thù bộ trưởng tương xứng mặc dù tại nữ phủ thủy thế giới bên trong cá thể thực lực tồn tại to lớn kinh ngạc một chút l ệ c h yếu cá thể một khi bị thẩm phán danh sách hoặc là lì dạ xì át loại này đẳng cấp l i ệ p ma nhân để mắt tới tuyệt đối không có còn sống khả năng nhưng một khi xuất hiện cái nào đó cường đại nữ phù thủy lấy vô thượng vĩ lực hiệu triệu cái khác nữ phù thủy cử hành hội nghị tán loạn từng người tự chiến hình thức đột nhiên biến thành có dự mưu có tổ chức hành động nó hậu quả chỉ có thể dùng thai nạn để hình dung p e n n y sẽ lẽn đạ làm trong xe ba người đều hết sức quen thuộc t r ư ớ c l i ệ p ma nhân chủ đề tiến hành đến loại trình độ này trong lúc nhất thời lâm vào như chết trầm mặc thật lâu có lệ quay cửa kính xe xuống lấy ra một điếu thuốc lá châm đốt về sau lạnh lùng nói ta sẽ cùng nàng nói chuyện cũng là tại lúc này hắn đ ố i tham lam mạ ti n ợ c ử u thị cùng căm hận đặt đến trước nay chưa từng có trình độ bình tĩnh lạnh lùng ngữ điệu xuống nổi giận cùng cuồng loạn như là xúc tích vạn năm núi lửa l ử a giận hóa thành nóng hổi r u n g nham tại của hắn huyết quản bên trong trào lên không nớt bất luận phải chăng muốn hắn tự tay giết chết b ẹ n nhì xệ lẹn đạ cái kia đang chết một vạn lần k h ố n k i ế p nhất định phải bị hắn tự tay nghiền xương thành c h o tra đạp tên thật của nó đánh nát nó thần tính tàn sát hắn phản thân đem tên hốn đảng kia danh tự vĩnh viễn treo ở nhân gian ghi vào cố sự để hắn uy nghiêm bị vĩnh hằng thóa mạ cùng vũ nhục hung hăng dẫm tại dưới chân c h ế t để ma diệt nó cuối cùng một kia tồn tại cùng thần tính một ngày một đêm bôn ba sau có lệ đám người vội vàng chạy về đế đô chỉ là cỗ xe vừa mới lái vào cái này tòa khổng lồ có được huy hoàng lịch sử vi thành phố lớn bi thương cùng thống khổ khí tức t ự a n h ư hóa thành thực chất mây đen che đậy bầu trời mấy chục vạn bình dân lâm vào vĩnh hằng hôn mê bất tỉnh du tàu tại tử vong cùng nhân gian đế đô sở cảnh sát toàn viên xuất động đứng vững mưa tuyết đem hết toàn lực ngăn cản lên án liệp ma đoàn vô năng du hành đội ngũ không chỉ bởi vì đế đô giống như lần trước bị nữ phù thủy xâm lấn lần này vị tia nữ phù thủy tiền thân thật sự là liệt ma đoàn chuyên trách liệt ma nhân có l ệ ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ xe trong đám người nữ phóng viên a mỹ l ì ạ lóe lên một cái rồi biến mất tại xe cảnh sát hộ t ố n g xuống đội xe dừng ở liệt ma đoàn tổng độ ngoài cửa trước khi xuống xe cắt lạ ở có lệ cánh tay trầm giọng nói có lệ sẽ lén đạ là sẽ lén đạ ngươi là ngươi không cần để ý những công kích k i a thanh âm của ngươi ta cùng gia tộc sẽ vẫn đứng tại ngươi bên này có lệ vừa xuống xe nhận được tin tức về sau đã sớm tại cửa ra vào vòng vây phóng viên đẩy ra nhân viên cảnh sát tạo thành bức tường người chen chúc mà tới trường thương đoàn t h á o lớn tiếng c ở trách cùng hỏi khó một mạch đỗi trên cò lệ mặt bộ trưởng các hạ xin hỏi ngài là ý kiến gì vẹn nhị sẽ lẽn đạ sa đ o ạ trở thành nữ phù thủy sự tình nghe nói nàng cùng ngươi là tình nhân quan hệ có l ệ bắc cơ ngươi sẽ vì chính nghĩa tự tay giết chết người yêu của mình sao bộ trưởng các hạ bộ trưởng các hạ có lệ không có trả lời phóng viên tràn ngập cạm bấy vấn đề cùng hạ đỉ quay người hướng l i ệ p ma đoàn nội bộ đi đến vừa vào cửa bên trong nhân viên công tác toàn đều nhìn về đi vào đại sảnh có lệ mặc dù không hoàn toàn là trách cứ cùng thống hận nhưng mỗi một hai mắt ánh sáng đều vô cùng phức tạp không hề nghi ngờ so với ngoại giới không hiểu công việc người ngoài nghề lâu dài tại l i ệ p ma đoàn làm việc bọn hắn phi thường minh bạch chuyện này liền là cái nào đó đại ma quỷ từ đầu đến đôi u cho có lệ đào xuống ác ý cảm ấy không quản hắn tại trong chuyện này làm ra lựa chọn như thế nào đều tránh không được tại truyền thông cùng là người miệng bên trong rơi xuống miệng lưới bất quá bọn hắn vĩnh viễn không nghĩ tới là có lệ quan tâm vĩnh hoàn toàn không phải người khác cách nhìn hoặc là mua danh chủ tiếng thậm chí ở trong mắt những người khác cái này đã không cách nào vãn hồi sự tình cùng căn bản là không có cách xử lý đại ma quỷ đối có lệ đến nói thực lực của hắn ý chí của hắn đầy đủ nghiền ép tên hôn đảng kia hết thẻ âm mưu chính nghĩa hỏa diễm quang mang xuống sở h ư u bóng ma đều không thể tránh đi bọn họ nhất định phải gặp thẩm phán vận mệnh b à con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm hãy đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương ba trăm năm mươi lăm sức chiến đấu cao nhất tập kết bộ trưởng các hạ có lệ đại bí sản sơ chen thay đổi ngày xưa chỗ làm việc mỹ nhân hình tượng váy dài cùng đồ trang sức lựa chọn toàn bộ là nghiêm túc màu đen tay phải ôm một chồng văn kiện trầm giọng nói ban trị sự hai vị các hạ ngay tại bạ rụt quản sự văn phòng chờ ngươi biết hạ ỉ phát giác được l i ệ p ma đoàn đồng liêu hướng bọn hắn quăng tới phức tạp ánh mắt tay phải n ắ m tay cùng sau lưng c ó lệ bước nhanh chạy lên lầu đằng sau đi tới các hẻm ngừng chân nhữ mày ánh mắt đảo qua đứng tại chỗ nghị luận ầm ý l i ệ p ma đoàn nhân viên công tác gở trách nói hôm nay đều không cần làm việc sao mặc dù bây giờ các chỉ là chấp hành tổ đội trưởng đội hành động nhưng h ẻ m gia tộc tương lai người trưởng đ ã thân phận chú định hắn tại l i ệ p ma đoàn tương lai một mảnh đường bằng thẳng đám người bị c ử măng sau tất cả đều giữ im lặng một lần nữa vùi đầu vào riêng phần mình trong công việc thân cao nhất bạ g ụ c văn phòng l i ệ p ma đoàn cố định quản sự lủ cạn g tay ngồi tại giá cả đắt đỏ gỗ sơn ra chân trên ghế salon hơi có vẻ vẻ ra nuôi mặt mỏi mệnh không chịu nổi nhắm mắt lại dùng tay phải nào nặn mi tâm ý đồ làm dịu nội tâm nôn nóng cùng bất an một vị k h á c cùng bạn dụ ú p quan hệ tương đối tốt đẹp thân hình p h o n gầy qua tuổi trăm n ử a cùng có lệ đồng dạng khói không rời tay láo liệp ma nhân b ờ nẹ nọ trời tựa ở trên bệ cửa sổ trong tay cái gạt tàn thuốc chất đầy dập tắt đầu mẩu thuốc lá đồng hồ tí tách thanh âm tại yên tĩnh khói mù lượn lờ văn phòng phá lệ thanh thúy cùng cụt khóa cửa bị đẩy ra thanh âm đánh vỡ không khí trầm ặ c lu cản quay người nhìn một chút cổng thở ra một ngụm c h ọ c khí nói nói lao thiên n g ư ơ i cuối cùng trở về nói chuyện đứng d ậ y giới thiệu nói vợ n ẹ nọt chuẩy cố định quản sự phân công quản lý các loại hiếm thấy h ắ t cám sinh vật bản án các ngươi hẳn là trước đó chưa từng gặp mặt có lẽ đi qua cùng thon gầy lao thợ săn sau khi bắt tay vợ n ẹ dùng hắn khàn khàn dọn khói nhữ n g mày nói tình huống cụ thể ngươi hẳn là có hiểu biết đế quốc cao tầng hôm qua đã thông qua xin thẩm phán danh sách tham gia án này quyết nghị Vài và ỷ vạ lẹn ty liên lạc cùng ngươi hợp tác qua cái kia vô sỉ k h ố n k i ế p hôm qua đã đuổi tới tổ đồ thị c h ấ n áp nữ phủ thủy hội nghị còn lại hai vị tại ngươi đuổi tới tổ đồ thị về sau tính toán thời gian trước sau chân liền đến bất quá lu ư can thở dài nối liền lời nói gốc dạ nói g n nói b à n ruột cùng tiếp cận m ộ ư ơ i vạn tên tổ đồ thị dân bị vẹn nỉ sẽ lẽn đả chủ đạo nữ phủ thủy hội nghị bắt cóc nàng hướng ngoại giới cho thấy qua lập trường tại không có nhìn thấy ngươi trước đó nếu như chúng ta khởi xướng bất kỳ tấn công nào tất cả con tin đều là sẽ bị xử tử vì lẽ đó kế hoạch chúng ta để ba vị thẩm phán danh sách bảo hộ người tiến vào ám nha nữ v u địa bàn cùng nàng nói một chút bảo đảm con tin an toàn có lệ hai tay cắm ở lớn túi á o lạnh lùng nói có thể nghe được câu trả lời của hắn vợ mẹ chọn một xuống lông mày dùng hắn phát hoàng ngón tay ép diệt đầu mẩu thuốc lá nói nói có lệ mặc dù ta không muốn can thiệp cuộc sống riêng tư của ngươi nhưng ngươi được rõ ràng chuyện này liên quan đến bạn rút cùng tổ đồ thị dân sinh mệnh an toàn ta biết ngươi cùng sẽ lẹn đạ quan hệ không hề tầm thường nhưng ta không hy vọng cái này thành là một cái lấy cớ đ ừ n g quên có lệ úy t r o n g mắt màu lam nhìn thẳng bỡ nẹ con mắt tràn ngập trong đó tàn khốc cùng huyết tinh để lão thợ săn nhũ mày đem muốn nói lời có nuốt trở vào lu cảm thấy thế không nói lời nào một trận trầm m ặ t sau có lệ quay người đi ra ngoài cửa đồng thời câu nói vừa dứt ta sẽ đích thân xử lý nàng phanh văn phòng cửa chính đóng kín nặng nề tiếng va chạm trong hành lang lâu dài quanh quẩn ba giờ chiều tổ đồ thị tây giao hơi nước xe lửa còi hơi tiếng điếc thai nhức góc phụ trách tiếp ứng có lề chấp hành tổ phó tổ trưởng mạ xìm đ ủ xì、si, sớm đã tại đường dây bên cạnh chờ đã lâu ngắn gọn hàn huyên chào hỏi kết thúc đám người lên xe hướng tổ đồ thị phương hướng chạy tới một đường không nói chuyện sau mười lăm phút ô tô dừng ở tổ đồ thị căn cứ quân sự tới gần ám nha nữ vu lánh địa tít ngoài rìa một chỗ dùng quân dụng chướng ngại vật trên đường cùng lưới sắt phong bế quảng trường cửa vào ba tên quần áo khác nhau l i ệ p ma nhân tại người mặc đồng phục binh sĩ bên trong lộ ra phá lệ trói mắt vừa xuống xe cơ giới sư hỏi lệnh người chán ghét châm t r ọ c khiêu khích ngay tại cách đó không xa v ă n g lên hoa a nhìn một cái ai tới tới nhanh như vậy chẳng lẽ đã không kịp chờ đợi muốn đi gặp tiểu tình nhân của ngươi sao có lẽ m ắ t cơ các hạ một tên đứng ở bên cạnh hắn Tóc trắng bệnh trung niên nam nhân, sắc mặt khó sắc coi liếc liếc mắt bệnh niên nam nhân, và i y một bộ du côn vô lại bộ dáng đứng thẳng một chút vai mở ra tay t r e o ghẹo nói hắn cũng không muốn ta chết vạn nhất ta chết đi phía trên tìm một cái lợi hại hơn liệt ma nhân đi theo dõi hắn chẳng phải là hắn rất nhiều kế hoạch đều không có cách nào tiếp tục gáp dụng đi xuống tiếng nói vừa ra một vị khác sụ mặt mụi hưng sắc mặt phá lệ âm trầm nam nhân lấy hắn phi thường từ tính trầm thấp giọng hát lạnh giọng nói nói như vậy ngươi cùng hẳn cả tập trong bóng tối hợp tác và ủy vội vàng giơ hai tay lên cười nói ờ、uh, ờ、uh. lời này thế nhưng là ngươi nói dỗ lẹn đồ ách tư đủ ta có thể chưa từng có nói qua loại nguy hiểm này mạ xìm mang theo có lệ đi qua hướng hắn phân biệt giới thiệu ba người và ủy vạ lẹn tì các hạ có lệ ngươi hợp tác với hắn qua một lần cũng không cần ta làm nhiều giới thiệu còn lại hai vị là dỗ lẹn đồ út cùng tốt veo bù nờ đại nhân bọn hắn sẽ phụ trách bảo hậu ngươi tiến vào tổ đô thị tiếp xúc cám nha nữ vu đối ba vị thẩm phán danh sách đại nhân vật khẽ gật đầu ra hiệu m à xỉn quay người rời đi gặp mặt sau dỗ l ẹ n đồ mới tinh màu xám âu phục không có hệ nút thắt đưa tay hướng về sau tách ra vật áo đem hai tay ngón trỏ cắm ở cùng màu áo lót cái miệng túi nhỏ bên trong lấy g i ỏ xét ánh mắt nhìn một chút cọ lệ lấy ra một khối thuần kim đồng hồ bỏ túi xác định thời gian quay người nhìn về phía thành phố nơi xa thẩm r ầ m mặc k ô n nói. mang đen trắng. nát đến nâu phong giọng nói. Gọi ta tốt dẻo. Bà giúp thường xuyên nhắc lên ngươi. g Gọi giúp tóc chóc có phải Đối phải tại Tốt mắt theo bịt mắt. một tay Trầm ta tốt trước mặt ta t dẻo dẻo. màu Mặc màu hề. da đưa ra. của Dâu bạc bộ bì Bà cũ y lệ phán danh sách liệt ma nhân hành tung tại liệt ma đoàn bên trong toàn bộ thuộc về độ cao cơ mật những n à y đế đô rơi vào cùng nọ giáo đoàn sự kỹ i lúc cũng không từng hiện thân đại nhân vật một lần xuất hiện ba vị có thể thấy được ám nha nữ vô cùng nữ phủ thủy hội nghị tính nguy hiểm có l ệ ánh mắt đảo qua ba người cùng tột giật sau khi bắt tay lạnh lùng nói có lẽ mặc dù tột giật không nói thêm gì nhưng theo dòng họ cùng hắn đối bại giúp quen thuộc trình độ đến xem quan hệ của hai người không hề tầm thường lúc này vài ý bất đắc dĩ thở dài quay đầu nhìn về phía căn cứ quân sự bầu trời âm chầm xuống hàng ngàn hàng vạn hai mắt ánh sáng tất cả đều rơi trên người bọn hắn xuống ống đầy đủ binh sĩ mong mọi phóng viên bị bắt đi cư dân người nhà từng đôi thần sắc khác nhau con mắt giấu trong lòng nhiệt tình hy vọng cùng tín nhiệm trông mong nhìn bọn họ có thể cứu ra bị bắt cóc con tin hy vọng có ba vị trong truyền thuyết thẩm phán danh sách xuất thủ bất thình lình đáng sợ ác ngộng có thể lấy một cái hoàn mỹ kết cục hạ màn kết thúc những ánh mắt này rơi vào một hướng thích t r ố n tranh trách nhiệm vạ l ẹ n ti trên thân làm hắn toàn thân trên dưới đều không thoải mái phan nan nói trời đang chuẩn bị âm u các ngươi đến tột u cùng có đi hay là không dỗ lén đ ồ liếc liếc mắt và ý giọng nói bất thiện nói ngươi tại ra lệnh cho ta và i y không quan trọng nhún nhún vai nói nói ta lại thế nào dám mệnh lệnh ngài như vậy đại nhân vật đâu đi thôi n ơ i xa nhìn qua bốn người bóng lưng rời đi mạ xìm nội tâm lo nghĩ không chỉ có không có đạt được lắng lại ngược lại càng phát m á n h liệt ám nha nữ vu cho đến nay không có làm ra quá mức khác người cử động tất cả đều là bởi vì nàng tại chờ một người hiện tại nàng muốn gặp nhất người đã đi vào lãnh địa của nàng về phần kết quả cuối cùng như thế nào đọc qua lịch sử hắn biết một trăm bốn mươi năm trước trận kia nữ phù thủy hội nghị là thế giới này tạo thành cỡ nào phá hư thậm chí xử lý lần kia nữ phù thủy hội nghị lúc có một vị trong lịch sử phi thường chứ danh cường đại liệt ma nhân ở đây lần này trong ánh mắt bốn người bóng lưng dần dần biến mất tại đường đi ẩm ức trong sương mù như cùng một đầu đáng ghét quái vật đem bọn hắn một ngụm nuốt vào không chỉ là hắn cái này trước khi mưa bão tới cuối cùng yên tĩnh tựa như một cục đá to lớn gắt gao đặt ở mỗi một tên liệt ma nhân trên ngực ép bọn hắn thở không nổi p h ả n phất biến mất tại trống trải trên đường phố bốn đạo nhân ảnh liên la bọn hắn sau cùng cây cỏ cứu mạng cùng niềm hy vọng lúc này lặng lẽ đi theo có lệ không muốn ngay tại lúc này q u ấ y rầy hắn đi vào tiền tuyến a mỹ lụy ạ đi đến mạ xìm bên người nhìn qua không có một hai đ i ề u hiệu đường đi cầm máy ả n h tay bởi vì dùng s ứ c đầu ngón tay có chút trắng bệnh tình cảm tinh tế nội tâm cùng đối có lệ hiểu rõ để nàng hiểu rõ vô cùng có lệ sẽ làm ra lựa chọn như thế nào nhưng nghĩ tới đây nội tâm của nàng liền cảm thấy một trận không cách nào khống chế đau thương làm một tên phóng viên chứ danh liệt ma nhân có lệ b a r cờ, lấy chính nghĩa chi danh tự tay giết chết bằng hữu của hắn thậm chí không chịu trách nhiệm miêu tả là người yêu quan hệ tuyệt đối có thể tại tin tức trên thị trường bán chạy chỉ là kinh lịch nhiều như vậy càng là hiểu rõ có lệ ạ mi li ạ liền càng phát ra có thể trải nghiệm ở vào vị trí của hắn đến tột cùng cần phải thừa nhận cỡ nào áp lực cùng cô độc tựa như nàng hồi lâu trước trong báo cáo đánh giá một vị trong đêm tối cô độc tiến lên anh hùng phát giác được nữ phóng viên xuất hiện vừa rồi ngươi không chuẩn bị cùng hắn nói cái gì sao ạ mi li ạ khẽ lắc đầu nói nói hắn cùng p e n ni sẽ lẹn đạ liền là ám nha nữ vu đến tột cùng là quan hệ ra sao mạ xìm thở dài bắt đầu đàm luận lên pennie cùng có lệ một chút chuyện cũ có thể xác định chính là quan hệ giữa bọn họ xa so với tình nhân nhiều phức tạp pennie thái độ đối với có lệ giống như là thân nhân giống như là tình nhân lại giống là một loại tư tưởng bán ra cùng ký thác tinh thần chỉ là mạ sim càng là đàm luận những chuyện này ạ mỹ lì ạ nội tâm đối có lệ lo lắng cùng quan tâm liền càng phát ra nghiêm trọng một bên khác theo có lệ bốn người dần dần xâm nhập tổ đồ thị âm lanh nhẩm ướt xương mù càng phát ra nồng đậm trốn ở trong hư hào đáng ghét đồ vật phát ra quái dị cười quái dị cùng than nhẹ ngẫu nhiên có thể thấy được mơ hồ không do bóng đen trong mê vụ lóe lên một cái rồi biến mất lưu lại giã thu chạy nặng nề tiếng bước chân cùng thô trọng hô hấp tôi tự cầm trong tay một thanh tạo hình kỳ dị truy thủ chỉnh thể hiện lên hình chóp tam giác tạo hình mặt ngoài c h ạ m r ô n g có thật nhiều kỳ dị ký hiệu đi tại hỏi y bên người do hỏi hỏi y lúc trước ngươi không phải một người tới qua nơi này một lần sao nhìn thấy cái kia nữ phù thì sao và i ỷ vô cùng đáng thương đem một chi không cẩn thận chứa ở túi đè ép thuốc lá làm cho thẳng phàn nàn nói đừng nói nữa nguyên bản ta muốn bắt một hai cái nữ phù thủy trở về thẩm vấn kết quả cỏ đây là ta cuối cùng một tây hít sâu một hơi nói tiếp ám nha nữ vu lực lượng cùng cái khác địa ngục nữ phù thủy phi thường khác biệt các ngươi minh bạch ta ý tứ phổ thông danh sách bí thuật liền xem như thẩm phán cũng đối với nàng không có tác dụng dỗ l ẹ n đổ trong tay một đầu cầm hắn cái kia thuần kim mang theo dây xích đồng hồ bỏ túi cảnh giác nhìn xem b ố n phía b ă n g lanh phun ra một cái chuyên nghiệp xưng hô ý chí tả thần không sai dù sao liền là rất khó giải quyết chúng ta tốt nhất kỳ vọng có l ẽ có thể cùng hắn tình nhân cũ đàm l u ậ n phép chí ít đem con tin trước thả sau đó giải tán hội nghị chỉ cần nàng không giết người chất điều kiện gì chúng ta đều có thể đáp ứng lúc này từ đầu đến cuối trầm mặc có l ẽ đột nhiên nói ra một cái khác ba người sắc mặt đại biến danh tự tuyệt vọng vu quan tại vẹn ni trong tay và y dáng tươi cười đột nhiên trở nên lung túng nói nói tuyệt vọng vũ quan vật kia không phải đã biến mất mấy trăm năm sao lại nói ngươi lại là làm sao mà biết được sẽ không là người cho nàng r dỗ lẹn đồ n h ữ n g mày sắc mặt tức giận nói nói v à y y nếu như ngươi lại miệng đầy nói nhảm tại xử lý nữ phù thủy trước đó ta sẽ trước xử lý một chút miệng của ngươi cùng đầu lưới sau đó lại nói với cọ lệ ngươi xác định sao t ừ miệng túi lấy ra hộp thuốc lá ném cho họ y một chi nữ h mày nói tham lam mạ tí nợ cho nàng nguyên nhân cụ thể các ngươi có thể đi nhìn sau đó nhiệm vụ báo cáo lần trước ta đi địa ngục đoạt hắn một cái linh hồn cùng cụt cái bật lửa thanh âm thanh thúy vang lên có lệ thanh âm l á n h khóc vô tình lần này ta muốn mạng của nó nếu như đổi lại đi ngoại nhân hoặc là h è n nhát thế tất sẽ trách cứ có lệ không nên đi đắc tội một cái không nên đắc tội tà ác tồn tại bất quá ở đây ba vị thẩm phán danh sách lại có cái nào không có trải qua chuyện giống vậy đâu duy nhất làm bọn hắn cảm thấy kinh ngạc chính là đứng ở bên cạnh họ cái này vị trẻ tuổi lại có năng lực đi địa ngục cướp đi một cái thuộc về đại ma quỷ linh hồn quỷ dị ngắn ngủi trầm mặc sau một mực tự nhiên thái độ cao lãnh rộ lẹn đồ n h ì n không được nhìn nhiều có lệ khẽ lắc đầu nói như vậy sao một cái linh hồn đoạt ít tốt việc cười to nói không hổ là bạn giục cho ta để cử thẩm phán danh sách người ứng cử có dũng khí nói đến ta cùng tên hôn đảng kia ở giữa cũng có một chút mâu thuẫn nếu như ngươi còn có cơ hội đi một lần địa ngục nhớ phải giúp ta tại tên hôn đảng kia mặt ngựa lên hung hăng đến một quyền và ủy dùng sức lay động hắn đã nhanh muốn tắt thở cái bật lửa thật vất vả châm đốt thuốc lá vội vàng hút vào một ngụm nhữ mày nói xem đi ta lần trước nói với ngươi cái gì tới thẩm phán danh sách đều là cô nhi không sai đi có lệ hành đầu tại lệnh sở hữu liệp ma nhân cũng vì đó biến sắc cám nha nữ vu trên l ã n h đ ị a Bốn vị đã chương n ba trăm năm mươi sáu ám nha nữ v u lý tưởng nước chấn áp nữ phù thủy hội nghị tái nhuận ngôn ngữ vĩnh viễn không cách nào miêu tả phàm nhân thân thể hành tẩu tại siêu phàm tà lực cấu trúc nữ phù thủy lĩnh vực cần cỡ nào dũng khí cùng không sợ ý chí cười nhẹ cùng thi thầm quanh quần bên h a i nhiếp nhân tâm phách thực cốt sương ngủ thấu xương băng hàn thôn tính huyết dịch cùng sinh cơ nói không tỉ mỉ tinh thần ảo giác che đậy linh hồn v ạ n vẹo cảm giác giống như hành tẩu tại hư thối vườn hoa cùng hư vô vùng bỏ hoang cũng như cùng ấm áp thân thể mềm mại sâu chiến miên ý chí rơi vào dục vọng khủng bố vực sâu dù cho lão luyện nhất ý chí nhất kiên định binh sĩ đi vào mảnh đất này cũng sẽ bị hoảng sợ cùng tham lam thôn phệ tâm trí có thể như là có lệ bốn người chấn định tự nhiên đi ở trong đó lại không bị ảnh hưởng nhân loại cũng chỉ có bọn hắn như vậy chịu qua vô số lần khủng bố cùng dục vọng khảo nghiệm lấy phàm nhân ý chí bất khuất dung chuyển siêu phàm hiện tại lần thứ nhất tiếp xúc đến như là penn y ám nha nữ vu loại này đẳng cấp hắc ám sinh vật vì cái gì liệt ma đ o à n sẽ xưa nay chưa từng có triệu hồi ba vị thẩm phán danh sách lại vì cái gì không có bất kỳ cái gì một tên liệt ma nhân cùng binh sĩ dám can đảm chống lại mệnh lệnh đi vào mảnh này sinh mệnh cấm khu Ha ha ha! âm l ã n h khản giọng tiếng cười như là quả đen khóc tang kêu rên lệ người không cách nào không chế dâng lên bi thương cùng tuyệt vọng có lệ bốn người dừng bước lại rỗ lẹn đô út đột nhiên khép lại đồng hồ bỏ túi s á c ngoài phát ra thanh thúy kim loại tiếng va chạm phía sau một tên mặc dơ bẩn màu nâu trương bảo tóc thưa thất tựa như hải cốt con mắt một lớn một nhỏ con ngươi s á m trắng hình dung tiểu tụy dị thường gầy còm nữ nhân l ư n g c u ỏ n g chống dài nhỏ vũ trượng đi ra sương mù đứng ở trước mặt bọn họ ánh mắt của nàng tại bốn tên liệt ma nhân trên thân đạo qua cuối cùng dừng lại tại có lệ trên thân cười t h ả m một tiếng lấy đùa cợt giọng điệu cười nói có lệ mắc cờ đã từng giết chết cậy là đại nhân tả lực phân thân liệt ma nhân đến tột cùng là ai ban thưởng cho ngươi dũng khí để ngươi dám can đảm đặt chân lánh địa của chúng ta ha ha ha ám quả đại nhân đang ở bên trong chờ ngươi đi theo ta đi có lẽ là kết luận bốn vị này liệt ma nhân tại sẽ lén đã lánh địa không dám giết nàng còn xuống thân thể vịn vũ trượng hướng x ư ơ n g mù chỗ sâu lảo đảo đi đến và i ỷ tăng háng một cái n ổ ra mang theo tơ máu màu vàng dính đàm bôi một chút miệng nói nói ta đã không nhớ rõ cái trước người hầu nữ phù thủy dám đối với ta như vậy nói chuyện đều là chuyện xảy ra khi nào có lẽ ta nên động thủ cho nàng một chút giáo hấn tốt gieo chân mặt nói nói không nên khinh cử vọng động và i ỷ chuyện này liên quan đến mười một vạn thị dân sinh mệnh an toàn dỗ lẽ đồ bản cũng bởi vì mùi hứng lộ ra âm trầm tàn nhẫn mặt tại nữ phủ thủy trào phúng qua đi càng phát tâm t r ầ m lệnh người nhìn mà phát khiếp hắn nhìn t r ầ m t r ầ m nữ phủ thủy dần dần thân ảnh mơ hồ quay đầu giọng nói bất thiện nói có lệ hát cơ n tiên sinh ta hy vọng ngươi biết hành động lần này mục đích là cái gì chính tay đâm bằng h ư u cùng thân nhân cần có quyết tâm xa so với ngươi tưởng tượng càng tàn khốc hơn cùng gian nan mặc dù d ỗ lén đ ồ giọng hát tràn ngập nam tính đặc hữu trầm thấp từ tính nhưng hắn đoạn này uy hiếp ý nguyên không cách nào che giấu trong đó tang thương có lệ thở ra đục ngầu b ố i mù thậm chí không có con mắt đi xem vị này thẩm phán danh sách đại nhân vật m ặ t không chút thay đổi nói ta làm việc không cần người đến đ ứ n d ạ y tốt các h ạ n ừ tốt giơ âm thầm thở dài bốn người bước chân hướng x ư ơ n g mù chỗ sâu đi đến rốt cục tại xuyên qua cả một đầu bị x ư ơ n g mù che đậy đường đi sau tầm mắt rộng mở trong sáng ngày xưa thành thị trung tâm cao lầu cùng kiến trúc đã toàn bộ đổ sụp to lớn phế tích cùng trên đất trống một toa quạ đen đầu hình dạng to lớn ma quật như là loài chim xào huyện dựa vào một viên chết héo đại thụ che trời đứng lặng ở trung ương số lượng khổng lồ quạ đen nhóm d â y đặc đứng tại trên ngọn cây đại thụ nhanh cây treo đầy đã hôn mê tổ đ ổ thị dân thính ra hàng trăm khuôn mặt đáng ghét lại kỳ dị ngọt ngào động lòng người nữ phù thủy nhóm ở tại tràn ngập khí tức tử vong nhà trên cây bên trong hoặc là chế biến hôi thối luyện kim dược tề hoặc là cử hành t à ác tế tự câu thông địa ngục duy nhất không đổi ánh mắt của các nàng tổng hội thỉnh thoảng nghiêng mắt nhìn qua treo ở trên cây đã hôn mê p h à m nhân tham lam khát máu lại lại bởi vì một ít nguyên nhân k h ô n g chế lại h ú t linh hồn dục nghiệm n g o ngoe muốn động thẳng đến có lệ bốn người xuất hiện tại sương mù biên giới nguyên bản ồn ào cây khô trong khoảnh khắc lâm vào tuyệt đối t ĩ n h m ị h t ừ n g đôi căm hận cùng e ngại ánh mắt rơi vào trên người của bọn hắn phụ trách dẫn đường tiểu tụy nữ phù thủy đối mặt quạ đen ma quật xoay người túi đầu sau đó để mở con đường đi đến một bên phía sau tại một mảnh lạng im cùng trang nghiêm bầu không khí bên trong một nữ nhân như là quân lâm nữ vương lại như khát máu bạo quân dẫm tại không khí tạo thành trên bậc thang tại nữ phủ thủy vạn chúng chú mục sùng kính nhìn chăm chú dáng người chậm d ã i theo quả đen ma quật đỉnh cao nhất đi vào phế tích đất chống trung hướng nhất cùng có lệ xa nhìn nhau từ xa con ngươi của nàng vẫn như c ũ là hai người lần thứ nhất gặp nhau lúc thanh tịnh màu ô liu nhưng lại so đã tưởng trở nên trống rỗng không thể p h ò n g đoán thần bí mà cao quý ám quả vũ khoác biểu thị công khai l i ệ p ma nhân hướng nữ phù thủy lột xác màu đen bách điệp váy dài cùng ngực văn tú kỳ dị đỏ sầm hoa văn thẩm thấu tạ ác đã từng khỏe mạnh màu l ú ố n g mì làn da giống như vị kia đã chết đi l i ệ p ma nhân trở nên tái nhợt không có huyết s á c trên hai gò má màu đen nước mắt như là bị nước mắt bôi hoa màu đen màu trang lại phảng phất là tại tế điện đã chết đi nhân loại linh hồn vị kia thể vĩnh viễn sẽ không rơi lệ nhân sinh nhưng lại bị nước mắt cùng bi thương bao phủ thật đáng buồn nữ nhân ngày xưa tràn ngập sức sống mỹ lệ khuôn mặt hiện tại chỉ còn lại xảo trá cùng ngon độc một trận trầm mặc sau sẽ lẽn đ à tay phải nắm lấy gỗ hồ đ ả o vũ trượng đi lên phía trước ra một bước đưa tay trái ra phảng phất là muốn tóm lấy đã cùng nàng dần dần từng bước đi đến vật gì đó nhìn về phía có lệ ánh mắt như là cùng thân nhân cựu biệt trùng phùng cười một chút nhưng lại lộ ra không hiểu xa cách có lệ ngươi còn sống vứt tàn thuốc xuống khoe miệng lưu lại màu trắng bụi mù có lệ nhữ mày nói thả con tin rời đi p e n n y những chuyện khác chúng ta có thể từ từ nói chuyện sẽ l ẹ n đạ tay trái chậm rãi buông xuống đi sắc mặt dần dần trở nên non trầm ta cho là ngươi sẽ ủng hộ ta có lệ nhưng bây giờ ngươi cũng muốn ngăn cản ta sao có lệ lạnh lùng nói ngươi x a đọa x a đ o ạ nữ phù thủy khẽ lắc đầu cười nói đây cũng không phải là x a đọa bằng hữu của ta tham lam mạ t i n n u coi là có thể khống chế ý chí của ta ở cái thế giới này trắng trợn phá hư thậm chí tự tay giết chết ngươi trở thành cướp đi linh hồn ngươi kế hoạch công cụ ha ha nó sai không có người có thể chi phối ý chí của ta ta cũng không phải tự cam đọa lạc nụ cười của nàng dần dần rét run ngữ điệu không còn có nói với có lệ r a câu nói đầu tiên lúc ôn nhu cùng chờ mong trở nên tàn khốc l ã n h khốc vô tình thế giới này bệnh có lệ mục nát q u a ó lại ích kỷ dân chúng ngu xuẩn chính phủ mọi người luôn cho là hắc á m cùng uý hiếp đến từ một cái thế giới khác nhưng tại cầm tới tuyệt vọng vù quan thời điểm ta tiếp xúc đến các ngươi vĩnh viễn không cách nào đụng vào đồ vật ích kỷ tham lam ác độc tuyệt tình hết thể trốn ở trong nhân loại tâm ti tiện cùng âm m u tựa như trong đêm tối hỏa diễm hấp dẫn đáng ghét khinh nhờn với vật d á n g lâm đến thế giới này tham lam hưởng thụ đây hết thể tầm bộ lực lượng của bọn chúng cùng tồn tại để bọn chúng mưu t o à n đem thế giới này cải biến thành bọn hắn nhạc viên cùng chăn nuôi trận đang khi nói chuyện penny sẽ lẹn đạ kế thừa tuyệt vọng vù quan vô thượng vĩ lực cường đại nữ p h ù thủy nang ngầm đầu mở rộng vòng tay dùng sức đem vu trượng đụng trên mặt đất kinh khủng tà ác lực lượng như là âm lánh luồng không khí lạnh điên cuồng tại không khí cùng đại địa phía trên lan tràn treo ở cành cây khô trên nhân loại một cái tiếp một cái bị rút khô linh hồn cùng chất dinh dưỡng hóa thành bụi đất phong hóa tiêu tán tại không trung nhìn thấy một màn này tốt giữa con ngươi đột nhiên co lại kích hoạt danh sách bí thuật giống to nói sẽ lẹn đạ ngươi không thể làm như vậy bọn hắn đều là vô tội vừa dứt lời sẽ lẹn đạ mánh nhìn về phía hắn biểu lộ dữ tợn căm hận vô cùng ánh mắt cũng như có lệ nhìn thẳng tới từ địa ngục các xúc nâng lên tay trái giận nói lan ra ta lánh đ ị a liệt ma nhân một đạo siêu sức mạnh tự nhiên tạo thành sóng sung kích t h ư ợ n h ư tại trên đường dây gào thét xe lửa đ ố n g nhiên đâm vào tột u dẻo trên thân phàm nhân thân thể máu thịt vốn hẳn nên trong chốc lát bị hoành sắt thành một đống thịt nát lại tại tiếp xúc đến lao thợ săn n g á y mắt bị hắn mặt ngoài thân thể hiện ra huyết sắc danh sách bí văn toàn bộ phá tan gào thét luồng hơi tại bốn người sau lưng vang lên ngập trời cắt đùi cùng phong bạo v ă n vẹo trắng bệnh sương mù hóa thành quần c u ộ n cự xoáy nước lớn thẳng tới chân trời thậm chí cái này dọa người một màn tựa như kinh khủng thiên địa dị tượng lệnh sở hữu tại tô đồ thị bên ngoài lo lắng chờ đợi kết quả đám người sắc mặt đại biến nữ phóng viên a mỹ lý ạ ngẩng đầu n ắ m thật chặt trong tay máy ảnh t r o n g mòn con mắt nhìn về phía xa xa sương mù trong lòng yên lặng là có lệ cầu nguyện phụ trách hiện trường giám sát trí tuệ mạ xìm đủ si cùng một vị khắc l i ệ p ma đoàn cố định quản sự lông mày chăm chú n h u chung một chỗ áp lực cực lớn làm bọn hắn không thở nổi án quạ ma quật bên ngoài tinh mịn mồ hôi lạnh chảy ra t u ộ t dẻo c á i c h á n bộ ngực của hắn kịch liệt chập trùng hô hấp thô trọng tựa hồ vừa rồi ngăn cản ám nhà nữ vu siêu sức mạnh tự nhiên tiêu hao quá nhiều thể lực cùng tinh lực sẽ lẽn đã lạnh hừ một tiếng nhìn thẳng có lệ hai mắt đưa tay trái ra lấy băng lánh giọng điệu nói nói ngươi cũng không phải là người bị hại sao có lệ quyền lực đầu đá để đám kia ngu xuẩn q u a n lại đem một cái bị đại ma quỷ thu mua nữ phù thủy hậu duệ nhét vào bên cạnh ngươi chỉ vì giám thị nhất cử nhất động của ngươi lại kém chút thủ thành quốc gia phát sinh chiến tranh nóng t h ẳ n g kịch lấy ám nha nữ vu t r ì danh bạn trí thân của ta đi vào bên cạnh ta trợ giúp ta cải biến cái này bệnh trạng thế giới dựa vào sự giúp đỡ của ngươi hắc ám thế giới cuối cùng rồi sẽ bị bụi bặm lịch sử vùi lấp tại ám nha nữ vu phát ra sau cùng m g ư ờ i sau từng tia ánh mắt toàn bộ bắn ra tại có lệ trên thân thể bức thiết muốn biết vị này thực lực cường đại đến làm cả hắc ám thế giới tại hắn dưới dâm uy d u n g lẩy bảy liệt ma nhân đến tột cùng có thể hay không tán thành hắn ngày xưa bằng hữu cũ lý niệm gia nhập các nàng nếu như có lệ gật đầu đáp ứng có dạng này một cái đối kháng địa ngục cường đại chiến lược vào ở ám nha nữ v u kế hoạch vĩ đại đem bước một cái toàn hướng độ cao mới bất quá đối nữ phù thủy nhóm mà nói penny sẽ lén đa lý tưởng không phải bọn hắn chú ý trọng điểm hưởng ứng hội nghị lại tới đây càng nguyện phụng dưỡng nàng càng nhiều là vì các nàng thống trị nhân gian nô dịch ma quỷ hành tẩu dưới ánh mặt trời tham lam dục vọng rốt cục nạp đạn lên nòng âm thanh thanh thúy thanh âm tại hiện thực góc độ hung hăng đánh nát các nàng ảo tưởng hướng băng đạn bên trong ép vào thiên sứ di hài chế thành một phấn có lệ nhữ mày túi đầu nói nếu như ta cự tuyệt đâu sẽ l é n đà đối đại ánh mắt của hắn lại không một chút tình cảm lạnh lùng nói tất cả mọi người đều sẽ chết cũng bao quát người bằng hữu của ta có lệ m ắ r c e linh hồn của ngươi đem lưu tại bên cạnh ta tận mắt chứng kiến ta là thế giới này mang đến hy vọng mới tiếng nói vừa ra một cái chớp mắt tĩnh mịch cùng bầu không khí ngột ngạt điên cuồng lan tràn ba vị thẩm phán danh sách ánh mắt trao đổi minh bạch sự tình đã không có đường sống vẹn toàn tại có l ề nhắm ngay vẹn nhi sẽ lẹn đạ vô tình bóp cỏ súng nháy mắt t ố t g v e o nắm chặt truy thủ lạnh lùng nói khởi động cái thứ hai phương án chuẩn bị c h ấ n áp nữ p h ủ thủy hội nghị ở tại cây khô trên nữ p h ủ thủy nhóm cùng nhau phát ra n h i p nhân tâm phách linh hồn r í lên tu quân thức siêu sức mạnh tự nhiên hóa thành quần quận sóng lớn tạo dựng ra thực chất hóa to lớn đ oán linh lấy nghiền ép tư thái k h u ấ y động khổng lồ sương ngủ, ngưu t o à n đem xa xa bốn vị liệt ma nhân nghiền ép đến chết thử vong tiến đến trước n g a y mắt cơ giới sư và ỵ vạ l ẹ n t ì khó được không có lòng b à n chân bôi dầu chuồn mất ngược lại một mặt chấn định cấp tốc rạch cổ tay bị thẩm phán danh sách bí thuật thẩm thấu huyết dịch tiếp xúc tràn ngập tà ác lực lượng sau một cái hoàn toàn do huyết sắc lực lượng cấu trúc mà thành danh sách cự cấu nháy mắt mở rộng hóa thành một bộ cầm trong tay kiếm thuẫn cao tới mười mét thủ vệ hư ảnh nó tấm thuẫn tại linh hồn rít lên nghiền ép lên tới nháy mắt kéo dài biến thành to lớn thuấn tháp che đậy tại bốn người trước người dỗ l ẹ n đỗ cầm thuần kim đồng hồ bỏ túi tay phải bị lưu chuyển ngầm nhạt ngân sắc q u a n mang tuyển như sợi tơ tia sáng quấn quanh song phương lực lượng tiếp xúc nháy mắt lạng yên xuất hiện sau l ư n g á m nha nữ vu như là một vị lão luyện thuê sát thủ hắn bỗng nhiên từ phía sau bắt lấy xe lẹn đạ hai tay nắm chặt danh sách bí thuật tạo thành ám sát dây sát cắt chém nữ phù thủy đầu người ứng thanh rơi xuống đất nhưng mà nhìn như thuận lợi ám sát lại làm cho một hướng cao l á n h rổ lẹn đồ sắc mặt đại biến hoành tà lực chấn động gây nên bạo tạc cùng v ậ t mẹo tại hắn vận dụng danh sách bí thuật thoát đi nháy mắt bị miễn cưỡng nuốt mất cả một đầu cánh tay trái xuất hiện lần nữa t r u n g điệp ngã tại có lệ bên người tay cụt kịch liệt đau nhức làm hắn vẻ mặt nhăn nhó mồ hôi lạnh chảy ngược tốt giữ thấy thế thầm mắng một tiếng chuẩn bị tới đỡ hắn lại bị rỗ lén đầu gầm thét nói đừng còn ta cái k i a nữ phủ thủy muốn chạy trốn đi bắt nàng bởi vì kịch liệt đau nhức dùng sức đập mặt đất rỗ lén đ ồ út cùng có lệ đồng dạng theo trong hư không lấy ra một đem việc trải qua đặc thù cải tạo súng báo hiệu nhắm ngay chân trời hung tợn bóc cỏ một viên thiêu đốt nóng bỏng hỏa d i ễ m viên đạn ứng thanh bay ra tại không trung nổ tung màu da cam hỏa tinh tại sương mù cùng trên bầu trời cấp tốc lan tràn đây là bọn hắn đã sơm trước đó định chế tốt kế hoạch nếu như đàm phán thất bại liền cần l i ệ p ma nhân cùng binh sĩ số lớn tiến vào chiếm giữ con tin có thể cứu một cái coi là một cái tại cái này cực kỳ ngắn ngủi một cái trước mắt penny sẽ lẽn đạ thân ảnh tại đại thụ đỉnh lóe lên một cái rồi biến mất biến mất trước một khắc con mắt của nàng nhìn về phía xa xa có lệ mỉm cười tựa hồ đang cố ý khiêu khích người v i n h viễn đừng nghĩ bắt đến ta có lệ phía sau đứng tại phía trước nhất có lệ đối mặt hướng hắn nhào tới nữ p h ụ thủy cùng hắc cám sinh vật luyện ngục cào gió ẩm vang thiêu đốt ba con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm hay đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương ba trăm năm mươi bảy đàm phán vỡ tan chuẩn bị công thành kích hoạt huyết diễm bí ẩn chi nhánh hai cuồng bạo hóa siêu việt nhân loại cực hạn lực lượng kinh khủng hóa thành nóng rực ngọn lửa tại có lệ trong thân thể trào lên gào thét rút ra trường đao h u y ế tại diễm Giờ lan tràn. Giờ khắc này. t khắp ba vị thẩm phán danh sách liệt ma nhân trong ánh mắt cái kia đạo tắm rửa luyện ngục chi hỏa bóng lưng cao lớn trong tay tinh hồng trường đào thiêu đốt không nớt luyện ngục cao gió bay phất phới phảng phất tới từ địa ngục chỗ sâu nhất thẩm phán quan ác xúc tử hình người nơi này giao cho các n g ư ờ i ta đi xử lý ám nha nữ vu phía sau dưới chân phế tích cùng bùn đất không chịu nổi lực lượng khổng lồ hãm sâu đá vụn về da có lệ thân hình giống như thiêu đốt mũi tên tại trung sẹt trói mắt thẳng quật. Tốt đôi không ánh nha Chờ! ngọn cùng đến qua lửa lửa, ma Có ám lệ? dư quang thoáng nhìn một đầu bị nữ p h ù thủy nô dịch c á c linh lấy tốc độ cực nhanh hướng hắn bay tới lao săn người mặt ngoài thân thể huyết sắc danh sách bí văn thình lình bị điện giật thắp sáng trong tay chuôi này có được c h ạ m giống điêu văn kỳ dị truy thủ tại danh sách bí thuật ảnh hưởng dưới trôi nắm lạc yên rỗi ra tinh mịn gai nhọn cùng bàn tay của hắn chặt chẽ kết hợp với nhau tham lam mút vào tột dẻo lực lượng linh hồn truy thủ trên kỳ dị điêu văn tản mát ra nhàn nhạt kim loại ánh sáng tạo dựng ra một thanh tựa như kiếm ánh sáng hoàn toàn lấy lực lượng tinh thần ngưng kết mà thành dài nhỏ thân đao lao thợ săn trận mắt trừng trừng tay trái màu nâu cũ kỹ ra găng tay tại tiếp xúc đến ác linh máy mắt buộc phát ra như là ti tan trái tim phồng lên thanh âm kích thích hình khuyên l u ồ n hơi cùng bụi đất đ ỗ n g nhiên nắm bị ép thực chất hóa ác linh mặc cho cái này khinh nhờn huế vật trong tay hắn gào thét dãy rủa ánh mắt đảo qua đã hoàn toàn bị tà ác lực lượng bao phủ ám nha ma quật bạo lực b ó p nát ác linh tinh thần thực thể hóa thành tràn lan s á m trắng điểm sáng t ă n g thương giọng khàn khàn tràn ngập nổi giận chỉ bằng các ngươi cũng muốn giết ta ngã trên mặt đất rộ lẹn đồ tay phải run rẩy nắm chặt đồng hồ bỏ túi tê tâm liệt phế thống khổ kêu thảm bên trong mất đi cánh tay trái đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn hóa thành một đầu gào thét tác xúc hung á c cắn chặt trên bờ vai vết thương da thịt n ú c ních một lần nữa kết hợp với nhau về phần ủy vã lẹn tì tại sử dụng danh sách bí thuật xử lý ba tên nữ phù thủy về sau sắc mặt của hắn một trận trở nên tựa như tối hôm qua tại nữ nhân trên bụng dùng sức quá nhiều đồng dạng Về n g o à i khoe mắt biến thành màu đen tựa hồ lúc trước cưỡng ép ngăn lại trên trăm danh nữ vu đồng loạt phát ra linh hồn d í t lên tiêu hao hết hắn rất rất nhiều lực lượng tinh thần cùng huyết dịch đứng tại chỗ lay động một chút hùng hùng hổ hổ chơi chết lại một cái người hầu nữ phù thủy về sau phan nan nói ta đã sớm nói nữ phù thủy bản án không thuộc quyền quản lý của ta liệt ma đoàn khốn kiếp quan lại liền là muốn mạng của lão tử nữ phù thủy l ã n h địa bên ngoài tiêu tán màu trắng trong sương mù tia sáng màu da cam hóa thành sương mù vầng sáng lấy một loại cực kỳ thần bí mà hoa mỹ tư thái xuất hiện tại ngoại giới trong tầm mắt của mọi người chỉ là không có người sẽ ngay tại lúc này đi thưởng thức bị tà ác cùng tử vong thẩm thấu trói mắt vầng sáng khi nhìn đến tín hiệu sau ở đây sở hữu liệt ma nhân cùng sĩ quan cao cấp ở sâu trong nội tâm đều là run lên bần bật đàm phán vỡ tan ý vị này bị cầm tù mười một vạn tô đồ thị dân cùng bạn giúp quản sự vô cùng có khả năng toàn bộ tử vong mặc dù bọn hắn sớm đã làm tốt nhất hoan tình huống xử lý dự án nhưng chân chính đứng trước loại này cần bọn hắn lấy mạng người đi lớp hành động cứu viện trong lòng của tất cả mọi người đều bóp cái này một v ệ t mồ hôi lạnh cho dù là cấp thấp nhất người hầu nữ phụ thủy đều cần trung vị c ấ p đoạt danh sách liệt ma nhân dẫn đội xử trí khó có thể tưởng tượng trên trăm danh nữ vu tụ tập cùng một chỗ sẽ là kinh khủng cỡ nào cảnh tượng phụ trách hiện trường chỉ huy liệt ma đoàn cố định quản sự trung vị đồ sắt danh sách liệt ma nhân c h e kỳ bất lạc một vị chính vào trắng n h i ê n dâu quay nón khuôn mặt không giận tự uy cao đại nam nhân tại tiếp thu được đàm phán vỡ tan tin tức về sau ngay lập tức kịp phản ứng đối bên cạnh chấp hành tổ phó tổ trưởng nói nói đủ si người phụ trách dẫn đội an bài chấp hành tổ người hiệp đồng quân đội vào sân sau đó đối nơi xa hiện trường quân đội tối cao người phụ trách hô to nói tập kết binh sĩ một phút đồng hồ sau đi theo ta chuẩn bị xông đi vào cứu người tương đạo mệnh lệnh tầng tầng truyền đạt đã tại nữ phủ thủy lãnh địa bên ngoài ẩn nút hai ngày một đêm căn cứ quân sự như là một tòa khổng lồ sắt thép máy móc tại chiến xa to lớn tiếng oanh minh bên trong bắt đầu chuyển động một chút nhát gan đi theo phóng viên thấy tình thế không ổn mang lên bọn hắn thợ quay phim đi theo thoát đi dân chúng trong đám người chen trúc xô đẩy vứt bỏ sở hữu đạo đức cùng thiện ý tranh nhau chen l ớ n đầu đầy mồ hôi khàn giọng kiệt lực hoảng sợ kêu to như là c u ồ n quận thủy triều bên trong đi ngược chiều từng chiếc từng chiếc thuyền cô độc d â y rủa lấy mưu toan thoát đi mảnh này sắp hóa thành tử vong chi địa đáng sợ thành thị nữ phù thủy hội nghị một cái đôi rất nhiều người mà nói chỉ tồn tại sách lịch sử trên khủng bố tà ác sự kiện hiện tại ngay tại cách bọn họ cách đó không xa trong sương mù càng ngày càng nghiêm trọng ở cái thế giới này có lẽ mọi người khó mà nhận biết một chút hiếm thấy hắc cám sinh vật cùng tà thần tính nguy hiểm ma quỷ ác linh nữ phù thủy ba cái này lại không ở trong đó đối phổ thông bình dân mà nói đây là bọn hắn trong sinh hoạt dễ dàng nhất tiếp xúc cũng là trí mạng nhất ba loại tà ác lực lượng biểu tượng tựa như tuổi nhỏ lúc nghe mẫu thân kể song kinh khủng truyền thuyết cố sự sau đó trốn ở ổ chăn thông qua khe hở dình mỏ không thể dự báo h tám t ĩ n h mịch kiềm chế e ngại bất an mặt trái cảm xúc như là ác ý giếng hóa thành mọi người nội tâm chỗ sâu nhất nguyên thủy sợ hãi tại bình dân bên trong điên cuồng lan tràn nhưng mà tại sở hữu bình dân cùng phóng viên đều đang hướng ra bên ngoài điên cuồng chạy trốn thời điểm Hạ mỹ lì ạ đứng tại dáng vẻ vội vàng trong đám người ánh mắt vượt qua người người nhốn nháo binh sĩ cùng liệp ma nhân nhìn về phía nơi xa ẩn tàng khủng bố cùng hắc cám nữ p h ù thủy sương mù nam thật chặt máy ảnh có lẽ thân thể không bị khống chế đẩy ra một tên cản ở trên đường đồng hành đi theo binh sĩ hướng sương mù chỗ sâu chạy tới một bên khác huyết diễm bí ẩn chi nhánh hai chống đỡ dưới có lẽ mỗi một lần vọt lên dưới chân mặt đất đều sẽ bị lực lượng khổng lồ cha đạp ham sâu bị luyện ngục c h i hỏa châm đốt lưu lại thiêu đốt không chỉ bùn đất cùng đá vụn viễn siêu nhân loại mấy lần cường hoành lực lượng thôi động thân thể của hắn tựa như đất bằng lưu tinh trên mặt đất xẹt qua nóng bỏng tinh hồng trường đ a o xuống sở h ư u ý đồ ngăn cản hắn nữ phù thủy bị ngang ngược chặt xuống đầu lâu hoặc là nắm cổ của các nàng đầu bị tụ kiếm xuyên thủng thậm chí công kênh to lớn ác linh nô b u ộ c còn không tới kịp hướng thế giới này biểu thị công khai nó bạo ngược cùng khủng bố b u ổ i trưa đã đến đinh thai nhức gót tiếng sung xuống như là khí cầu giống như đâm một cái đánh tan một đường buôn tập đến ám nha ma quật xuống cọ lệ ngầm đầu nhìn về phía đầu kia thông hướng ma quật đỉnh bậc thang vung ra tay phải một đầu phi hồng nữ hoàng xuyên qua đầu thân thể như là quái thai người hầu nữ phụ thủy quẳng xuống đất lúc này ba tên quần áo lộng lẫy cách ăn mặc bảo dưỡng như là phu nhân nữ nhân trẻ tuổi rơi xuống từ trên không dừng ở cọ lệ trước mặt trong đó một tên mặc xanh đầm váy dài dung mạo phá lệ ngọt ngào nữ phù thủy mỉm cười hướng phía trước bước ra một bước ngăn ở nấc thang lối vào lấy tràn ngập uy hiếp ngữ điệu cùng có lệ nói nói ám nha đại nhân không muốn hiện tại gặp ngươi c ó lệ b a k cờ. mà lại nàng đã phân phó tạm thời còn không thể giết ngươi b à con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm hãy đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương ba trăm năm mươi tám ta là liệp ma nhân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 Ba、người cao cao tại Thượng tư thái. không phải phổ thông người hầu nữ thủy có thể、so、sánh. Tư tại Thái. phải cao cao có Có Sa so thủy thể phổ hầu phù lẽ là một i biết liệp ệ lệ, t thị tự toan thân thể, không mình nhân, như phạm nhân vị địa vị có sức chuyển của các nàng cùng lực lượng lấy lượng. này dung nàng ma m tên khác nữ phù thủy khe khe vuốt ve bị nàng ôm vào trong ngực n h o trắng tiếng cười không có hảo ý đùa cận nói chẳng lẽ nghĩ để chúng ta đưa n g ư ờ i rời đi sao liệt ma nhân nữ phù thủy không thể n ắ m lấy ta ác lực lượng khó mà định lượng đặc tính Chủ định, liệp tại bộ cùng l o một a quan quỷ quá! pháp phụ phương trình thủy, sinh tịch. cái điển đồng để đặc điện tối biệt Tại dạng, dùng nữ này ngầm vật Bất bày sầm m chút cường đại liệt ma nhân vòng tròn bên trong nữ phù thủy thực lực bị trên đại thể chia làm người hầu tên thật nấc thang thứ hai thiên h a i người hầu cấp bậc nữ phù thủy ở cái thế giới này thường thấy nhất cũng là số lượng nhiều nhất một loại thông qua t à ác sùng bái cùng hiến tế nghi thức tại ma quỷ trong tay trao đổi đến một chút siêu sức mạnh tự nhiên tại cái này phía trên ba loại nữ phù thủy trên bản chất cũng không khác biệt quá lớn duy nhất bình phán tiêu chuẩn là các nàng ở nhân gian hoạt động tạo thành ảnh hưởng bởi vì nữ phù thủy tên thật thường thường đến đều là đến từ bị tước đoạt tên thật ma quỷ cùng tà thần như là thống khổ ôn dịch tuyệt vọng tính nguy hiểm khác biệt chỉ ở tại bị tước đoạt tên thật đồ vật không khiết thuế vật thực lực như thế nào tại liệt ma nhân phát hiện thiên thai đảng trước đó nấc thang thứ hai vốn đế quốc duy nhất một lần điều ba vị chuyên trách điều tra nữ phủ thủy án thẩm phán danh sách nghiễm nhiên nói rõ p e n n i sẽ lén đạ tạo thành phá hư đã m ò tới thiên thai mức độ nguy hiểm biên giới cùng quy hút máu ản cả tính n g uy hiếp đủ để đánh đồng hiện tại có thể lấy nhân loại b ê ngoài n ngăn tại có lệ trước mặt nói rõ ba vị này nữ phù thủy ít nhất là tên thật cấp bậc mức độ nguy hiểm cường đại hắc ám sinh vật dựa theo liệt ma đoàn quá trình coi như chỉ có một cái loại án này cũng sẽ bị giao cho nữ phù thủy khẩn cấp bộ trưởng cùng cấp bậc liệt ma nhân chuyên trách xử lý không nói đến tại có lệ trước mặt duy nhất một lần xuất hiện ba tên có được tên thật nữ p h ụ thủy có lẽ lực lượng của các nàng cũng không phải là ám nha nữ vu hoặc là ôn dịch nữ p h ụ thủy cường đại như vậy đủ để lực lượng một người lợi dụng quỷ kế cùng ý chí ăn mòn phá vỡ một tòa phàm nhân thành thị nhưng cũng không phải cái gì liệt ma nhân đều có thể ứng phó ngay xưa có lệ tại đế đô giết chết thống khổ nữ p h ụ thủy t à lực phân thân hành động vĩ đại ở trong mắt các nàng căn bản không đáng giá nhắc tới so với bản thể tà ác lực lượng t a lực phân thân mười không k ị một có lẽ cũng là bởi vì có l ẽ đã thật lâu không có xử lý qua nữ phù thủy bản án làm các nàng sinh ra ta trên ta cũng được ảo giác như toan ngăn cản vị này đã từng giết chết qua phụng dưỡng bạo thực ma vương h g o ặ t quyền liệp ma nhân ngắn ngủi rằng có kết thúc ba tên nữ phù thủy nhìn nhau trong ánh mắt ác độc cùng tàn nhẫn không che giấu chút nào nhưng mà liền ở trong đó một vị nữ phù thủy ý đồ lấy một loại nào đó t a lực ăn mòn có lệ linh hồn để hắn tạm thời hôn mê sau đó hiến cho nữ phù thủy hội nghị c h i chủ ám nha nữ v u b vẻn nhì xệ lẹn đạ tranh thủ hảo cảm cùng tín nhiệm thời điểm đã khát vọng tội nhân linh hồn cùng nữ phù thủy máu quá lâu điệu vong trúc thai hư ảnh tại tội nhân kêu thảm cùng xử t ử nữ phù thủy kêu rên thống khổ rên gì bên trong ẩm vang hiện hiện sau l ư n g cọ lệ to lớn mà dữ tợn tựa như đâm xuyên chi hình cỗ khủng bố vẻ ngoài tại ú lam ánh đến bị nhen lửa nháy mắt hai tên khoảng cách có lệ xa hơn một chút nữ phù thủy phát giác được đủ để xử tử các nàng cướp đi chuyển sinh hồn hộp lực lượng kinh khủng phát ra lệnh phạm nhân linh hồn c h ấ n chiến thét lên hoàn toàn không để ý tới cao quý hình tượng chật vật không chịu nổi trốn hướng nơi xa trên mặt sở hữu cao ngạo cùng khinh thường không còn sót lại chút gì trở nên hoảng sợ khó có thể tin cái thứ nhất uy hiếp có lệ nữ phù thủy không kịp đào tẩu xinh đẹp thân thể tiếp xúc đến địa vong trúc hỏa về sau làn da như là bị cường toàn ăn mòn bắt đầu cấp tốc nát giữa thê tâm liệt phê thống khổ tiếng kêu gen bên trong trúng điệp quỳ trên mặt đất thậm chí những cái kia tại trong bóng tối tùy thời mà động người hầu nữ phù thủy cùng bị các nàng nô dịch c á c linh toàn bộ tại ưu lam quang mang xuống thê thảm vô cùng chết đi nhiếp nhân tâm phách thống khổ kêu gen như là bị thực cốt hình phạt tra tấn vạn năm tội nhân quanh quẩn ở trong tối quả ma quật xuống thật lâu không tiêu tan cùng lúc đó một cái đứa bé lớn nhân loại nhỏ bé xương đầu bị điệu vong trúc thai ngang ngược lôi đến c o lệ trước mặt vì trên mặt đất nữ phù thủy bộc lộ ra nàng xấu xí xa đoạn dơ bẩn tựa như đen nhánh s á c chết cháy đồng dạng chân thân liều mạng ý đồ đoạt lại nàng chuyển sinh hồn hộp lại bị một đầu dính đầy bùn nháo dày ra hung hăng d ẫ g hăng m trên mặt đất sau một khắc một thanh không có hộ thủ mở nhà xương đen quanh quần cổ phát trường đao xuất hiện tại có lệ trong tay thẩm phán lực lượng tạo dựng nữ phù thủy đoạn đầu đài dội ra từng đạo không cách nào tránh thoát xích s á t đem nàng giam cầm tại đoạn đầu đài bên trên mặc cho nàng giãy a Khét lên, cầu xin tha thứ như là phạt tội trong thâm n g uyên chém đầu tội phạm cùng ác đồ tử hình người có lệ hai tay cầm đao từng bước một đạp lên hành hình đài tại hai tên tên thật nữ p h ụ thủy thậm chí sở hữu phát giác được nơi này biến cố đột phát người kinh hại anh mắt xuống lấy tàn khốc vô tình thủ đoạn chặt xuống nữ p h ụ thủy suy nghĩ hồn hộp phá diệt nữ p h ụ thủy xấu si đầu người c u ầ n c u ộ n rơi xuống đất tại thời khắc này trốn ở ám nha thụ khô đỉnh vẹn h ỉ sệ lẹn đạ r ố t cục nhịn không được đi ra ẩn nút nơi ẩn nút ở trên cao nhìn xuống cùng có lẽ ánh mắt đối mặt cùng một chỗ trên mặt của nàng lại không lúc trước khiêu khích cùng mỉm cười biến nặng nề g h trở nên ngũ vị t ạ p trần tựa hồ muốn nói có lẽ ngươi thật sẽ giết chết ta sao nữ phù thủy đoạn đầu đài hư ảnh tiêu tán có lẽ đi qua nhặt lên chết không nhắm mắt nữ phù thủy đầu lâu ngửa mặt nhìn thẳng xe lén đạ cặp kia để hắn vô cùng quen thuộc hai mắt g ơ lên trảm thù lao chỉ về phía nàng ánh mắt cùng ngữ điệu phảng phất nhân loại cùng hắc á m thế giới đấu tranh ngàn vạn năm tràn đầy thời gian dài bên trong máu cùng chết tạo dựng mà thành tàn khốc vô tình ta là liệt ma nhân cũng là nữ phù thủy tử hình người xệ lẹn đa không người nào có thể tưởng tượng thời khắc này ám nha nữ vu nội tâm ngay tại kinh lịch cái gì nghe được con lệ cái kia bất cận nhân tình lanh khốc tuyên ngôn về sau phảng phất đụng phải một loại nào đó kích thích phải tay vịn thân cây thân thể run nhẹ nhẹ một chút phát ra côn loạn lệnh cả tòa tổ đồ thị đều có thể nghe được linh hồn di lên nhắm mắt hít sâu một hơi có lẽ không thể nào tiếp thu được nàng cùng có lệ ở giữa nhất định phải có người tử vong kết cục giọng nói mang theo một chút bi thương cùng tăng thương ta sẽ chờ ngươi tới giết ta có lệ tiếng nói vừa ra biến thành một đầu án g quạ hướng tổ đồ thị bay đi i ba Ai với Bà bệnh bộ bà con mắc các chứng bệnh kén chuyện năm. Đến với bộ chuyện của ta. Ta cam đoan dù kén chuyện con đoan kén năm. đến kén nặng đến đâu bà con cũng sáu. sẽ đâu ta ta Hãy h k dù ỏ t r ư ơ n g ba trăm năm mươi chín công nhân quét đường có lệ bắt cơ n v i n h viễn không thỏa hiệp đối t ổ đô thị đám người mà nói bọn hắn không thể nào biết được sương mù chỗ sâu nhất xảy ra chuyện gì nghe được đến từ ám nha nữ vu cái kia tràn ngập bi thương cùng tang thương linh hồn d í t lên tuyệt vọng vu quan t à lực quấy nhiêu xuống tựa như tự mình kinh lịch một trận lệnh người đau lòng nhức góc tuyệt vọng bi kịch như khóc như tố tinh thần x a suốt cùng b i thương tại ý chí t à thần lực lượng quấy nhiêu xuống như là thực cốt âm u dục n i ệ m phá hủy dũng khí của bọn hắn tan giã niềm tin của bọn họ chỉ là một lần tiếp xúc ngắn ngủi tính ra hàng trăm binh sĩ ý chí bị siêu sức mạnh tự nhiên đánh tan không cách nào khống chế tự thân linh hồn cùng thân thể t r u n g điệp quỷ dạp xuống đất một chút chưa hề tiếp xúc qua nữ phủ thủy liệp ma nhân đang nghe ám nha nữ v u linh hồn rít lên về sau dù cho tiếp thủ qua khắc nghiệt huấn luyện cũng một trận sắc mặt trắng bệnh thần s ắ c thống khổ không chịu nổi thân thể lung lay sắp đổ liền nhất tư thâm láo thợ săn cũng không nhịn được n h ữ n mày bởi vì ám nha nữ v u lực lượng tính đặc thù bọn hắn không cách nào phân biệt cuối cùng là tà ác lực lượng tạo thành kết quả vẫn là nàng cái kia quá cường đại siêu phàm ta lực đã đạt tới vặn vẹo thế giới hiện thực tình trạng nếu thật là dạng này hiện trường tối cao chỉ huy gạ bán chảo đi vào nữ phủ thủy sương ngủ về sau nhữ mày nhìn ra xa xám trắng một mảnh phương xa bị linh hồn d í t lên lực lượng kinh khủng v ạ n mẹo xám trắng sương mù tạo dựng ra như là địa ngục vẽ bản đồ giống như trồng chất cùng một chỗ oán linh núi thịt têu thảm xuyên qua đường đi ép qua quân đội quỷ dị mà khủng bố lệnh n g ư ờ i không rét mà run so với cái khác liệt ma nhân vị này liệt ma đoàn đại quan liêu có được tìm đọc liệt ma đoàn sở hữu tư liệu và văn kiện quyền hạn tối cao rất nhiều trong lịch sử bị bôi lên bị sửa đổi những cái kia không muốn người biết bí mật hắn đều có chỗ đọc lướt qua cùng là nữ phù thủy lấy vén nhì sẽ l é n đa loại trình độ này cường đại tồn tại cùng phụng dưỡng ma quỷ hết thể lấy hiến tế cùng tử vong làm mục đích đồng loại trên căn bản liền khác biệt hoặc là nói các nàng hoàn toàn là hai loại khác biệt hắc cám sinh vật chưa tránh thoát ma quỷ trói buộc người hầu nữ phù thủy các nàng hết thể hành động đều phải phục tùng ma quỷ chủ nhân an bài mà cái sau tay cầm siêu phàm vĩ lực nhưng lại không nhận bất luận cái gì pháp luật đạo đức quy tắc ớt thuốc h u y ể n như nhân gian chân thần nếu như không phải xỉ m tổng tu nữ đột nhiên mai danh nhận tích nếu như không phải nhân loại dài rằng giặc trong dòng sông lịch sử tổng hội hiện ra một hai vị tại loạn thế thai năm cá nhân thực lực cường đại đến đủ để chấn áp hết thẻ thế lực hắc cám l i ệ p ma nhân thế giới này sớm đã tại nữ p h ủ thủy hắc cám thống trị xuống lung lay sắp đổ nghĩ tới đây cái nào đó tên l i ệ p ma nhân đột nhiên xuất hiện tại trong đầu của hắn có l ệ bắc ờ đứng tại l i ệ p ma đoàn quyền lực đỉnh hướng phía dưới quan sát vị tia tuổi trẻ l i ệ p ma nhân tựa như một vị người khoác huyết tinh áo gió công nhân quét đường lẻ loi một mình hành tẩu tại mảnh này đã bị hắc á m cùng tà ác thẩm thấu dơ bẩn thế giới huyết tinh tàn sát thủ đoạn thiết huyết xuống sở hữu tính uy hiếp cực mạnh đại án toàn bộ trong tay hắn tất cả đều giải quyết dễ dàng thậm chí một chút vốn nên khởi động thẩm phán danh sách triệu hồi chương trình tha nạn đáng sợ đối mặt vị này tiến vào liệp ma đoàn không đến một năm liệp ma nhân cũng bị hắn lấy sức một mình trấn áp thô bạo hít sâu một hơi mệnh lệnh còn có thể sống động binh sĩ nâng tê liệt trên mặt đất đồng liêu đón xe rời đi còn lại theo h ắ n tập trung ưu thế binh lực xông vào nữ phù thủy l ã n h địa nội địa mượn nhờ cái kêu ba vị thẩm phán danh sách tiềm hộ không tiếc bất cứ giá nào cứu người rừng tổn hại quân dụng xe tải động cơ tại trống trải tĩnh mịch trên đường phố ẩm vang làm tầm mắt của hắn xuyên qua sương mù mắt thấy đến ám nha chi thụ cái kia phảng phất nhân gian địa ngục đáng sợ cảnh tượng khiến cho mọi người thấy cảnh này người trên mặt huyết sắc hoàn toàn không có tê cả da đầu một đầu tên là tử vong đại thủ Gắt gao nắm lấy trái tim của bọn hắn á bách ngạt thở kia là một viên hình như quả lớn từng đống tre trời cây khô gần mười vạn người sống lít nha lít nhít địa bị màu đen sợi đ ằ n g treo ngược tại trên ngọn cây hút linh hồn của bọn hắn cùng huyết n ụ đặc dính đỏ sậm hóa thành t a n h hôi mưa máu theo trên ngọn cây nhỏ xuống rót vào đại địa hàng trăm hàng ngàn nữ phủ thủy cùng bán linh phát ra nhiếp nhân tâm phách rít lên tại dưới bầu trời quần ma loạn vũ cách đó không xa cơ giới sư và i vạ lẹn t ì như là một cái huyết nhân ké lăn trên đất không rõ sống chết đại danh đỉnh đỉnh kẻ bất tử rỗ lẹn đổ út khảo cứu đắt đỏ ăn mặc phần lưng bị đốt cháy khét một khối lớn thoa khắp vết máu rách rách dưới dưới nguyên bản thẳng tắp dáng người ngăn ở hỏi y trước người lảo đảo khó mà chống đỡ được tốt gieo b u n ờ bạ giúp giáo phụ mòn xì đế quốc hoàng gia liệt ma đoàn ứng đôi nữ phủ thủy án mạnh nhất á ã chủ bài giờ phút này lẻ loi một mình đối mặt đếm không hết nữ phủ thủy Thân thể người phàm, tại đặc siêu sức mạnh tự tố trong một thuyền tiên mắt thấy thủy xuất tại trong trào. Rốt phàm, mạnh nhiên oanh kích xuống, như là báo tố bên trong một chiếc đơn độc. Đồng dạng là lần đầu tiên chân chính mắt thấy nữ phù thủy hội nghị, cái này đáp xuất hiện tại lịch sử ghi chép định minh mạch. người xuống, bên đơn Đồng dạng lần nữ này bên đáng kiện quản bàn gạ siêu cái đáp dày là là đặc độc. đầu sức cố cuộc sử sợ sự kiện cố định quản sự, báo vì sao đế quốc ngày xưa hưởng ứng chậm rãi quan lại hệ thống xảy ra kỳ một đường thông suốt không trở ngại phảng phất có đáng sợ đồ vật đang thúc giục mệnh bình thường quyết nghị toàn phiếu thông qua triệu hồi ba vị có năng lực xử lý nữ phù thủy án thẩm phán danh sách vị này d â u quai nón n g ạ n h hán cùng sở hữu binh sĩ cùng phổ thông liệt ma nhân đồng dạng vượt qua sương mù nháy mắt ngơ ngác ngẩng đầu nhìn qua mạn thiên phi vũ tựa như một c h i quân đoàn ác linh đại quân nhìn về phía cái này đến cái khác bay ở không trùng ngày xưa hiếm thấy dọa người nữ phù thủy dối tung khô cạn luận phát tiêu tụy như thây khô căm hận thân thể bị địa ngục tà lực ăn mòn về sau tràn ngập hôi thối cùng xa đoạn linh hồn từng tiếng tàn ngược linh hồn rít lên dày đặc quanh quẩn tại không trùng chấn nhiếp linh hồn văn vẹo hiện thực dựng lại mà thành lực lượng nguyên tố hóa thành hỏa diễm cùng tia chớp vẽ ra một bức tượng như tận thế khủng bố cảnh tượng cũng là tại vào thời khắc này xông vào nữ phủ thủy lãnh địa cứu viện đến hàng vạn mà tính binh sĩ cùng liệp ma nhân toàn đều thấy được một cái tắm rửa tại lửa cháy hừng hực bên trong thân ảnh không giống cơ giới sư và ỵ vạ lẹn t ì ngã trên mặt đất không rõ sống chết không giống kẻ bất tử dỗ lẹn đổ lúng lay sắp đổ đạo thân ảnh kia như là theo trong địa ngục giết ra tử hình ma thần tạo hình lệnh người hoảng sợ đ ị a vong trúc thai hư ảnh gầm thét Ú lam quan mang côn bạo thôn tính hết thể mưu toàn tiếp cận có lệ nữ phù thủy linh hồn xương đen quanh quần cổ phát trường đao ngang ngược vô tình xử quyết cái này đến cái khác giấu trong lòng ác y nữ phù thủy tại các nàng thống khổ tiếng kêu rên bên trong thi thể tách rời hồn hộp vỡ tan như đồng hành đi tại nữ phù thủy l ã n h địa quét sạch tội ác công nhân quét đường cùng tử hình người so với thủ đoạn đồng dạng cường hành lại ẩn mà không phát đồng dạng đang điên cuồng đ ổ sát người hầu nữ p h ụ thủy tột dẻo bù n ở có lẽ có thẩm phán bí thuật cũng như hắn nhằm vào ác đồ cùng tạ ác vĩnh hằng bất biến cuồng vọng nổi giận ý chí lấy nghiền ép tư thái như là cực dạ chi lửa vô cùng c h ó i mắt đứng sừng sững ở ám nha ma quật phía dưới cũng như nhân loại đối mặt hắc cám ăn mòn vĩnh viễn không thỏa hiệp tín niệm chi hỏa、Bà、con 6. Ai mắc các chứng Ai bệ hãy đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương ba trăm sáu mươi lao quái vật cùng tiểu quái vật n g ả y xuống xe tải nhìn về phía nơi xa đã không phải là bọn hắn có thể tùy tiện nhúng tay khủng bố chiến đấu gạ b à n t r a o hai tay nắm chặt hít sâu một hơi quay người giống to nói mạ xì ìm người dẫn đội đi chi viện đại nhân lấy mạng người xếp chồng cũng phải đem ủy tên t hôn đản kia mang cho ta trở về sống phải thấy người chết phải thấy xác dư quang thoáng nhìn tiếp cận hơn phân nửa còn chưa bị ám nha chi thụ thôn vệ tổ đồ thị dân đối bên người quân đội hệ thống tối cao chỉ huy giống to nói truyền đạt mệnh lệnh tất cả mọi người tự đại lên đạn lên xe đi theo ta hướng gốc cây kia xuống sông coi như không thèm đếm x ỉ a cái mạng này cũng phải đem có thể cứu người toàn bộ cứu được trên chiến trường phục t ù n g mệnh lệnh là binh sĩ thiên chức dù là phía trước nữ phù thủy cúng ác linh tứ ngược biết một đi không trở lại t h ư ợ n h ư dài r ằ n g giặc lịch sử loài người một màn kiếp màn ca ngợi dũng khí cùng hy sinh vĩ đại hành động vĩ đại tại quân sĩ trưởng trước khi chiến đấu động viên xuống chính mắt thấy được những cái kia ngày xưa như cùng sống lấy truyền thuyết thẩm phán danh sách đại nhân vật không tiếc đã tử vong làm đại giá liều lĩnh c h ấ n áp nữ phù thủy hội nghị lao nhanh nhiệt huyết sông lên đầu các binh sĩ ngồi tại trên xe tải như là cổ đại binh sĩ trước khi chiến đấu công kích phát ra giống giận dung trời mang chùm lên trăm chiếc quân dụng xe tải hầm vang ép qua đã tử vong nữ phù thủy thi thể hướng phía ám nha ma quật một đường gào thét lao v ù n vụt phát giác được số lượng khổng lồ phạm nhân xâm nhập lãnh đ ị a đại lượng ác linh cùng nữ phụ thủy cải biến sách lược ném có lệ cùng t ộ t réo bu nơ điên cuồng hướng trên xe tải bình sĩ cùng liệp ma nhân bay qua những này đã hoàn toàn bị hủ hóa dơ bẩn đắc s ú c tại không trung phát ra nhiếp nhân tâm phách rít lên cùng áp bách nhưng mà mặt đối với nhân loại thẳng tiến không lùi ý chí kiên định ngày xưa ngược giết nhân loại mọi việc đều thuận lợi linh hồn rít lên tại thời khắc này Bị mấy Mạ xìm vạn vực tại người tinh thần lĩnh nghiền ứng trên lẹn ý chí thách hợp, tập tiếp ép, ra. rổ đối ổ sau. Nhìn thấy nhảy vài cái lập liệp ma đoàn thậm chí đối thế giới loài người đều là phi thường bi thống tin tức dù là gánh vác thẩm phán danh sách chi danh liệp ma nhân là một cái việc xấu l o a lộ khoảng cách vào ngục giam cũng chỉ thiếu kém lâm môn một cước vô lại giờ phút này rỗ l ẹ n đỗ trong tay cái kia có được kỳ dị lực lượng thuần kim đồng hồ bỏ túi mặt ngoài bắt đầu vỡ vụn như là từng chịu đựng kịch liệt va chạm quấn quanh ở hắn bị thương tia sáng cũng bắt đầu trở nên cực không ổn định c ù n g tốt véo bù nờ lao quái vật kia hoặc là có lệ hoắt cơ n tiểu quái vật kia khác biệt hắn vốn cũng không phải là phân công quản lý nấc thang thứ hai đẳng cấp nữ phủy phủ án l i ệ p ma nhân giám thị mấy cái kia nhằm vào địa ngục ma vương t à á c sùng bái bí ẩn tà giáo tổ chức mới là bản chức làm việc ám nha nữ vô cùng nữ phủ thủy hội nghị sự kiện chuyện đột nhiên xảy ra hắn cùng mấy cái kia du côn vô lại mới có thể lấy lân cận nguyên tắc bị cưỡng chế triệu hồi tham dự đối nữ phủ thủy hội nghị trấn áp so với ứng đối loại này cảnh tượng hoành tráng bền bỉ tính chiến tranh có được trải rộng thế giới độc lập với thế giới các quốc gia liệt ma đoàn cùng quan lại thể hệ mạng lưới tình báo hà nam hiểu hơn gián điệp tình báo cùng ám sát hoặc là xử lý một chút tính uy hiếp không phải rất mạnh nữ phù thủy cùng ma quỷ vẻ lo lắng ánh mắt đảo qua nơi xa nhìn về phía điên cuồng đ ổ sát nữ phù thủy có lệ vị này thành danh đã lâu tính cách nạo g mạn thẩm phán danh sách đại nhân vật không thể không thừa nhận một sự kiện nếu như không phải có lệ bắt cơn vị trẻ tuổi kia chỉ dựa vào tụt dẻo lao quái vật kia một người chỉ sợ bọn họ ba cái hôm nay đều phải nằm tại chỗ này mà lại đối phó nữ phù thủy và ủy so với hắn càng không am hiểu toàn bộ liệt ma đoàn cao tầng đều biết hắn cái kia đến nay không biết danh tự thẩm phán bí thuật cần một mực lấy máu mới có thể có hiệu lực mặc dù tính sát thương kinh người bất quá đại giới liền bắt lấy mạ xỉm cánh tay dỗ l ẹ n đầu khi tức có chút nhiễu loạn trầm giọng nói ám nha nữ vu khả năng còn tại phụ cận tô đô thị thị dân xua tán đi sao trợ giúp một cái nhân cao mã đại liệt ma nhân đem ôn hòa đặt ở bi thương của hắn mạ xỉm nhữ mày nói ngươi thả ra tín hiệu thời điểm nên trốn người không sai biệt lắm đã chạy thoát rồi mà lại vừa rồi cái kia đạo linh hồn rít lên là chuyện gì xảy ra có l ẽ đả thương cái kia nữ phủ thủy rồi dỗ lẹn đ ồ trong mày mùi hưng lộ ra hắn cho â m t r ầ m tâm cơ cực nặng mà lại ngon độc một trận trầm mặc về sau nói nói ám nha nữ vu sự tình so với chúng ta tưởng tượng càng thêm phức tạp m à xỉm penny sẽ l ẹ n đã có thể nhận ra có l ẽ điểm này không có gì bất ngờ xảy ra đang thuế biến là nữ phủ thủy về sau bảo lưu lấy tất cả nhân loại ký ức cùng ý thức hoặc là nói lực lượng của nàng đã cường đại đến thúc đẩy đây hết thể phát sinh đại ma quỷ đều không thể tước đoạt ý chí của nàng cùng linh hồn chỉ sợ lấy lực lượng của chúng ta rất khó xử lý nàng nghe đến đó mạ xím lông mày lập tức nhíu sâu hơn ý của ngài sẽ lẽn đạ đã đạt tới ôn dịch nữ phù thủy loại trình độ kia sao dỗ lẽn độ tựa hồ đang suy nghĩ một ít chuyện ánh mắt nhìn nơi xa c h ầ m ngâm một lát nói nói nhìn như vậy tới đúng thế hiện tại ta giao cho ngươi một cái nhiệm vụ nhất thiết phải đem chuyện này còn sống mang đi ra ngoài không được sử dụng bất luận cái gì văn bản hoặc là điện báo hình thức hiện tại liền lên đường đón xe chạy về đế đô ở trước mặt thuật lại cho b ờ nẹ quản sự ghi nhớ tin tức tuyệt đối không thể để lộ ra đi một khi bị những người kêu biết chuyện này chúng ta sẽ phi thường bị động không hề nghi ngờ mạ xin biết rồ lẹn đồ nói là ai địa ngục ma vương tả ác sùng bái giáo đoàn cái nào đó không thể sách đặt tên đáng sợ đảng đồ cũng biết vì sao lại đột nhiên an bài hắn tại loại này trong lúc mấu chốt trở về còn sống mang đi ra ngoài đây là dự tính xấu nhất mà lại hiện tại sự kiện vừa mới bắt đầu ba vị thẩm phán danh sách bị cưỡng chế triệu hồi hắc á m thế giới bên trong một chút bị bọn hắn lâu dài áp chế giáp tâm bất g a n ra hỏa nhất định sẽ trở nên ngao ngoe muốn động có thực lực tổ chức nữ phủ thủy hội nghị mặc dù cũng không có nghĩa là sệ lẹn đạ có tư cách trở thành cái nào đó đảng đồ nhưng ít ra tại bọn hắn xử lý xong nữ phù thủy hội nghị trước đó trong khoảng thời gian này không thể đem nơi này phát sinh sự t ì n h để lộ ra đi binh lính bình thường tự nhiên không cách nào phân biệt nữ phù thủy cá nhân thực lực sẽ cường đại đến mức nào nhưng ở một chút người có dụng tâm khác trong mắt phan sắt sệ lẹn đạ ám nha nữ vu sinh ra nghiễm nhiên là đen ngầm thế giới khủng bố kế hoạch lại tăng thêm một cái trọng lượng cấp mạ phạ một vị thiên thai đảng đồ cấp bậc tồn tại đáng sợ đủ để cho vốn là sức đầu mẻ chán các nơi trên thế giới l i ệ p ma đoàn đối mặt càng thêm nghiêm trọng hỗn loạn minh bạch mức độ nghiêm trọng của sự việc mạ x ỉ m khe gật đầu cũng không ngừng lại bước chân vội vàng hướng phía ngoài chạy đi một bên khác hành tàu ở trong tối quả ma c u ộ t xuống có lệ tồn tại từ từ theo đông đảo nữ p h ụ thủy mắt c h u n g chắc chắn chết địch nhân biến thành cùng t u ộ t d ẻ o bù nở cùng một cấp bậc đáng sợ l i ệ p ma nhân liên tục xử quyết ba tên tên thật nữ phù thủy chương á i k á c n g ờ i h ầ ba u thu c đối trôi mặt này hình cậy súng y trăm a như một t sáu mươi mốt cường thế quét sạch nữ phù thủy hội nghị lực lượng tinh thần cấu trúc mà thành đạn mang khỏa có lệ nổi giận cùng nhân loại bất khuất cao thượng ý chí tắm rửa thiêu cháy tất cả hắc cám linh hồn chi hỏa tối khô lạp hủ hóa thành đỏ thâm q u a n diễm vạch phá sương mù cùng oán linh tạo thành hắc cám màn trời đánh nát nữ phủ thủy lấy tà lực ngấp nghẽ nhân gian dục n i ệ m cùng tội nghiệt xé bỏ căm hận người sống oán hận linh cũng như liệt ma đoàn cố định quản sự gạ b h ả n trào đối vị kia tuổi trẻ liệt ma nhân sở hữu nhận biết một vị đạp lên liệt ma nhân con đường lên liền đã bước lên lịch sử gánh nặng như là trong lịch sử mỗi khi gặp hai năm loạn thế Tổng tên truyền thiên cổ hiện những cường hội cái kia đại liệp ra lưu một a nhân, công nhân quát đường, có mắc cơ. quát lệ m bên khác, xa xa nhìn thấy thẳng đến khác, thấy á xa xa mình nha đến quân đội, có không sống hắn, hướng lẽn tranh công, danh dương thế giới tranh công tên thật nữ chi thụ thứ chết, chết hắc thế thật phụ thủy. có đội, rơi biết giết đại giới quyết tư Một mà ám m đồ lệ sử vị ý xể đứng ở thông hướng cây khô đỉnh bậc thang cửa vào t r ả m thủ đao bị nữ phù thủy tàn tạ hoan hồn cùng xương đen quân quanh điệu vong trúc thai vua âm m n h chấn áp đẩy trời tội ác máu tươi khuôn mặt sơ sát tiêu điều tàn khốc vô tình đặc chất huyết tinh khí tràng phồng lên tại đông đảo tới từ địa ngục hắc cám sinh vật cảm giác bên trong hóa thành ngập trời huyết hải cùng hung thần linh giới sinh mạng thể cảm giác bên trong tại thời khắc này lên nam nhân kia cái kia cuồng vọng không ai bị nổi liệt ma nhân như là một tôn leo ra vĩnh tội huyết hải báo thù sát thần một vị tới từ địa ngục chỗ sâu nhất lệnh hắc cám thế giới nghe tin đã sợ mất mật đoạn đầu đài tử hình người chỉ một thoáng sở hữu bị cầm tù bị nô dịch các linh làm trái bọn họ chủ nhân ý chí nguyên bản tản mắt ra cái kia đủ để khiến người sống hít thở không thông khí tức tử vong bị hoảng sợ cùng tuyệt đối e ngại che đậy không bị khống chế bắt đầu hướng nữ phù thủy l ã n h địa bên ngoài chạy thục mạng một màn này tại sở hữu lái xe chạy tới ám nha ma quật binh sĩ cùng liệp ma nhân trong mắt như là trong truyền thuyết lịch sử bức tranh hàng trăm hàng ngàn tại thế giới hiện thực cụ hiện hóa như là màu trắng đồng vụ oán linh bị chủ nhân của bọn chúng thao túng cuốn quít lấy nhau theo bốn phương tám hướng chen trúc đi qua ý đồ chia ăn có lệ hoắt cơ n linh hồn lại phảng phất đụng vào cái nào đó thế giới hiện thực không thể gặp sợ hai tường oán linh sương mù hóa giữ tợn khuôn mặt nháy mắt bị sợ h ã i l ấ p đầy như là tản r a trắng bệnh pháo hoa mang khỏa bất an linh hồn rít lên hướng lên bầu trời cùng phương xa điên cuồng bỏ trốn thao túng oán linh nữ phù thủy cũng nao nhao sắc mặt đại biến kinh hái cùng không thể tin tại nội tâm của các nàng chỗ sâu điên cuồng lan tràn có thể làm cho oán linh bởi vì đối một nhân loại sợ hãi mà thoát ly trường khống tại nữ phù thủy trong lịch sử đều là lần đầu tiên nói cách khác tại những ngày linh giới hôn đ ộ n sinh mạng thể cảm giác bên trong cái kia liệt ma nhân tính uy hiếp đủ để bằng được trong địa ngục những cái kia không thể gọi thẳng tên tay cầm vô thượng quyền năng đại ma quỷ Quân quan xuống sau xuống âm, dụng xe tải mánh phanh xe thanh âm, bén nhọn chói bản chọc cùng nhảy ngụm Gạ xe xe xe. tải trói thai. một trái một phải nhảy xuống xe. Cái sau chút xuống một ngụm liệt phải si Cái chọc chỉ huy binh sĩ cùng liệt ma nhân ba một hợp tác xông lên ám nha c h i thụ cứu người cái trước đứng tại chỗ ngầm đầu nhìn liếc mắt che khuất bầu trời khổng lồ cây khô ánh mắt rơi vào cùng hắn gặp thoáng qua liệt ma nhân trên thân nhữ mày nói có lệ ám nha nữ vu đâu có lệ cầm trong tay chạm thủ đao tạo hình dọa người đ i ệ u vong trúc thai hư ảnh đứng lặng ở phía sau hắn mặt không chút thay đổi nói quét sạch nữ phù thủy hội nghị về sau ta sẽ đích thân xử lý nàng ta cản ở đây các ngươi trên đi cứu người b răng răng đế quốc hiến pháp viết phi thường rõ ràng bảo đảm đế quốc công dân sinh mệnh cùng tài sản an toàn đối kháng hắc cám thế giới độc lập với trung ương sở cảnh sát Nghị hội tại r trong trong ự lực c thuộc đặc cơ cấu Mặc dù giải đọc hiến pháp quyền lực ở bên trong các cùng thú tay hiến pháp nghị hội trong tay, Nhưng quyền đ dù giải bên Ở cách mình kết thúc mình này kết về sau Đầu bình ị ghi động hiến pháp thành hành chuẩn điều đã dần dần diễn biến thành liệp ma đoàn cơ bản hành động chuẩn tác. Tại vào đoàn dần dần bản Đã b tác ma cơ dân trong mắt sinh mệnh tài sản quét dọn ba cái thuộc về đặt song song ngang nhau quan hệ nhưng ở cực kỳ mẫn cảm chính trị vận hành bên trong văn tự trước sau bài bố cũng không phải là đơn giản đặt song song tồn tại hai lần giải đọc trước sau trình tự nói cách khác đế quốc công dân sinh mệnh an toàn vẫn luôn sắp xếp tại cái khác hai hạng cơ bản trách nhiệm phía trước cũng là đế quốc cùng công dân thừa nhận liệt ma đoàn chấp pháp tính hợp pháp căn bản nguyên tắc vì lẽ đó liệt ma đoàn mới có thể không tiếc bất cứ giá nào thậm chí ý đồ hy sinh có lệ đổi về m ộ ư ơ i một vạn tổ đ ổ thị dân an toàn hành đ ầ u tại hạ xe công kích binh sĩ trong đội ngũ mỗi một tên chạy qua có lệ bên người binh sĩ đều sẽ đối với hắn ném đi ánh mắt khác thường hoặc là sùng bái hoặc là kính sợ thẳng đến có lẽ đi ra binh sĩ tụ quần đối mặt bồi hồi bên ngoài do dự không tiến lên đông đảo người hầu nữ phù thủy sơ sát tiêu điều ánh mắt đảo qua không dưới hai mươi tên người hầu nữ phù thủy nâng lên c h ạ m thù đao chỉ về phía nàng nhóm lạnh lùng nói một đám ma quỷ nuôi dưỡng cho hoang cũng mưu toan tự xưng nữ phù thủy có lệ tiếng nói vừa ra trong đó một cái nhìn qua nhiều tuổi nhất cũng là g i o hoạt nhất một cái người hầu nữ phù thủy ánh mắt quyết tâm nắm lên bên người cái khác đồng loại hướng có l ẽ đập lên người đi đồng thời nhanh chóng lùi về phía sau thân thể cấp tốc phong hóa y đổ trốn cách tử vong cùng thẩm phán nhưng mà chính nghĩa thẩm phán họng súng đã nhắm ngay đầu của nàng ẩm hôn hợp có thiên sứ di hải đủ để g i ế t tử thần tính đồ vật ngân đạn mang khỏa huyết diễm bí thuật lực lượng hủy diệt vẽ ra trên không trung một đạo tinh hồng đôi lửa chuẩn sắc không sai xuyên vào chán của nàng như là hoa mỹ huyết n ụ c pháo hoa người hầu nữ phù thủy trên cổ xấu xi、si、suy nghĩ trong khoảnh khắc vỡ vụn thành một viên dưa hấu nát cũng như chết vong nở rộ chi hoa tại cái khác nữ phù thủy nhóm phát ra sợ hãi nhọn gào hoàn toàn từ bỏ chống lại chuẩn bị thoát đi thời điểm luyện n g ụ cáo gió hòa diễm phát ra nổi giận gào thét nóng rực sóng lửa đ ó n g rưng tại có lệ bên người lan tràn ra phía ngoài chỗ đến đại địa cùng đất đá bị siêu sức mạnh tự nhiên châm đốt dâng lên quần quần khói đen khoảng cách có lệ gần nhất một tên người hầu nữ phù thủy bị luyện ngục c h i hỏa châm đốt linh hồn cái này đến từ một cái khác chiều không gian phạt tội l i ệ diễm ngang ngược vô ly đem nữ p h ủ thủy linh hồn c h i chủ khế ước cùng tôn nghiêm dẫm tại dưới chân tại nữ p h ủ thủy thống khổ tiếng kêu rên bên trong tươi sống đem nàng đốt thành một bộ s á t chết cháy cùng lúc đó có lệ cầm đao hướng chạy trốn nữ p h ủ thủy chạy gấp tới như máu hỏa diễm lưu lại quần bạo cùng rết chóc thiêu đốt đường mòn như là một vị tại lò sát sinh bên trong toàn thân nhỏ máu đuổi theo g a súc lấy thịt vô tình đồ tệ Nguyên bản trận này nhằm vào liệt ma nhân cùng p h à m nhân đồ sát hướng thế nhân biểu thị công khai các nàng đến cùng kinh khủng nữ phù thủy hội nghị tại thời khắc này song phương thân phận đột nhiên chuyển biến c h i t để biến thành liệt ma nhân đối lần này nữ phù thủy hội nghị tàn khốc chấn áp cùng quét sạch hướng ngao ngoe muốn động hắc cam thế giới tuyên bố ai mới là thế giới này chân chính chủ nhân Bà bệnh bộ bà con sáu. Ai mắc các chứng chuyện chuyện của ta, ta cam chuyện con đoan dù kén đến kén nặng đến đâu bà con cũng Ai ta ta với khỏi Hãy đâu dù sẽ t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi hai ám nha nữ vu khủng bố tư tưởng quyết liệt tại có lệ cường thế dẫn đầu xuống ám nha nữ vu lánh đ ị a bên trong công thủ tình thế nháy mắt l ị c h chuyển còn sót lại nữ p h ụ thủy đối mặt hắn cùng t ộ t veo b ù nơ hai cái như là quái vật đồng dạng điên cuồng tàn sát các nàng đồng loại cường đại liệt ma nhân tại sao cùng tên thật nữ p h ụ thủy chết tại t ộ t veo trong tay ám nha nữ vu giấu dếm không ra tình hồn giới rốt cục từ bỏ hội nghị cùng chống cự thậm chí từ bỏ có thể tùy ý hưởng dùng nhân loại linh hồn cơ hội tại tràn ngập sợ hai cùng e ngại khủng bố bầu không khí xuống chạy trốn từ phía chỉ một thoáng ám nha nữ vu l á n h địa trên không quần ma loạn vũ tử vong cùng máu tươi bao táp có lẽ là mệnh t r u n g chú định ràng buộc cho phép có lẽ là không sợ hắc cám ý chí lẫn nhau hấp dẫn lại có lẽ là nàng đối chân tướng truy cầu đối người nào đó khó mà nói hết yêu thúc đẩy nàng liều lĩnh xuyên qua tử vong chi điện ữ phóng viên ạ mỹ lý ạ lại một lần đúng mức cười xe cho quân đội xuyên qua sương mù nhìn thấy l i ệ p ma đoàn tại có lệ b o a cơ cùng tốt réo bù n ở dẫn đầu xuống cường thế quét sạch nữ p h ụ thủy hội nghị hùng vĩ một màn ngày xưa không ai bị nổi nữ p h ụ thủy thật chính diện đối tử vong sợ hãi đã không cách nào triển khai hữu hiệu chống cự phổ thông l i ệ p ma nhân có lẽ không cách nào hữu hiệu giết chết nữ p h ụ thủy nhưng trong đó không thiếu một chút có được cầm tù danh sách bí thuật gia hỏa cùng nhau tiến lên lấy mạng người đi xếp chồng áp chế gắt gao ở chạy trốn nữ phù thủy lấy danh sách bí pháp đem này cầm tù phong ấn tới từ địa ngục t à ác siêu phàm lực lượng phun lên ám nha c h i thụ binh sĩ cũng cùng liệt ma nhân cộng đồng hợp tác cứu viện treo ở trên t â y hôn mê nhân loại hiện trường hết thảy đều phảng phất chạy về phía kết cục tốt nhất làm thế giới phạm vi bên trong lấy không sợ chết tinh thần chuyên nghiệp cùng đặc biệt trực tiếp đưa tin thế gian nghe tiếng đại ký giả Ả mỹ lì Ả tự nhiên sẽ không bỏ rơi dạng này một cái có thể tại loại này đến ngầm thời khắc tại đế quốc cảnh nội thậm chí trong phạm vi toàn thế giới cổ vũ lòng người lớn tin tức lấy nghề nghiệp của nàng p h ẩ m hạnh tự nhiên khinh thường đi đưa tin một chút tiêu đề đảng b ắ t người nhãn cầu tin tức đồng dạng phê phán quan lại mục nát mặc dù có thể thu hoạch đại lượng bình dân cộng minh nhưng ở loại này trái phải rõ ràng liên quan đến nhân loại cùng hắc cám thế giới ngươi chết ta sống sự kiện bên trên đối mặt sự thật nàng cũng căn cứ thực sự cầu thị thái độ liệt ma đoàn quan lại dù cho mục nát không chịu nổi nhưng ở lần này chấn áp nữ phù thủy hội nghị hành động bên trong bọn hắn tinh thần nghề nghiệp đáng giá là đời người xứng tán sở hữu hy sinh cùng tử vong đều đem đứng lặng tại lịch sử loài người quang v i n h phong bì phía trên một vị tại mạ xìm rời đi về sau phụ trách chỉ huy liệt ma đoàn quan lại xa xa nhìn thấy a mỹ lì ạ xuất hiện nhận ra vị đại ký giả kia về sau nhạy cảm phát rất được đây là một lần tại đế quốc công dân trước mặt vì đế quốc liệt ma đoàn chính danh lương thời cơ tốt vội vàng an bài bên người ba tên liệt ma nhân đi qua bảo hộ an toàn của nàng để tránh xảy ra bất chắc a mi l ì a nhanh chóng đẻ xuống cửa chớp bắt được mấy cái đáng giá báo cáo ống kính không chỉ là tột g i cùng có lệ g i á n g người lần này càng nhiều binh sĩ cùng liệt ma nhân hy sinh cùng tử vong toàn bộ bị nàng ghi lại ở máy ảnh bên trong ngay tại nàng đem ống kính nhắm ngay c ó lệ trong lòng nhất dự tính tốt chuẩn bị mượn nhờ chuyện này viết một thiên độc lập báo danh thời điểm bầu trời xa xăm một đầu áng quạ phi thường đột ngột xuất hiện tại nàng trong màn ảnh ngay sau đó áng quạ rơi vào cây khô chỗ cao nhất biến thành một vị cùng nàng từng có gặp mặt một lần nữ phù thủy từng tại nội bộ điều tra án bên trong hiển lộ tài năng l i ệ p ma nhân bẹn m ỉ xệ lẹn đạ phía sau một đạo băng lãnh đông tận xương tủy thanh âm lấy vượt mức bình thường phương thức xuất hiện tại mỗi một sĩ binh mỗi một cái l i ệ p ma nhân bên h a i như là c ử a trách lại phảng phất đang chế r ê u bọn hắn ngu xuẩn các ngươi làm đây hết thẻ hy sinh đều đáng ra không đang khi nói chuyện chưa đào tẩu cuối cùng còn sót lại hơn ba mươi con người hầu nữ p h ụ thủy như là nhìn thấy chúa cứu thế bình thường liền tranh l ệ c h ôm lấy xe lẹn đạ chân khóc lóc kể lể các nàng châu gặp phải hết t h ả thậm chí có người hung ác liếc liếc mắt có lệ tựa hồ muốn nói chờ chết đi liệp ma nhân nhưng mà đợi đến sở hữu nữ p h ụ thủy cũng như chạy trốn bay đến xe l ẹ n đạ trước mặt ý đồ tìm kiếm c h e chở thời điểm vị k i a nữ phủ thủy hội nghị người khởi s ư ớ n g hết thẻ hai nạn người đề xuất d u n g tàn khốc vô cùng lạnh lùng ánh mắt đảo qua các nàng nâng tay phải lên lực lượng vô hình hóa thành từng đạo công xiềng trói buộc chặt người hầu nữ phủ thủy bị ma quỷ khống chế dơ bẩn linh hồn phía sau lãnh triệt tàn khốc thanh âm vang lên lần nữa một đám bẩn thịu chó hoang cũng muốn mưu toan đạt được ta che chở buồn cười tiếng nói vừa ra tại mấy vạn binh sĩ cùng hơn ngàn tên liệt ma nhân kinh hãi muốn tuyệt nhìn chăm chú vị này nữ phủ thủy hội nghị chủ nhân tay phải khe khẽ một nắm sở hữu người hầu nữ phủ thủy thậm chí không kịp phát ra tử vong trước c h ấ n kinh d í t lên linh hồn phá diệt chấn động tràn ngập ở trên bầu trời mọi người sinh ra một trận cực kỳ khó chịu buồn nôn cảm giác người hầu nữ phủ thủy thây khô đồng dạng thi thể tại cái này về sau một bộ lại một bộ theo ám nha chi thụ đỉnh rơi xuống ngã ầm ầm trên mặt đất trong lúc nhất thời nương theo ám nha nữ vu ra sân cùng khác người cử động hiện trường đột nhiên lâm vào tĩnh mịch từng đôi thần sắc khác nhau ánh mắt toàn bộ nhìn về phía cái kia đạo thần bí mỹ lệ nhưng lại cực đoan trí mạng mà nguy hiểm thân ảnh sẽ l ẹ n đa cử động lệnh tốt việc cùng rỗ lẹn đồ c h o mày l i ê n phụ trách hiện trường chỉ huy đại quan liêu gạ bàn trảo cũng trong lúc nhất thời không thể nào hiểu được nàng đến tột cùng muốn làm gì loại này tự tổn chiến l ư ợ c cử động hoàn toàn liền là không thể nói lý thật quá ngu xuẩn duy chỉ có c ó l ẽ ánh mắt thoáng nhìn một chút từ đầu đến cuối đều không có bị cây khô r ế t chết nhân loại hắn đã mơ hồ đ o á n được vị này ngày xưa bạn bè đến tột cùng đang lưu đ ổ cái gì rốt cục tại kết thúc xong cuộc nháo kịch này về sau sẽ l ẹ n đ à nâng tay phải lên bạ giúp lẹ nồng bù nơ chậm rãi bay ra thân cây dừng ở bên tay nàng kinh lịch nhiều như thế chuyện kinh khủng vị tia liệt ma đoàn đại quan liêu trừ ngày xưa tinh xảo ăn mặc lộn xộn dỡ bẩn trên mặt biểu lộ m à y may không nhìn thấy đối hắc ám cùng tử vong e ngại hoặc là nói nếu là hắn dễ dàng như vậy sẽ hướng hắc ám cùng tử vong khuất phục rất nhiều năm trước hắn liền đã chết làm sao đến hiện tại liệt ma đoàn cố định quản sự bà giục lẹ nổng bù nờ bất quá miệng của hắn tựa hồ bị siêu sức mạnh tự nhiên phong bế không cách nào phát ra bất kỳ thanh âm bắt lấy bà giục bả vai sẽ lẽn đa nhìn thẳng có lệ con mắt lại một lần nữa dò hỏi có lệ còn nhớ rõ chúng ta một lần cuối cùng tại phòng làm việc của ngươi nói chuyện sao bọn hắn sau khi chết ngươi là duy nhất chân chính quan tâm tới người của ta đứng tại ta bên này chúng ta đem sẽ c o i được cải biến cái này bệnh trạng thế giới năng lực phía sau tương kia ánh mắt toàn bộ tập trung có lệ trên thân hoặc là c h ầ n kinh hoặc là sớm có đón o trước nhưng tất cả mọi người đều đang lẳng lặng chờ đợi vị kia liệt ma nhân làm ra đáp lại thẳng đến chính nghĩa thẩm phán tiếng súng Thật lâu không thôi quanh ở trên bầu trời. Một viên tắm tại huyết diễm bên trong đạn, dừng ở xệ trước mặt. Nữ phù thủy hít không quanh phù lâu lẹn quẩn bầu viên bên đạn, dừng Nữ diễm rửa ở ở đa xệ sự â u một mắt, căm nộ. tràn t hơi, nhìn về phía ánh hận phẫn ngập cùng về có lệ a đang nam kia hồ hận, nhân là căm tình h hồ phẫn nhân như thế hủ. ậ t vứt tựa t sẽ sẽ sự bỏ bây nàng đang nộ, nam mà là Mà giờ, đi. Lại kia cổ đã chân chính ý nghĩa phát triển đến nàng cùng có lệ cái kia đã từng nàng yêu qua người cả hai cuối cùng cũng có một người muốn đứng tại một người khác trên thi thể bà con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm hãy đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương ba trăm sáu mươi ba oanh liệt xả thân khoáng thế chiến hai hợp một tốt gieo bù nở bên chân chất đầy nữ phù thủy thi hải vị này dâu tóc trắng bệnh thẩm phán danh sách liệp ma nhân gắt gao nắm chặt quang ảnh ba mảnh bởi vì dùng s ứ c khớp xương trắng bệnh làn da căng cứng danh sách bí văn hấp thu nữ phù thủy máu về sau lan tràn ra mắt trần có thể thấy mỏng manh hình khuyên luồn hơi như là cự thú trái tim phồng lên âm thanh nặng nề sơ sát tiêu đ i ể u hắn ngẩng đầu hai gò má máu tươi cực khoảng cách xa xuống nhìn về phía hắn dạy con mọn si đế quốc hoàng gia liệp ma đoàn cố định quản sự một t r ò n g bà rụt lẹ nổng bù nờ k h â u nức nhét lên màu trắng c ầ u thả ra b ờ môi khe khẽ nhúc ních dùng chỉ có hắn mình có thể nghe được thanh âm thì thầm nói bà rụt một trận trầm mặc sau sẽ lén đà cơi lạnh một tiếng như là bắt gà con bình thường sử dụng siêu sức mạnh tự nhiên bắt lấy bạn g i thân thể đem hắn r ơ i lên trước mặt lơ lửng giữa không trung nguy hiểm như thế cử động rơi tại trong mắt mọi người chỉ một thoáng binh sĩ cùng liệp ma nhân trong đội ngũ vang lên một tràng thốt lên đáng chết nàng muốn làm cái gì bạn giúp các h ạ phản ứng của mọi người tựa hồ lệnh sệ lẽn đả phi thường hài lòng nụ cười của nàng mang theo tàn khốc cùng t r e o tức nhìn về phía cọ lệ có lẽ là cố tình làm đặc biệt thanh n m l ạ n h như băng lại một lần nữa lấy phương thức quỷ dị đột ngột xuất hiện tại mỗi người bên h a i có lẽ hacker ngươi vẫn luôn thích đóng vai vai trò của chúa cứu thế nịu c ả thị sự kiện nữ phù thủy lại đến đế đô sự kiện còn có cái kia thật quá ngu xuẩn nội bộ điều tra án ngươi vẫn luôn đang l i ề u mạng là liệt ma đoàn hiệu lực nàng mở rộng vòng tay như là một vị nghệ thuật g i a đang thưởng thức nàng phí hết tâm huyết sáng lập ký tác hài lòng ánh mắt đảo qua những cái kia treo ở trên nhánh cây hôn mê bất tỉnh hoặc là đã bị hút khô sinh mệnh tổ đồ thị dân đối nữ phù thủy lánh địa mọi người nói trong những người này có lao sư có tiểu thương có công nhân nhưng các ngươi đoán một cái vì cái gì ta giết một bộ phận lại lưu lại một bộ phận nói đến đây sẽ lẽn đa lần nữa nhìn về phía có lệ thanh âm đùa cợt mà treo tức đây là một lần lựa chọn vĩ đại chúa cứu thế có lệ m ắ c c e bà giúp lẽ nồng bu nơ cấp trên của n g ư ờ i một đường đến nay nâng đỡ ngươi thượng vị đại nhân vật tại ngươi tiến vào l i ệ p ma đoàn về sau một mực tại âm thầm đóng vai ngươi giáo phụ l i ệ p ma nhân cùng còn lại sáu vạn dân chúng giữa bọn hắn ngươi chỉ có thể lựa chọn một cái không hề nghi ngờ tại bèn nỉ sẽ lén đã đưa ra yêu cầu như vậy trước đó có lệ cũng đã nghĩ đến nàng sẽ làm như vậy đối những cái kia rất khó phỏng đoán quả nữ phù thủy ý tưởng chân thật người mà nói cử động như vậy hoàn toàn liền là nhằm vào cá nhân hắn phỉ bán cùng miệt thị ngưu toan đem l i ệ p ma nhân có lệ hoắt cơ hình tượng hoàn toàn đánh nát nhưng ở trong mắt có lẽ lúc trước cùng sẽ lẹn đà đối thoại hắn đã minh bạch nữ nhân này vì sao lại tự cam đoạn lạc hoặc là nói đại ma quỷ tham lam mạ ti n ở hướng dẫn chỉ là một cơ hội cũng không phải là toàn bộ lý do nàng chỗ gặp phải hết thảy liên cung cắt h ẻ m đ ồ n g dạng khắc sâu minh bạch một sự kiện liệt ma nhân sự nghiệp cứu không được thế giới này khác biệt chính là cái trước tư tưởng ngày càng cực đoan lựa chọn ôm hắc cám hướng xã hội không tưởng thức lý tưởng nước thỏa hiệp cái s o ô m vốn là thiện ác một thể tự thân lo liệu lý niệm lựa chọn hướng thiện mà đi hiện tại nàng tốn sức tâm cơ bố trí dạng này một lựa chọn vì chính là nói cho thế giới này liệt ma nhân thậm chí là vị kia vẫn luôn đang giả trang diễn chúa cứu thế nam nhân c ó lệ h a c k e đồng dạng không có cách nào dẫn đầu bọn hắn đi hướng tuyệt đối thắng lợi thậm chí một khi bạn ụ c vì mạng sống bộc lộ ra quan lại bản tính b ư ớ c hiếp có lệ từ bỏ dân chúng cứu vãn tính mạng của hắn dù cho cuối cùng có lẽ lựa chọn cứu viện dân chúng liệt ma đoàn ở cái thế giới này dựng nên lên hành tẩu tại cùng hắc cám thế giới đối kháng tuyến một cao lớn hình tượng liền sẽ không còn sót lại chút gì dụng ý hiểm ác bất quá tư tưởng biến đến vô cùng cực đoan nàng hiện tại đã không thể nào hiểu được nhân loại từ sinh ra lên liền cùng tội ác hắc cám tướng thanh dũng khí cùng hy sinh cũng không có như nàng tưởng tượng bị hắc cám cùng tội ác hoàn toàn n u ố t hết tại nàng nói ra cái này hai lựa chọn sau đứng tại có lệ cách đó không xa hơn ngàn tên mới vừa vặn xuống xe binh sĩ cùng liệt ma nhân toàn bộ đưa ánh mắt đánh chúng ở trên người hắn cũng là ở thời điểm này một mực bị phong bế miệng bạ rút bị ám nha nữ vu giải trừ trói buộc sẽ lẽn đạ thanh n â m mang theo tận lực hướng dẫn mỉm cười nói bạ rút đại nhân loại thời điểm này ngươi liền không muốn nói với có lệ chút gì sao theo tiếng nói lực chú ý của chúng nhân lại một lần nữa bị hấp dẫn tới tại loại này tất cả mọi người thần kinh căng cứng ở sâu trong nội tâm mang không sợ tín nhiệm thời khắc bất kỳ cái gì trong lời nói rụ r ẻ hoặc là khuất phục hậu quả đều chính là thai nạn tính vì lẽ đó bạn rụ không có lập tức trả lời đầu tiên là xa xa cùng tụt dẹo nhìn nhau sau đó nhìn về phía cọ lệ tại từng đạo thần sắc khác nhau ánh mắt xuống khẽ lắc đầu ra hiệu hắn không muốn mắc lửa bởi vì ngay tại lúc này sở hữu lựa chọn đều là sai lầm sẽ chỉ nhảy vào nữ nhân này sớm liền bố trí tốt cảm ấy cuối cùng quay đầu nhìn về phía nữ phủ thủy bất quá hắn không phải lấy địch nhân thân phận mà là lấy một cái l i ệ p ma đoàn lao cấp trên thân phận một lần cuối cùng đối vị kia hắn đã từng phi thường xem trọng nữ l i ệ p ma nhân bèn nỉ sệ lẹn đa làm ra đáp lại dù cho quần áo phế phẩm mặt đầy vết máu lên vẫn không có biểu hiện ra cái gì e ngại n ữ điệu không có chút rung động nào ngươi là một cái người chủ nghĩa lý tưởng sệ lẹn đa ta trước đây thật lâu liền biết vì lẽ đó ta mới có thể đem nỉ xì u điều tra án giao cho ngươi bởi vì ngươi đáng giá tín nhiệm nhưng ta không cách nào biết được tại sự kiện kia kết thúc về sau ngươi kinh lịch cái gì vì lẽ đó ta từ đầu đến cuối cho rằng lần này ngươi lựa chọn sai lầm con đường thế giới này cũng không phải là thấy đối phương không có dựa theo nàng viết xong kịch bản tiến hành tiếp sẽ lẽn đạ sắc mặt dần dần chìm xuống lên tiếng đánh gãy uy hiếp nói ngươi không có tư cách đánh giá ta liệt ma nhân b à n giúp thoáng nhìn dậy đặc treo ở trên cây tổ đ ổ thị dân hít sâu một hơi giọng nói bình tĩnh thâm thúy đôi mắt tang thương lại lại vô cùng kiên định thấy chết không sợn người so ta càng hiểu hơn có l ẽ sẽ lẹn đạ là ngươi tự tay đem hắn mang vào liệt ma nhân thế giới vì lẽ đó giết ta hết lòng tuân thủ lời hứa của ngươi thả những người khác ám nha nữ vu không thể tin được trước mặt nàng vị này một hướng lấy mục nát lấy xương liệt ma đoàn đại quan liêu vậy mà lại cho ra viễn siêu nàng trong dự đoán đáp án sắc mặt trong lúc nhất thời càng phát tâm t r ầ m ánh mắt tàn khốc vô tình lạnh lùng nói như ngươi mong muốn bà g ụ ú các h ạ tại nàng tiếng nói vừa ra nháy mắt dùng gỗ hồ đào vu trượng gõ cây khô vẫn luôn tại trói buộc bà g ụ ú thân thể siêu sức mạnh tự nhiên đ ỗ n g nhiên biến mất thân thể của hắn cũng tại trọng lực dẫn dắt xuống cấp tốc hướng trên mặt đất đập tới tạ ác lực lượng ra chỉ xuống tất cả mọi người nghe được đối thoại của bọn họ các binh sĩ sắc mặt kinh hai vạn phần san ma biểu tình của mọi người trong lúc nhất thời chấn kinh đến tột đỉnh từng đôi chừng lớn hoặc là vô ý thức bế lên con mắt phảng phất không thể nào tiếp thu được như thế thảm kịch cứ như vậy đấm máu phát sinh ở trước mặt bọn họ bạ giúp các hạ đáng chết f r a n k nhân thể ngã xuống đất mặt sau nặng nề thanh âm quanh quẩn tại tĩnh mịch đám nha chi thụ trên không quanh quẩn tại mọi người bên h a i nâng lên cho b ụ i cùng vẩy ra vết máu như cùng một thanh đao hung ác vô cùng đâm vào ở đây toàn bộ nhân loại ở sâu trong nội tâm tận mắt nhìn thấy dạy con lấy thân tuấn đạo oanh liệt xả thân cái kia vị diện đối mấy chục con nữ phù thủy cũng không từng biểu hiện ra e ngại có được sát thép ý chí lao thợ săn tuột veo bu nơ hít sâu một hơi nhắm mắt thân thể khó mà tự kiềm chế h o ả n g động một cái lui lại hai bước bị một tên tuổi trẻ liệt ma nhân nâng lên bởi vì liên quan đến cơ mật hắn không biết vị này thẩm phán danh sách đại nhân vật tên gọi là gì nhưng phản ứng như thế nghĩ đến hắn cùng bạ giúp các hạ quan hệ nhất định không tầm thường trường tại biên giới chiến trường khôi phục thương thế rộ lẹn đồ thấy này tình trạng tinh khiết đồng hồ bỏ túi bị hắn bóp kéo kẹt rung động mùi hương xuống khuôn mặt âm tàn đủ để chảy ra nước sắt ý tràn ngập ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa đứng tại trên ngọn cây nữ phù thủy nữ nhân kia cũng dám ở ngay trước mặt bọn họ giết chết một vị liệt ma đoàn cố định quản sự quả thực liền là gần trăm năm nay trước nay chưa từng có vô cùng n ụ c nhã liên một đầu dùng máy ảnh mật thiết giam giữ thời gian phát triển nữ phóng viên ạ mỹ lý ạ cũng bởi vì cực độ chấn kinh ngày xưa một cái ý niệm trong đầu thời gian liền có thể nghĩ kỹ nên làm gì báo cáo nhạy cảm đại não giờ phút này trống g i ố n g làm xong đây hết thảy sẽ lẽn đã đứng tại ám nha tri thụ đ ỉ n h như là nữ vương giống như ở trên cao nhìn xuống quan sát phía dưới binh sĩ cùng liệt ma nhân bệ n g h ệ bị nàng đùa bỡn trong lòng bàn tay ngày xưa bạn bè lại một lần nữa chặt xuống vũ t r ư những cái kia quấn quanh tổ đ ổ thị dân dây leo dần dần hướng trên mặt đất lan tràn bung ra c h ó i buộc bạ giúp chết là một cái cảnh cáo cũng là bắt đầu liệt ma nhân thế giới này cuối cùng rồi sẽ trong tay ta hoàn thành vĩ đại thoát biến về phần ngươi có lẽ h a c k e tại hết thể kết thúc về sau ta sẽ để cho ngươi tận mắt chứng kiến cái kia vĩ đại thời khắc đến nói dứt lời không lọt vào mắt trên mặt đất quân đội cùng liệt ma nhân thậm chí không nhìn có lệ tồn tại hóa thành một đầu áng quạ hướng nơi xa bay đi ố tại tất cả mọi người cho rằng sự tình sẽ như vậy lấy bi kịch hạ màn kết thúc thời điểm từ đầu đến cuối trầm mặc cọ lệ hắn lánh khóc thanh âm đ ô n g dưng tại đông đảo binh sĩ cùng liệt ma nhân vang lên bên h a i sẽ lẹn đạ thế giới này cho tới bây giờ liền không có chúa cứu thế tiếng nói vừa ra có thể cảm giác được có lệ cảm xúc biến hóa luyện ngục ao gió b ộ c phát ra ngập trời luyện ngục chi hỏa màu quýt ánh lửa sông thẳng tới chân trời đủ để tổn thương linh hồn sóng nhiệt ngang ngược vô lý s ố c lên bốn phía sở hữu binh sĩ cùng liệp ma nhân tại bọn hắn kinh hãi vạn phần trong tiếng kêu to có lệ d ư ớ i chân thổ địa tại luyện ngục chi hỏa thiêu đốt xuống dạng nước thống khổ gào thét phía sau một cây thương quản bí văn bị nhạt bạch sắc quang mang thắp sáng to lớn súng lục c ổ quay xuất hiện tại có lệ trong tay họng súng nhắm ngay s ẽ l ẹ n đ ạ biến mất phương hướng mở ra thi thần giả hình thức sau gào thét tinh thần lực phong bạo thổi lên tràn ngập tại có lệ bên người luyện ngục chi hỏa cháy hừng hực biến cố đột nhiên xuất hiện lệnh n ơ i xa những cái kia đã chuẩn bị ảm đạm rời sân liệt ma nhân cùng binh sĩ lâm vào to lớn rung động trong mắt bọn họ giờ phút này có lệ thân trên phát ra khí tức khủng bố thậm chí so trực diện nữ phụ thủy lúc càng thêm khủng bố tràn ngập sơ s ắ c tiêu điều cùng tử vong cực hạn cảm giác c áp bách ở bên trái vòng chốt đánh thiêu đốt đỏ bừng n g á y mắt có được thí thần cấp bậc lực phá hoại tinh thần lực đạn v ạ n v ẹ o con lệ bên người thế giới hiện thực ngày xưa chết tại buổi chưa đã đến họng súng vĩnh hằng không tiêu tan tàn tạo vong linh phát ra lệnh người không thể chịu đựng được thống khổ tê minh luyện ngục chi hỏa hiện ra tội nhân địa ngục cái bóng bóc ỏ thời gian tại thời khắc này lâm vào vô cùng sền sệt ngưng trệ gao thét tiếng súng lấy siêu việt vật lý thế giới hủy diệt tính lực trúng kích c ạ o qua ở đây tất cả mọi người linh hồn ý thức như là vật nặng nề gõ phía sau sinh ra tại thế giới hiện thực khủng bố luồng hơi thô bạo thổi tan tràn ngập tại nữ phù thủy lãnh địa tà ác xương trắng làm cụ hiện hóa thành linh hồn chi hỏa đạn xẹt qua chân trời kích thích gâm bạo mây thách r a lộng lấy hoa thải nguyên bản tức sắc biến mất ở chân trời án g quạ tại cái này kinh khủng thí thần giả lực lượng xuống thậm chí một phiến lông vũ đều không có rơi xuống chỉ nghe kêu đau một tiếng một đạo bám vào tại ám nha chi thụ bên trong nữ nhân không cách nào ước chế linh hồn phân thân bị trực tiếp xé nát thống khổ kêu thảm một tiếng theo cây khô đỉnh suy sổ xuống nhìn thấy một màn này nữ phù thủy lãnh địa bên trong tiếng kinh hô liên tiếp là cái kia nữ phù thủy lao thiên nàng vậy mà liền trốn ở bên trong cây khô dỗ lẹn đ ồ út n g ạ y cảm bắt được vẹn nhỉ sệ lẹn đạ bởi vì linh hồn phân thân bị nghiền ép đến chết sau ngắn ngủi suy yếu kỳ tại nàng chưa rơi xuống đất n g á y mắt nắm chặt thuần kim đồng hồ bỏ túi tay phải danh sách lực lượng b ộ c phát ra một trận không ổn định quang mang c h ấ p động thuấn gian di động đến ám quả ma quật phía dưới ngầng đầu nhìn về phía bởi vì linh hồn phân thân bị giết chết về sau lâm vào ngắn ngủi hư nhược sệ lẹn đạ đ ỗ n g nhiên mở ra tay phải kim loại sáng bóng sắc bén sợi tơ như là mạng nện lấy mắt thường không tốc độ rõ rệt cấp tốc tại nữ p h ù thủy rơi xuống đất vị trí bệnh ra đủ để giết chết nàng bản thể trí mạng cảm ấy tốt gieo thấy thế nhướng mày đẩy ra nâng g hắn bên trong liệp ma nhân giọng nói gấp rút giống to nói đi cứu tổ đồ thị dân nói cho những người khác động tác nhất định phải nhanh lấy hắn cùng nấc thang thứ hai thực lực nữ phủ thủy giao thủ kinh nghiệm có như sẽ lẽn đả thật hết lòng tuân thủ hứa hẹn bỏ qua những cái kia người vô tội tại bọn hắn săn bắn nữ nhân kia thời điểm chiến đấu mang tới không ổn định nhân tố đủ để giết chết tất cả mọi người ở đây nắm chặt quang ảnh ba mảnh g i ấ u trong lòng bạn ụ c hy sinh sau bi vẫn cùng lửa giận điên cuồng chạy về phía sẽ lẽn đả chân thân chỗ hắn t h ề nhất định phải tự tay giết cái kia nữ phù thủy là bạn ụ c chết báo thủ một bên khác linh hồn phân thân bị có lệ một phát súng oanh sát về sau sẽ lẽn đảo ý thức trải qua ngắn ngủi hôn mê lần nữa thanh t ỉ n h dư quang thoáng nhìn bố trí cạm b ấy rộ lẹn đồ cùng khí thế hùng hổ hướng nàng đánh tới tột thẹo chưa rơi xuống đất biến thành một đầu áng quạ cấp tốc hướng nơi xa bỏ chạy áng quạ huyết hồng trong con mắt phản chiếu ra có lệ thân ảnh cùng một viên huyết d i ệ m thiêu đốt đạn không kịp điều chỉnh phi hành tư thế sẽ l ẹ n đạ chỉ có thể bị ép tiếp xúc biến thân từ không trung ngã ầm ầm trên mặt đất một đường lăn lộn sau đó đâm vào một đống phế tích bên trên có lệ bắc còn chưa đứng dậy nổi giận thanh â m liền đã vang vọng đất trời nàng không biết nam nhân kia đến tột u cùng còn muốn cùng nàng đối nghịch tới khi nào mới bằng lòng bỏ qua ba con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm hãy đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương ba trăm sáu mươi bốn thiên hai cấp bậc ta vẫn luôn là yêu người k h u ấ y động linh hồn d i ễ lên tại thế giới hiện thực vặn vẻo ra cuồng loạn phong bạo đại lượng phế tích cùng cắt đá Hóa thành 10 mét cao hình khuyên thổ sóng, giống như sóng, cao mét trời từ giống ngập biển gầm, lệnh é n chân, lấy thôn thiên thực địa khủng bố tư thái, quần quận hướng về phía trước, hướng bốn phương hướng nghiền ép lên đi. Cái này dọa người, thựa như thiên thai dáng lâm một màn. đà địa đi. dưới dọa tư trước, thái, Cái thai thực phía thựa lâm lấy l tám một bố về ép sở h ư u tại nữ p h ủ thủy lánh địa binh sĩ cùng liệp ma nhân lâm vào sợ hai trước đó chưa từng có tại bọn hắn có thể tiếp xúc đến có hạn nữ p h ủ thủy sự kiện hoặc là đưa tin bên trong nữ p h ủ thủy lại đến đế đô sự kiện lúc phá hủy số con đường trên trăm bình dân cùng liệt ma nhân thương vong cũng đã là p h ạ m tư tưởng của người ta không thể nào hiểu được siêu p h ạ m thủ đoạn hiện tại cái này tận thế giống như đáng sợ cảnh tượng lấy tử vong cùng máu tươi làm làm đại giá để bọn hắn đúng nghĩa minh bạch những cái kia bị liệt ma đoàn cùng đế quốc tận lực trong lịch sử xóa đi cường đại nữ p h ụ thủy có lực lượng đến tột cùng cỡ nào nghe rợn cả người như thế cấp bậc lực lượng đủ để cải biến một cuộc chiến tranh hướng đi đủ để dễ như t r ở bàn tay hủy diệt một ngôi chợ nhỏ dỗ l ẹ n đồ t h ấ y thế lông mày chăm chú n h í u chung một chỗ một cái đối cường đại nữ phù thủy tiền tố xưng hô dần dần phù xuất hiện trong lòng của hắn thiên thai kia là cùng quy hút máu ản cả kẹo ôn dịch nữ phù thủy xì l ì nguyền r ử a máu cùng một cấp bậc thậm chí cần dốc hết một nước liệt ma đoàn lực lượng mới có thể ứng đối tồn tại đáng sợ mà lại không đề cập tới đã bị lịch sử vùi lấp đại hồng thủy sự kiện cái kia bị có lệ m ắ t cơ xử lý n ỏ giáo đoàn sự kiện tính cả lúc trước có quan hệ nỉ xì ủ phờ g i n g sổ nội bộ điều tra án đều chỉ là quy hút máu ản c ả k ẹ o n h ư u t o à n khu t r ụ c nhân loại để hát cám sinh vật chúa tể nhân gian kế hoạch một trong hết ngồi đ á y giếng suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ khó có thể tưởng tượng nếu như b è n nỉ xệ lẹn đạ cái kia g i ạ tâm bừng bừng nữ phù thủy trong tay bọn hắn chạy thoát hậu quả nghĩ tới đây một cái bọn hắn không thể không đối mặt sự thật lệnh rỗ lẹn đô tấm kia vẻ lo lắng mặt càng phát tâm trầm ngưng trọng so với bắt đến ám nha nữ vu như thế nào giết chết nàng mới là cần nhất bọn hắn cân nhắc sự tình nữ phù thủy pháp đ i ể n đối cái này một nhân loại x a đọa mà thành sinh vật tạ ác có phi thường xâm nhập nghiên cứu cùng minh sắc quy tắc thẩm phán danh sách bí thuật là duy nhất có thể lấy triệt để giết chết thủ đoạn của các nàng duy nhất triệt để nói cách khác phổ thông vật lý phương pháp cùng nhằm vào linh giới siêu tự nhiên thủ đoạn đều không đủ lấy triệt để giết chết các nàng bất quá như là ám nha nữ vui vẹn nỉ sẽ len đà như vậy tay cầm tuyệt vọng vũ quan đã đạt tới thiên thai cấp bậc cường đại nữ p h ụ thủy chỉ sợ có l ẽ bắt cơn vị kia tuổi trẻ liệt ma nhân thẩm phán lực lượng căn bản là không có cách triệt để ma diệt nàng tồn tại liền xem như tốt vẻo trong lịch sử liệt ma đoàn đã từng tổ chức qua bốn vị có thể xử lý nữ p h ụ thủy thẩm phán danh sách cùng một vị trong lịch sử tiếng t â m lừng lây truyền kỳ liệt ma nhân ai đức ôn e đùiền khắc lạc phu đối nàng tiến hành quá dài đạt thời gian năm năm săn g i ế t hành động lại cũng chỉ làm được phá hư nàng chuyển sinh hồn hộp không cách nào triệt để xóa đi này tồn tại cho đến nay tốt dẻo vẫn đang tìm kiếm có quan hệ ôn dịch nữ p h ụ thủy khả năng trốn ở thế giới loài người xúc tích lực lượng manh mối trong con mắt phản chiếu ra tới gần cắt đá cùng phế tích tạo dựng bàng đại hải khiếu dư quang thoáng nhìn bị c u ố n vào trong đó liệp ma nhân c u n g hoảng sợ chạy trốn binh sĩ cộng lại mười mấy vạn cái nhân mạng nắm chặt đồng hồ bỏ túi vị này quần áo vừa vặn liệp ma nhân hít sâu một hơi p h ả n phất làm ra cái nào đó hậu quả vô cùng nghiêm trọng quyết định thân thể bỗng dưng run dày không thôi bị c ư ơ n g ép ngăn cản về sau có thể xưng thế giới vật chất kinh khủng nhất thời gian lực lượng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phá hủy huyết nhục của hắn cùng linh hồn cơ bắp cùng mạch máu vỡ tung linh hồn gặp tuế nguyệt khí tức ma diệt trong c h ư ớ c mắt dỗ lẹn đổ râu tóc cùng làn da lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu già yếu cực đoan thống khổ làm hắn muốn rách cả mí mắt đầu tốt i nặng nghề dẻo ư i đ ấ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy kẻ bất tử rô lẹn đồ sử dụng da ôm có đủ để trì hoãn thời gian đến danh sách lực lượng đưa tay giật xuống mang bên phải trên mắt màu đen bịt mắt trong hốc mắt cầm tù có một đầu đại ma quỷ nhúc nhích ánh mắt b ộ c phát ra dọa người tà ác lực lượng tại cản đường cắt đá biển gầm thượng phong hóa ra một cái có thể làm cho hắn thông qua đường hành lang phía sau lao thợ săn đóng chặt lại mắt phải biểu lộ dữ tợn bên hai đến từ ma quỷ thì thầm như là ngàn vạn đầu hoan hồn tại trong linh hồn của hắn kể ra đau khổ ngày cũ cùng tương lai ngưu toan chiếm cứ linh hồn của hắn đào thoát cầm tù vật chứa cùng lúc đó điệu vong trúc thai thôn vệ hết cái cuối cùng ác linh hồn của con người ấu lam ánh sáng từng bước xâm chiếm tràn ngập tại thế giới hiện thực nữ p h ụ thủy t à lực có lệ viễn siêu thường người thân thể lực lượng mau lẹ trèo lên đất đá biển gầm chỗ cao nhất luyện ngục cao gió thiêu đốt không ngừng tại mười mấy thước không trung n g ả y xuống nơi xa đổ vào to lớn hố hãm bên trong sệ lẹn đạ vẫn chưa thoát khỏi linh hồn phân thân bị giết chết sau suy yếu thân thể dựa nghiêng ở một khối kiến trúc phế tích bên trên có lẽ vận dụng loại này thiên thai cấp bậc lực lượng lấy nàng sinh ra không lâu nội tình cần tiêu hao khổng lồ lực lượng tinh thần trên mặt che kín tinh mịn mồ hôi lạnh thần xác suy yếu vô cùng đối mặt cấp tốc hướng nàng tới gần có lệ lẽ sẽ lẽn đa cắn răng bắt lấy vu trượng đứng lên ánh mắt t ấm lãnh nâng tay phải lên đủ để xóa bỏ bất luận cái gì phạm nhân linh hồn t à ác lực lượng tại thế giới vật chất lưu lại nước gợn sóng vết tích đánh vào có lệ trên linh hồn nhưng mà đối mặt nam nhân kia miệt thị tử vong sắt thép ý chí trực từ nguyên rủa tựa như một viên đụng vào tảng đá trứng gà ẩm vang vỡ vụn tà lực tại xung quanh tràn ngập nữ phù thủy nỗ lực tại nguyên chỗ trèo chống thân thể bầu g ụ c con ngươi màu xanh lục bên trong điệu vong trúc thai hư ảnh cấp tốc phóng đại thẳng đến một thanh không có vỏ đao mở n h à xương đen quanh quẩn trường đao hung ác vô cùng xuyên qua trái tim của nàng c h u y ể n hóa thành nữ phù thủy không lâu vốn là hư nhược sệ lẹn đạ gặp linh hồn phân thân tử vong thống khổ cùng suy yếu không còn có lực lượng chống cự trong miệng không ngừng buốc lên da đỏ thấm đặc dính máu tươi nhuộm đỏ ngực cùng hàm dưới vung ra vũ trượng vô lực hai tay phí công bắt lấy có lệ quần áo cùng cánh tay ngã h o ạ t tại liệp ma nhân trong ngực lúc này t ố t dẻo rốt cục đổi tới thấy xế lẹn đạ đã bị có lệ lấy thẩm phán bí thuật tạo dựng trường đao đâm xuyên trái tim dần dần thả chậm bước chân ngừng sau lưng c ó lệ nơi xa d ỗ lẹn đổ phát ra một tiếng cuồng loạn kêu thảm giam cầm nữ phù thủy lãnh địa thời gian danh sách lực lượng biến mất cao ngất cắt đá biển gầm cũng dừng ở không trung hướng phía dưới bắt đầu sụp đổ âm âm tạp âm bên trong có lệ tại sẽ lẽn đạ lôi kéo xuống quỳ một chân trên đất đem nàng ôm vào trong ngực rốt cục nữ phù thủy nhìn hắn con mắt dù cho sinh mệnh chạy tới biên giới tử vong lại vẫn cười nâng lên dính máu tay phải khẽ vướt có lệ gương mặt có lẽ chỉ có thật đang đối mặt tử vong mới có thể thấy rõ nội tâm của mình lại có lẽ là hồi tưởng lại ngày xưa đủ loại nữ phù thủy thanh âm mang theo đối đã từng quên y luyến lại phảng phất là đang cảm thán vận mệnh đối nàng tàn khốc cùng vô tình tiếng cười tự dễ ước ánh mắt như cùng ở tại ngóng nhìn một vị cựu biệt trùng phùng người yêu nói nhỏ nói ngươi lai、like. ta vẫn luôn là yêu n g ư ờ i sao b à con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm h ã y đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương ba trăm sáu mươi lăm truyền kỷ con đường đối có lệ mà nói đây là hắn vận dụng thẩm phán danh sách lần thứ nhất tại xử quyết nữ phù thủy thời điểm nữ phù thủy đoạn đầu đài chưa từng xuất hiện tình huống nói cách khác dù cho bị hành hình quan t r ạ m thù đao động xuyên trái tim đủ để khiến một cái thế giới khác hoạch q u ỳ n vẫn lạc tại chỗ thẩm phán lực lượng vẫn như c ũ không cách nào triệt để giết chết tám nhà nữ vu bẹn nhỉ xệ lẹn đã sao tốt gieo b u n ờ làm xử lý nữ phù thủy án rất nhiều năm lao thợ săn hắn có giống như r ổ lẹn đồ lo lắng không hề nghi ngờ dạng n à y một vị thiên thai cấp bậc nữ phù thủy lấy bọn hắn lực lượng căn bản là không có cách hoàn toàn ma diệt nàng tồn tại kết quả tốt nhất chỉ có phong ấn nhưng ánh mắt thoáng nhìn mang tại sẽ len đa đỉnh đầu t à n mát ra ngạt thở tuyệt vọng vũ quan đã từng truyền kỳ liệt ma nhân đều không thể đem này ma diệt đáng sợ đồ vật hoặc là nói nhân loại tâm tình tuyệt vọng trên thế giới này tồn tại một ngày tuyệt vọng vu quan liền vĩnh viễn sẽ không biến mất cũng là ý chí tà thần chân chính kinh khủng đặc chất bởi vì nhân loại mà sinh cũng bởi vì nhân loại mà chết có lệ cúi đầu đối mặt sẽ lẽn đà ôn nhu thì thầm đôi mắt chỗ sâu tàn khốc đã hình thành thì không thay đổi lạnh lùng nói ngươi còn sống sẽ lẽn đà thân thể dần dần tại có lệ trong lồng ngực trở nên cứng ngắc như là như là nham thạch tại trong gió nhẹ hóa thành báo cát tản đi ngươi không giết chết được ta có lệ tựa như hai người theo gió mà qua quá khứ sẽ lẽn đà thanh âm trong gió dần dần biến mất Tuyệt vọng vu quan hóa thành một trận hư ảnh dần dần tại không trung làm nhạn trừ khử vô hình đứng dậy phía sau điệu vong trúc thai dập tắt biến mất có lệ đứng tại chỗ chầm mặc sau một hồi lấy ra một điếu thuốc lá nhữ mảy chấm đốt hai tay cắm ở túi áo gió đong đưa quay người rời đi tại hắn đi qua t u ộ t dẻo bên người lúc lao thợ săn thở dài nhìn ra xa bạ rút lấy thân mình hy sinh vì nhiệm vụ phương hướng an ủi nói cái này cũng không trách ngươi có lệ thiên thai cấp bậc nữ phù thủy liền xem như ta cũng vô pháp triệt để giết chết nàng sau khi trở về lời con chưa dứt bị có lệ vô tình thanh âm đánh gãy ta nói qua ta sẽ đích thân giết chết nàng tốt nghẹo lao thợ săn nhìn xem rời đi nam nhân bóng lưng thật lâu không nói thở ra một ngụm trọc khí trong lòng không hiểu cảm thán đồng dạng thai năm loạn thế đồng dạng thiên thai nữ phủ thủy đồng dạng hắc ám thế giới cương đại tả vật tầng tầng lớp lớp trên một vị truyền kỳ liệt ma nhân ai đức ôn ẹ đ ù ể n khắc lạ phu đã đến ngược dòng tìm hiểu đến hai trăm năm trước người trẻ tuổi kia sẽ là thời đại này truyền kỳ liệt ma nhân sao chỉ là nghĩ đến đã từng đồng d ạ n g bị hắn ký thác kỳ vọng dạy con bà r i ú p lẹ nồng bù nơ đã tử vong cảnh còn người mất tuế n g u y ệ t tăng thương tại thời khắc này đệ vị này thẩm phán danh sách cường đại liệt ma nhân lại già yếu mấy phần tràn ngập trong bụi mù có lẽ một thân một mình đi ra ám quả ma quật thân ảnh hấp dẫn đến sự kiện sở hữu người chứng kiến cùng người tham dự lực chú ý À, Mỹ m lì ngây ra ộ tại lúc, bước c vội vàng thả tay xuống bên trong máy ảnh, bước nhanh thả tay h máy y t ớ Có từng quá. nhiệt lại. đạo thần sắc khác nhau ánh mắt nhìn chăm chú vị kia có tư cách cùng thẩm phán danh sách kể vai chiến đấu thanh danh hiển hách liệt ma nhân trầm mặc đi qua nữ phóng viên trước mặt vượt qua bên ngoài cứu chữa thương binh binh sĩ cùng chữa bệnh và chăm sóc tại ngàn vạn đạo ánh mắt ân cần xuống biến mất tại tổ đồ thị chống trải trên đường phố có lẽ những người khác khó có thể lý giải được nhưng một màn này tại a mỹ lì ả sử dụng máy ảnh ghi chép lại về sau cái kia khó mà nói hết đáng sợ cô độc như cùng một thanh đao cắm ở lồng ngực của nàng tự tay giết chết ngày xưa bằng hữu cũ nàng không biết nam nhân kia đến tột cùng kinh lịch cái gì nhưng đổi vị suy nghĩ nếu như đem nàng đặt ở có lệ vị trí bên trên lựa chọn gian nan đủ để thôn phệ linh hồn của nàng cùng ý chí lâm vào sụp đổ nắm chắc máy ảnh nàng rất muốn đuổi theo đi lên an ủi c ọ l ẽ nhưng nội tâm d ã rùa qua đi cảm thấy loại thời điểm này để một mình hắn yên tĩnh một đoạn thời gian có thể sẽ là lựa chọn tốt hơn bất quá cùng bọn hắn suy nghĩ có lẽ lạnh lùng bề ngoài xuống yếu ớt nội tâm hoàn toàn khác biệt nếu như nội tâm của hắn lại bởi vì tình yêu trở nên mẫn cảm mà yếu ớt tại hắn đi vào thế giới này ngày đầu tiên liền sẽ chết tại nhiệm vụ trên đường so với bởi vì sẽ lén đ à toát ra yêu thương g i a o động nội tâm trên đường có lẽ hít sâu một cái thuốc lá cô độc hành tẩu tại trống trải vứt bỏ trên đường phố tựa hồ trước lúc này có một cái trốn tại địa ngục cùng ám nha nữ v u sự kiện về sau cười trên nỗi đau của người khác lao hôn đản cho là hắn bị bi thống vây quanh tạm thời quên đi tất cả mọi chuyện đều là vì sao mà lên có lẽ trước lúc này có lẽ có cơ hội cải biến hiện tại kết cục nhưng ở liệt ma nhân thế giới chưa từng có hối hận có thể lựa chọn hoặc là nói có cái chí. nhược, cùng cái chọn cái、sau. Chuyện này, nhất định phải có lệ lựa miệt kia hối hai phải người đứng ra, tiếp không Đang sau. ra, đủ để đầu đạo đường, định đứng thị tử sắt thép tử trên nhất hận nhu nhận vong vong này này, hắn sợ ý ba ở i người vô tội cùng giúp cái chết, sinh vì vô cùng chết, bạ r căm g i ậ ngày n ú t trời. m cái thích quái đại múi nào dương đứng n à xảo. đó khí âm ma g quỷ, triệu Ba sau mòn xì đế đô hoàng gia mộ viên tinh m i ệ n g thấu sương mưa lạnh theo vẻ lo lắng trên bầu trời chút xuống sương mù c u n g mây đen tràn ngập thành thị cũng như bởi vì hắc á m thế giới càng phát ra càn g rỡ trong lòng bị mây đen che đậy đế quốc công dân nước động trải rộng con đường trên hai bên đậu đầy đủ loại tiểu dáng giá cả đắt đỏ màu đen ô tô cỏ khô một bên đá vụn đường mòn một vị lại một vị đến từ đế đô các giới đại nhân vật tại thư ký hoặc là trợ thủ treo lên màu đen dù che mưa xuống hướng mộ viên chỗ sâu đi đến một ngụm màu đen quan tài tại mọi người trầm mặc nhìn chăm chú chậm rãi chìm vào mộ huyệt thần bí học sở nghiên cứu chiêm bạc sư đứng tại mọi người cùng phần mộ trước đọc lời chào mừng cầu nguyện xem vị này liệt ma nhân quang vinh cả đời cùng vĩ đại hy sinh victor di ả nữ vương cùng trượng phu của nàng đứng tại đám người phía trước nhất túi đầu sắc mặt trang nghiêm liệt ma đoàn cùng nội các con lớn phân bố tại hai bên làm cùng loại bạ rút dậy con đồng dạng nhân vật tại chiêm bạc sư đọc lời chào mừng kết thúc về sau có lệ cùng tốt dẻo đi qua ở bên cạnh đống đất trên nắm lên một nắm đất giải vào mộ huyệt tăng lễ kết thúc sau chạy đến phúng viếng các đại nhân vật dần dần rời sân thẳng đến tốt v ẹ o rỗ l ẹ n đ ù a có lệ ba người lưu tại nguyên chỗ quan sát người thủ mộ lấp trôn mộ huyệt một trận thật lâu trầm mặc về sau tốt v ẹ o trầm giọng nói bà rút lúc trước đã cho ta một phần thẩm phán danh sách người ứng cử danh sách phía trên có tên của ngươi có lệ ta cảm thấy là thời điểm để ngươi chuyển chính dỗ lẹn đồ tay phải băng bó thay cao cả ngươi nhìn qua phảng phất trong vòng một đêm già đi mười tuổi hít sâu một hơi nói với có lệ hiện tại l i ệ p ma đoàn quan lại ngao ngoe muốn động bọn hắn có thể sẽ không tùy tiện thông qua ngươi chuyển chính thức xin có lệ hít một hơi thuốc lá nhữ mày lạnh lùng nói ta đối thẩm phán danh sách không có hứng thú tại hoàn thành một ít chuyện trước đó ta sẽ không tiếp nhận l i ệ p ma đoàn bất luận cái gì hủy nhiệm ba con sáu ai mắc các chứng bệnh kén chuyến năm hãy đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương 366, m ụ c nát tám nhà nữ v u sự kiện nội tình bóng tối mộ viên bên ngoài hạ đi mặc màu đen trang nghiêm trang phục chính thức nhìn thấy có lệ đi tới vóc dáng nhỏ gấp vội vàng đi tới đem thuần hắc vũ tán ngả vào có lệ đình đầu đập nện m ặ t dù tiếng mưa rơi thanh thúy sơ s á c tiêu đ i ể u vệ dạ mọt găng hai tay mang theo nữ sĩ tơ chất đường viền găng tay đen lấy mỏn xỉ đế đô phi thường truyền thống có mặt tăng lễ phương thức dùng một khối mỏng manh hát xa che phủ lên con mắt cùng c á i chán ngày xưa xinh đẹp non mịn gương mặt má phải có một khối bị bị phỏng về sau vẫn chưa khỏi hẳn xấu xí vết xẹo có lẽ không thể tin được tại nàng bị thương nghỉ ngơi cái này mấy ngày ngắn ngủi thời gian phát sinh nhiều chuyện như vậy nữ hài đôi mi thanh tú hơi nhữu trầm giọng nói không thể tin được bà giục các hạ thật sẽ đối vị này xuất thân hậu đ ạ i tài phiệt chi nữ mà nói loại kia khắc sâu lạc ấ n tại nàng trong huyết mạch cho rằng tự thân so với thường nhân càng thêm cao quý tư tưởng cho tới bây giờ vẫn tại lời nói của nàng cùng trong tư tưởng lưu không có cách nào ma diệt vết tích bà g i c p l ẹ nồng đuner đồ sắt danh sách liệt ma đoàn cố định quản sự dưới cái nhìn của nàng địa vị như vậy cùng thành t i ể u cường đại liệt ma nhân cho dù chết cùng hy sinh cũng sẽ lấy kinh thiên động địa oanh oanh liệt liệt phương thức hướng thế giới này biểu thị công khai hắn đã từng tới nhưng mà làm nàng đến nay không thể nào tiếp thu được chính là vị kia cố định quản sự đã từng xử lý qua đại ma quỷ bản án liệt ma nhân đối mặt cái kia không người muốn ý sách đặt tên là thế giới này mang đến vô số đau xót nữ p h ụ thủy yếu đôi u sinh mệnh liền cùng sở hữu người bình thường đồng dạng có l ẽ không nói gì thêm tại hạ đi r u xuống bước nhanh lên xe phát động động cơ hướng liệt ma đoàn chạy tới lâu d à i phá án kinh nghiệm cùng liệt ma nhân nhạy cảm trực giác nói cho hắn biết sẽ lẽn đa rơi xuống trở thành nữ phù thủy sự tình khả năng không chỉ là bởi vì nội bộ điều tra án cùng đại ma quỷ r ụ hoặc bởi vì nàng đề cập tới một câu mục nát q u có lại có thể xác định nàng không phải là đang nói bạ rút cũng không phải là đang nói lì xì ụ ngược lại một người khác hoàn toàn v ề dạ đứng tại chỗ nóng nhìn đi xa hoặc công tức số một chặt mọt găng chống đỡ rủ che mưa đi đến bên cạnh nàng phi thường tỉ mỉ cho nữ hải phủ thêm một kiện có thể chống lạnh áo khoác nói nói đang nhìn cái gì hồi lâu trầm mặc sau vậy giả n h ư mày nói nam nhân kia một chút cũng không có cảm giác được bi thương sao sẽ lén đa tiểu thư sự tình còn có bạn giục các h ạ chặt thở dài vị nàng hướng ô tô đi đến giày da dẫm đạp bình tinh vung nước b ọ t nước vẩy ra cảm thán nói nhân loại đều sẽ cảm thấy bi thương vẩy ra, nhưng bi thương không sẽ thuộc về liệp ma nhân hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng điểm này f h a n h cửa xe đóng kín thanh âm ngột ngạt v ề g i d ánh mắt xuất thần nhìn về phía ngoài cửa sổ băng lanh thấu xương nước mưa phân loạn nhưng lại hội tụ thành dòng cũng như nàng thời khắc này nội tâm liệp ma đoàn có lệ chân trước bước vào lầu một đại sảnh sản tiểu thư đã sớm tại đầu bậc thang chờ hắn bộ trưởng các hạ ngài an bài hạng mục công việc ta đã toàn bộ xử lý thỏa đáng kỳ ẩn các hạ đêm qua có dấu hiệu thất tình sở nghiên cứu cùng bác sĩ còn tại mật thiết quan sát đang khi nói chuyện xử sự, sự phong cách một hướng giả dặn Lôi lệ p h o ngắn h ngủi trầm mặc về sau nói tiếp liên quan tới ngài lần trước xin để bộ nội vụ điều tra vậy thì liên quan tới ngài cùng h ộ i ủ ý johnny tiểu thư lời đồn đại rút đi bộ trưởng các hạng cần cùng ngài ở trước mặt hội đàm nghe đến đó có lệ ký tên bút ngừng trong tay n g ừ n g đầu cùng nữ thư ký ánh mắt lạnh lẽo nhìn nhau cùng một chỗ tại liệt ma đoàn dạng này một cái quan lại kết cấu làm việc có lẽ sản s ở chen làm người quái gở chỉ là một cái phi thường phổ thông nhân viên văn phòng nhưng không có người nghĩ tới cái này cái trẻ tuổi nữ nhân đặc thù sự kiện xử lý bộ trưởng đại bí đối m ẫ một số chuyện đấu tranh liên quan tới chính trị cùng quyền lực vậy mà phá lệ mẫn cảm am hiểu sâu nói chuyện nghệ thuật trịnh trọng như vậy đối có lệ nhấc lên món kia điều tra xin hiển nhiên tại bây giờ phi thường không yên ổn liệp ma đoàn nội bộ nàng cần che giấu thai mắt người thông qua loại phương thức này Tận lực cho có lệ đưa lời nói, để tránh tại quyết trước nói, định đánh n lực lệ lời lệ làm cho có có chưa cỏ đó, đưa để đ ra ộ gõ rán. trọng các các sẵn nói chuyện thường, hắn bây giờ tại phòng làm việc của ngài. Sau khi nói xong, lấy được văn kiện, giày cao thanh Ta biết, chút gật tiếp, tựa tại của Sau cao đã đối đầu, được bây cái phi giờ việc khi yếu có có có hẻm hạ, hồ lệ làm lấy gì giày tầng. hắn. mở nội vụ bộ trưởng có v ẽ quỷ dị danh sách phù văn màu nâu gỗ sân cửa nhìn thấy có lệ sau dáng người khôi ngô cao lớn nhìn qua hung thần ác sắt ruột đi xìm vội vàng đứng dậy cười nói nguyên lai là có lệ các hạ bởi vì là một ít chuyện ta không thể không sớm rời sân ngồi trước có lệ biết hắn đang nói b à giục t ă n g lễ lúc hắn trước một bước rời đi sự tỉnh bất quá hắn không có hứng thú đàm luận những chuyện này ngồi ở trên ghe salon lạnh lùng nói liên quan tới đặc thù bộ thân mời các ngươi hiệp trợ điều tra vụ án kia có kết quả nói tới chủ đề chính dốt đi một chút nhũ mày đứng dậy đi ra văn phòng cho thư ký b ả n giao vài câu về sau quay người tiến đến khóa lại cửa gỗ đưa cho có l ẽ một điếu thuốc lá hít sâu một cái tựa ở trên bệ cửa sổ c h o mày nói nói ta vẫn luôn rất khâm phục ngươi phản bác kiến nghị kiện chi tiết nhạy cảm trực giác có l ẽ b à r ụ t không chỉ một lần ở trước mặt ta tán dương qua chuyện này Vì lẽ đó, n g ư ơ i điều kia, để ta điều tra vụ án n g h ị không đến cuối cùng liên lụy đến vẹn nhỉ sệ lẹn đạ cùng một vị liệt ma đoàn cố định quản sự rút một chút cái múi tổ chức tốt ngôn ngữ giọng nói ngưng trọng nói chuyện thứ nhất liên quan tới ngươi cùng cái kia nữ phù thủy truyền n ôn xác thực không phải liệp ma đoàn người phía dưới nói chuyện phiếm bắt quái mà là phân công quản lý ác linh ăn cố định quản sự lẹ v ì l ạ tỏ cố ý thả ra hắn cùng bạn giúp một hướng không hợp nói khó nghe một chút không phải phương nam công nghiệp gang thép tập đoàn cùng tương quan vốn liếng liên minh trọng kim du thuyết cái k h á c quản sự cùng nội các thành viên liên lụy đến nỉ si ủ phờ giảng sổ hắn sớm đã bị thẩm phán tòa án nhốt vào ngục giam vậy thì lời đồn đại liền là nhằm vào ngươi người ý đồ tại ngươi người lý lịch trên lưu lại một cái chỗ bẩn ngăn cản ngươi trong tương lai giống như ta tấn thăng đến cố định quản sự vị trí suy yếu b ạ dục thế lực mà lại nói đến đây vị này sắt thép mạnh hàn ánh mắt bên trong đột ngột toát ra một chút tự trách cùng phẫn nộ cảm xúc thậm chí bởi vì dùng sức nắm ở trong tay đầu mẩu thuốc lá bị hắn bẻ gãy bóp nát hỗn hợp chưa đốt hết làn k ó i tán loạn trên mặt đất ta nguyên vốn không nên đem những này chuyện nói cho sẽ lẹn đạ có lẽ thế đ a o đại đội thành viên hành động vốn thuộc về độ cao cơ mật nhưng lẹ vì l ạ tỏ đón mua b à n giúp thư ký tiền nhiệm lấy được đại đội thành viên hành động quỹ tích cùng kế hoạch cụ thể hắn nguyên lai tưởng rằng kia là một trận b à n giúp châm đối với hắn và nị s ì ủ chính trị kết minh hãm hại vì lẽ đó muốn từ đó cản trở lại không nghĩ rằng nị s ì ủ phờ r ằ n g xô cái kia trời đánh con tiếp vậy mà thật là ạn cảo mượn nhờ gẳng đổ vi tay hai mươi tám năm trước liền đã vùi vào liệp ma đoàn nhãn tuyến hít sâu một hơi dốt đi sim dùng một loại phi thường ấ y náy ánh mắt nhìn có lệ muốn nói gì lại muốn nói lại thôi có lệ không nói gì thêm đứng dậy đá văng bộ nội vụ cửa chính hai tay cắm ở túi áo gió đ ô n g đưa đạp lên thông hướng liệp ma đoàn tầng cao nhất văn phòng đi đến đầu bậc thang phảng phất là người thắng đồng dạng trói thai c ư ờ i to đông dưng tại trống trải hành lang bên trong văng lên có sao nói vậy Ngày ngày lễ t ế chương ắ n bình sao so h t ba trăm sáu mươi bảy chớ chọc c ó lệ nổi giận đ ầ u đ à trung nhiên nam nhân hơi có vẻ thương láo trò chuyện tài liệu thi vui sướng sảng khoái lâm ly tiếng cười cùng khoác lác dần dần rõ ràng ha ha liền xem như t ụ t dẻo đại nhân dạy con lại có thể thế nào còn không chết tại lao gia hỏa kia trước mặt ách đáng tiếc xế lẽn đả cái kia nữ nhân ngu xuẩn không có đem có lệ bắt cơ cùng một chỗ giết chết bất quá đã bạ rút đã chết vạn ngã có lệ đem chúng ta người an bài đến đặc thù bộ trưởng vị trí bên trên chính là thời gian vấn đề lẹ tỏ các h ạ ta đề nghị lời con chưa dứt cổng treo lẹ v ì lẹ tỏ bảng tên quản sự văn phòng cửa chính bị người thô bạo một cước đá văng k h ô n g cửa cùng khóa cửa chỗ giáp nhau vỡ vụn đại lượng mảnh gỗ vụn hướng về mặt đất chỉ một thoáng ngồi trong phòng ba nam nhân trừ lẹ vi lẹ tỏ còn lại hai người khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn xem ngoài cửa một cái tựa hồ là lẹ vì vây cánh tuổi trẻ liệt ma nhân quan lại thấy này tình trạng dùng sức vỗ một cái ghế xa lon tay vịn đàn g một chút đứng lên dùng phải tay chỉ có lệ cái mũi tức miệng m a n g to k h ô n k i ế p ngươi biết nơi này là địa phương nào sao lập tức c ú t ra ngoài cho ta viết một phần tạm thời cách t r ư ớ c báo cáo trước khi trời tối sau đó để cấp trên trực tiếp của ngươi tới gặp ta đáp lại hắn là một tiếng kinh động toàn bộ liệt ma đoàn to lớn tiếng súng chính nghĩa thẩm phán họng súng khói lửa còn chưa tàn đi đạn đánh nát cửa sổ liệt ma nhân chỉ vào có lệ tay phải chỉ đã biến mất không thấy gì nữa chỉ còn lại máu me đầm địa khủng bố vết thương ngắn ngủi chấn kinh cùng lặng im sau một tiếng kêu thảm thiết như tan nát có lỏng đánh vỡ liệt ma đoàn tổng bộ trật tự vị này v i n h vang đắc ý tuổi trẻ liệt ma nhân còn lại té quỵ dưới đất cái chán chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh sắc mặt trắng bệnh ôm trên tay hắn vết thương thê lương tiếng kêu to chấn người l ô thai đau nhức a tay tay của ta một vị khác tuổi hơi lớn ước chừng chừng bốn mươi tuổi liệp ma nhân liếc liếc mắt thuộc hạ của hắn nhữ mày đứng dậy lấy giọng quan lớn tiếng trách cứ nói có lệ bắc c ờ ngươi nghĩ lật trời sao ở ngay trước mặt ta cũng dám công nhiên tập kích một vị chấp hành tổ phó tổ trưởng có lệ cầm súng tay phải xuôi ở bên người đi qua đạp đến đau thẳng hừ hừ liệt ma nhân ở trên cao nhìn xuống dùng chân đạp lên cổ của h ắ n lạnh lùng nói cái trước dám dạng này chỉ vào người của ta k h ố n k i ế p mộ phần cỏ đã cao hai mét liệt ma nhân người khu khu thả ta ra lần theo tiếng súng tại liệt ma đoàn tổng bộ phiên trực một đội liệt ma nhân cầm vũ khí một mạch vọt tới lẹ vì lẹ tỏ cửa phòng làm việc cao úc phía dưới nghe được tiếng súng những người khác nhao nhao chạy ra cao úc ngẩng đầu nhìn ra xa vỡ vụn cửa sổ Nghị luận hầm trong a Gian kia, sao. sao hay nhớ không lầm. Gian phòng kia, hẳn lá lẹ tỏ quản sự văn phòng, có sát thủ chui vào đại lâu Loại chuyện này đoán không thủ chui thể, chớ đoán mỏ. Có phải lầm. lá lẹ lâu Loại làm là? mỏ. đại sát tỏ t sự vào có có Có văn phòng một mực ổn ngồi vững trên ghế tuổi t r ừ n g năm mươi tóc hoa dâm mặc một bộ màu đỏ sậm thẳng tây trang lẹ v ì lẹ tỏ nhìn thẳng có lệ con mắt giọng nói bất thiện nói theo ta được biết giữa chúng ta hẳn không có khúc mắc hoắt cơ bộ trưởng các hạng hiện tại ngươi đả thương chấp hành tổ một vị phó tổ trưởng chuyện này làm như thế nào coi là đối với mấy cái này góc đầy bụng vệ quan lại mà nói có lẽ xử lý siêu tự nhiên vụ án bọn hắn không thế nào lành nghề nhưng dùng quyền thế đ ạ người đấu đá đấu tranh lại vô cùng thuận buồm xuôi gió lẽ vì lẽ to bình thản không có gì l ạ ngữ đ i ệ u nghiễm nhiên là đang uy hiếp có l ẽ chuyện này ngươi không cho ta một cái công đạo chờ lấy đi thẩm phán tòa án ăn cơm tù đi nguyên bản ngoài cửa một vị liệp ma đoàn công việc bên trong bảo an ý đồ đi vào văn phòng kéo ra có lệ lại bị cấp trên của hắn một thanh n u lại đối với hắn lắc đầu ra hiệu không nên dính vào đến loại này l i ệ p ma đoàn n g ư n g cao tầng giữa hệ phái đấu tranh bên trong để tránh tương lai chết quá khó nhìn bị uy hiếp sau l ệ vì l ệ tỏ nguyên lai tưởng rằng có lệ sẽ khuất phục hắn q u a n uy chí ít sẽ đem t u ổ i thẻ bưng ra sau đó hướng hắn giải thích nhưng hiển nhiên hắn đánh ra thấp một vị nào đó suốt ngày cùng cường đại hắc cám sinh vật liên hệ l i ệ p ma nhân thủ đoạn cỡ nào cường l ạ n không nhìn đối phương tức giận nhìn chăm chú có l ẽ không chỉ có không có dịch chuyển khỏi chân mà lại giẫm càng thêm dùng sức ngặt thở cảm giác lệnh dưới chân hắn liệt ma nhân sắc mặt đỏ bừng lên thu hồi chính nghĩa thẩm phán lấy ra một đ i ề u thuốc tội ác phán quyết thanh thúy thanh âm tại thời khắc này biến đến vô cùng trói thai như là có người ngay trước mặt mọi người một bàn tay q u ạ t tại một vị nào đó liệt ma đoàn cố định quản sự trên mặt thế này tình trạng ngoài cửa công việc bên trong bảo an tiểu đội càng phát luôn、uống. k i ệ t ngạo bất tuần liệt ma nhân bọn hắn gặp qua cũng xử lý qua không ít nhưng có l ẽ b ắ t cờ vị bộ trưởng kia cấp bậc mặc dù vào t r ư ớ c không lâu lại thâm căn cố đế đại quan liêu trước mặt mọi người vũ nhục lẹ vì lẹ tò loại này nghe g i ậ n cả người sự tình đừng nói bọn hắn coi như đem bộ hậu cần bảo an tổ trưởng kéo qua đều phải thận trọng từ lời nói đến việc làm để tránh dẫn lửa thiêu thân một trận trầm mặc im lặng cùng l ử a giận bên trong có l ẽ nâng lên chân phải nhìn thẳng lẹ vì lẹ tò càng phát ra âm tàn nổi giận ánh mắt đối ngoài cửa liệp ma nhân nói nói hiện tại ta hoài nghi hắn cùng ám nha nữ vô cùng một cái khác độ cao cơ mật bản á n có quan hệ đem hắn mang đi đã vạch mặt lẹ vì lẹ tỏ giận vũ bản đứng dậy nổi giận quát nói ta xem ai dám có lẽ b ắ t c ờ chuyện đã xảy ra hôm nay ta sẽ đích thân ra tòa chỉ chứng ngươi hành động thẩm phán tòa án tất nhiên sẽ có một cái công chính phán quyết công chính có lẽ hít một hơi thuốc lá níu h chặt lông mày đột ngột thư rán mở thậm chí cười ra tiếng thô bạo ném đi thuốc lá chỉ vào lẹ vì lẹ tỏ nổi giận nói ta hiện tại liền để ngươi biết cái gì là công chính cầu t ạ p trùng đối liệt ma đoàn đại quan liêu mà nói tất cả mọi người là văn minh người cho dù có cái gì khoảng cách cũng không sẽ động thủ đánh người có lẽ sẽ ngay tại lúc này xông vào phòng làm việc của hắn lẹ vì tự nhiên biết lúc trước bọn hắn trào phúng bạ g ụ c nói chuyện bị đối phương nghe được nhưng mà sự tình phát triển vẫn là nằm ngoài dự đoán của hắn có lệ quơ lấy rượu trên bàn chén ở bên trong cần bảo an tiểu đội thành viên chấn động vô cùng trong tiếng têu to tựa như tại trong quán b a h ậ u đà ác ôn ném ra hung ác vô cùng nện ở tuổi trên năm mươi lệ ví lệ tỏ trên c h á n cái sau kêu lên một tiếng đau đớn cái chán máu tươi chảy r ò n g tại hắn bị nện đầu ông ông tắc hưởng lâm vào mộng bức trạng thái thời điểm bạo lực bay đạp đem hắn ngay cả người mang cái ghế cùng một chỗ đá ra văn phòng bay ra tầng cao nhất cửa sổ thủy tinh vỡ vụn cùng tạp vật bay ra ngoài tràn g diện để lớn dưới lầu đám người phát ra từng tiếng kinh hô lao thiên lẹ tỏ quản sự loạn toàn loạn mọi người ở đây coi là vị kia đại quan liêu sẽ trực tiếp ngã thời điểm chết một cái đại thủ dối ra cửa sổ níu lại lẹ vì h áo cái cổ m á h mà đem hắn kéo vào đi hung hăng đỗi ở trên tường cơ hồ là c h ó t mũi dán c h ó t mũi khoảng cách có l ẽ biểu lộ cực độ hung ác giận nói nếu như không phải có một đám trong đầu có c ứ c ngù xuẩn tại cưỡng ép bảo đảm ngươi ngươi tại nội bộ điều tra án thời kỳ làm ra l ạ n sự sẽ để cho ngươi có thể cùng hiện tại đồng dạng an ổn ngồi có lý chuyện trong văn phòng thích đùa bỡn quan lại quyền y ê u ta hiện tại liền thỏa mãn ngươi lao giả b à con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm hay đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương ba trăm sáu mươi tám lấy cường quyền đánh bại cường quyền thanh toán vung ra nắm lấy áo cái cổ tay lẹ v ì l ạ tỏ ngã ẩm ẩm trên mặt đất vị này đã bị hoàn toàn đánh mơ hồ liệp ma đoàn cố định quản sự đâu còn có vừa rồi đại quyền trong tay vây mặt hất hàm sai khiến dáng vẻ run run nhẹ nhẹ tay phải lao đi máu m ú i ngầm đầu nhìn về phía đứng ở trước mặt hắn thân mặc áo khoác màu đen lánh k h ố c nam nhân a đáp lại hắn là có lẽ tức giận liên tục xuất hiện bay đạp có lẽ pèn nỉ sẽ lẹn đạ bây giờ ám nha nữ vu đã hoàn toàn đứng ở hắn mặt đối lập nhưng có một việc có lệ phải thừa nhận nàng nói không sai liệt ma đoàn có một ít cao tầng đã mục nát đến so địa ngục ma quỷ càng thêm lệnh người buồn nôn đến mức có lệ hiện tại liền muốn móc ra súng làm nát cái này lão t ạ p mau suy nghĩ nếu như không phải hắn tại nội bộ điều tra án cái kia liên quan đến đến trăm vạn hòa dân sinh tử an nguy trong vụ án vì bản thân tư dục từ đó cản trở cố ý lừa g i ế t thế đao đại đội thành viên sẽ l é n đạ cũng sẽ không đối thế giới loài người cùng liệt ma đoàn tuyệt vọng đến nguyện ý x a đ o ạ trở thành nữ p h ụ thủy thậm chí có l ẽ không cách nào tưởng tượng cái kia kiên cường thế mãi mãi cũng sẽ không thút thít nữ nhân tại bộ trưởng nội vụ nàng tín nhiệm nhất người lãnh đạo trực tiếp trong miệng nghe được liên quan tới thế đao đại đội toàn viên hy sinh chân tướng nội tâm của nàng đến tột cùng kinh lịch thống khổ bực nào cùng tuyệt vọng nàng cùng đội viên của nàng không tiếc đánh cược riêng phần mình sinh mệnh độc thân mạo hiểm chỉ vì bảo vệ nhân gian chính nghĩa lại vĩnh viên nghĩ không ra nàng để ý nhất người không có chết tại cùng hắc cám sinh vật đối kháng vĩ đại hy sinh bên trong mà là biệt khuất bởi vì làm một cái tham lam ngu muội lệnh người buồn nôn k h ố n kiếp chết không rõ ràng cũng bởi vì liệt ma đoàn cố định quản sự ở giữa cái kia lệnh người ngạt thở ngu xuẩn đến cực hạn quyền lực đấu tranh đem một bầu nhiệt huyết liệt ma nhân nhóm đặt ở trên lò lửa thiêu đốt chẳng quan tâm bị có lệ đạp trúng gương mặt l ệ vi l ệ tỏ têu lên một tiếng đau đớn ngất đi lúc này ngoài cửa bảo an tiểu đội tiếp xúc đến có lệ ánh mắt tất cả mọi người nội tâm tất cả đều đ ố n g nhiên run dày một chút bọn hắn không biết một người ánh mắt đến tột u cùng cần đối mặt qua bao nhiêu lần tử vong cùng khủng bố mới có thể bởi vì nổi giận đản sinh ra như thế tàn khốc cùng vô tình cực kỳ nguy hiểm khát máu mà trí mạng tại bọn hắn cùng có lệ đối mặt nháy mắt phảng phất thiết hầu bị một thanh đao nhọn miễn cương cắt lâu dài huấn luyện đáp kích phản ứng thậm chí để mấy vị bảo an đội viên trong lúc đ ố i rối theo bản năng móc ra súng nhắm ngay có lệ lúc này tinh mịch một mảnh gian phòng bên trong vang lên có lệ đặc biệt khuyết thiếu tình cảm bà động thanh âm liên quan đến ám nha nữ vu khởi nguyên sự kiện cùng n h ỉ xỉ ủ phở dạng sổ khoa điều tra căn cứ đặc thù sự kiện xử lý bộ vụ án làm quá trình hiện tại cưỡng chế bắt giam giam giữ lệ vi lệ tỏ cùng chấp hành tổ phó tổ trưởng không có thủ lệnh của ta cấm chỉ bất luận kẻ nào tiếp xúc bọn hắn một trận do dự sau phảng phất là tại đặc cửa ở đây chỉ huy bảo an tiểu đội trưởng cắn răng một cái mệnh lệnh thuộc hạ nói đem bọn hắn toàn bộ bắt lại mang đến thẩm phán ngục giam bàn giao xuống dưới không có đặc thù sự kiện xử lý bộ trưởng có lệ bắt cơ thủ lệnh bất kỳ người nào đều không cho gặp bọn họ sau khi nói xong đối có lệ khẽ gật đầu ánh mắt tám chỉ tại trận này quyền lực đấu tranh bên trong hắn lựa chọn đứng tại đặc thù bộ cùng có lệ bên này thần g cao nhất đầu bậc thang giờ phút này đứng đầy đ ố i tình thế phát triển mật thiết chú ý l i ệ p ma nhân cùng nhân viên văn phòng nhìn thấy công việc bên trong bảo an người áp giải mới điều nhiệm chấp hành tổ phó tổ trưởng cùng lẹ vì lẹ tỏ đi xuống lầu dưới trong lúc nhất thời toàn bộ hành lang trừ tiếng bước chân bên ngoài hoàn toàn tinh mịch trước khi mưa bão tới áp bách cùng nạt thở lệnh tất cả mọi người ở đây câm như hến thậm chí không dám phát ra bất kỳ thanh âm bọn hắn minh bạch bạ rút l ẹ nồng bu nở sau khi chết đây là có lẽ b o a kơ nhằm vào bạ giúp kẻ thù chính trị ra tay trước đoàn người phát khởi một trận huyết tinh thanh toán sở hữu cùng ám nha nữ vu cùng nội bộ điều tra án có liên lụy người chỉ sợ đều sẽ bị kinh khủng đấu tranh vòng xoáy cuốn vào tại một chút ánh mắt chắc tuyệt hiểu rõ một chút nội tình đại quan liêu nhìn tới có lẽ b o a kơ tương lai nhất định là một vị so bạ giúp càng thêm khó chơi ra hỏa đối với địch nhân thái độ không tồn tại bất luận cái gì mềm yếu cùng thỏa hiệp tâm ngoan thủ lạc một lần nhằm vào liệt ma đoàn cố định quản sự phát khởi thanh toán loại này liên lụy rất rộng thậm chí khả năng dẫn đến đế quốc cao tầng lâm vào kịch liệt dung chuyển sự kiện lớn từ đầu tới đôi u thủ đoạn sự cường n ạ n h lệnh người nhìn mà phát khiếp bất quá nếu không phải l ệ v ì l ệ tỏ tự thân liền có vấn đề phía sau cái mông một đống lau không khô chỉ toàn l ạ sự lời đồn đại kia cự tuyệt tiến vào quan lại thể hệ đáng sợ ra hỏa như thế nào lại đem bút chứng này tính tới trên đầu của hắn xế chiều hôm đó bắc địa hàn lưu ngang ngược xâm nhập đế đô một trận nhằm vào nì xì ủ sờ giảng sổ cùng lẹ vì lẹ tỏ chính trị kết minh huyết tinh thanh toán cũng như bao phủ tại mòn x ỉ đế đô trên không phong bạo mang quấn tại quần quận mây đen bên trong thế không thể đỡ có lẽ mọt găng gia tộc đã ý thức được bởi vì v ề ra mọt găng cùng chặn tồn tại ích lợi của bọn hắn cùng có lệ ngày càng trói buộc c h u n g một chỗ ngầm hiểu lẫn nhau xuống tiếp nhận hiến kim nghị viên dẫn đầu ở bên trong các nổi lên yêu c ầ tại, lẹ lẹ、si、tại người hưu tâm an bài xuống các đại báo xã cũng ngay lập tức đem sự kiện chân tướng đem ra công khai một mức kéo tới sáng ngày thứ hai tại q u một, một vị khác phấn đế tân nhiệm chấp hành tổ phó tổ trưởng bởi vì trắng trận vũ nhục đã hy sinh bạn ruột quản sự ẩu đả liệp ma đoàn quan viên ảnh hưởng hại vô cùng bị ngay cả hàng hai cấp s ử hành chính tiền phạt tám n g h n bảng xét thấy tồn tại cùng lẹ vì lẹ tỏ liên quan quan hệ nhất định phải tiếp nhận bộ nội vụ trong vòng ba năm giám thị cùng thẩm tra cấm chỉ tiếp xúc sở hữu có quan hệ nữ phù thủy cùng tà giáo tổ chức vụ án tại cái này về sau đại đế quốc nhật báo phóng viên a mỹ lý ạ một thiên tên là t u ấ n đạo người hy sinh cùng kẻ phản bội ti tiện ám nha nữ vu sự kiện đặc biệt đưa tin lần nữa đem đế quốc công dân đối liệt ma đoàn cao tầng mục nát c ờ trách cùng phẫn nộ đẩy lên cao chiều nhất thậm chí nguyên bản nhằm vào mòn s ỉ đế quốc hoàng gia l i ệ p ma đoàn thanh toán l ử a giận dần dần lan tràn đến trong đế quốc các cùng các đại tập đoàn trên thân phổ thông dân chúng có lẽ không có tài sản to lớn cùng siêu p h à m lực lượng nhưng cái này không có nghĩa là bọn hắn đều là mù loà kẻ điếc đồ đẩn sự kiện lúc trước rất nhiều dấu hiệu đều tại cho thấy l i ệ p ma đoàn cùng đế quốc chính phủ xuất hiện vấn đề lớn cũng là tại trận này lên án thủy triều bên trong có lệ bắc cờ, vị kia đã từng vô số lần ngăn cơn sóng g ữ liệt ma nhân lại một lần đi tới đế quốc công dân tầm mắt bên trong có lẽ là bi kịch tình yêu loại này gần sát nhân sinh bình thường sống sự t ì n h càng thêm dễ dàng gây nên cộng minh thấm kia đăng tại trang đầu đầu đề đầy trời trong c h o bụi có lẽ ôm bị hắn giết chết tám nhà nữ vu ảnh trụt cấp cho cho người vô hạn sức tưởng tượng mơ hồ cùng mông lung cảm giác để đế quốc công dân minh bạch một sự kiện vị k i a liệt ma nhân cũng không phải là bất tử bất diệt chúa cứu thế giống như bọn họ chỉ là một cái có máu có thịt pháp nhân dựa theo ám nha nữ v u kế hoạch quy tắc này vốn nên dẫn đến có lệ danh vọng rớt xuống ngàn trượng đưa tin lại làm cho càng ngày càng nhiều người đối có lệ sinh lòng tính nghệ không bởi vì thuế nguyệt vốn là mạnh khỏe chỉ vì có người từ bỏ hết thảy gánh vác h á c ám thay bọn hắn trong địa ngục cô độc tiến lên ba con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm hãy đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương ba trăm sáu mươi chín công khai xử quyết một m ẹ hốt gọn đặc t h u sự kiện xử lý bộ trưởng văn phòng ngăn trở một tầng lầu đều có thể nghe được bên trong miệng đầy thô tục giận mắng hạ đi vịn b à n làm việc thực sự g i ậ n thẩm phán tòa án cho ra phán quyết chỉ lầu đỉnh điên cuồng chào hỏi cái kia đam cho chết không tiếp nghiêm trọng như vậy tội ác trung thân giam cầm liền xong việc đem l ẹ v ì lẹ tỏ con chó hoang kia treo ở dây treo cổ lên treo cổ một trăm l ầ n đều không đủ còn liếm lắp mặt đến cho chúng ta nói chuyện gì cái nhìn đại cục ó hắn sao nếu không phải ngươi cùng bạn rút Còn có thẩm phán danh sách các cùng phán danh nhân, mang theo một đám liệp ma nhân cùng binh sĩ tại ám nhà nữ thẩm theo một tại đám ma ám sĩ đại liệp vị u điệu a ngục. lén lúc Sẽ đạ tia r ư ớ c nên đem bọn hắn toàn đem đ bộ bắt s u đó tóc r trên e o ở viên vị kia đại Thiên. kia đáng chết trên đại thiên. Các thụ hẻm, Tế t vàng công tử ca mặc chấp hành tổ đỏ thấm phối màu chế phục người máy chỉ kẹp lấy một chi thiêu đốt một nửa thuốc lá hít sâu một cái nhữ mày nói chuyện này sẽ không như thế đơn giản coi như xong một găng g đoàn n là...、so、tập đoàn thép cùng sở quân công nghiệp. Một khi hắn ngã xuống đồng thời lọt vào đại quy mô thẩm tra hai nhà này vốn liếng tập đoàn sẽ mất đi đế quốc lục quân cùng liệt ma đoàn kết sủ vũ khí đơn đặt hàng ngươi hẳn là học qua lịch sử lần trước hoàng kim cảng g i ả m biên chế triều đưa đến lớn du hành náo loạn dòng d ã một tháng có lẽ ngồi đang làm việc ghế dựa tổn thương hai chân dựng vào cái bàn cắt lo lắng cũng không phải là buồn lo vô cớ phụ tập đoàn sắt thép trải qua nịu cả thị sự kiện vừa mới trải qua đại quy mô cải tổ nghỉ việc ước chừng hai ngàn tên công nhân nếu như bởi vì l ệ vi l ệ tỏ bản án dẫn đến tập đoàn sắt thép cùng sợ m ạ n quân công nghiệp tổn thất số lớn đơn đặt hàng đám kia vì tiền cái gì đều có thể làm ra tập đoàn lợi ích tất nhiên sẽ lấy giảm bớt sản lượng là lấy cớ đại quy mô giảm biên chế âm thầm cổ động thu mua phát động du hành b ư ớ c bách nội các hướng bọn hắn làm ra thỏa hiệp cùng nội bộ vì lẽ đó cắt hẻm vị này mọn xì đế quốc phát triển ngân hàng tương lai người cầm lái mới có thể cố ý tìm đến hắn kế hoạch cụ thể mọt găng tập đoàn h ẻ m gia tộc hoặc công nghiệp tam phương đã t ạ i mưu đồ bí mật bên trong đã định hoàn tất đồng thời sớm cùng nội các thủ tướng thông qua khí nhất thiết phải tại lần này đại thanh coi là vận động bên trong đem những cái kia bối cảnh không sạch sẽ l i ệ p ma đoàn quan lại toàn bộ đá ra l i ệ p ma đoàn nên b á i trước b á i trước nên thẩm phán thẩm phán một cái cũng đừng nghĩ chạy mất nếu như lẹ v í lẹ tỏ phía sau tập đoàn lợi ích phát động thế công b ư ớ c bách nội các cùng l i ệ p ma đoàn bọn hắn liền sẽ dựa thế đem bị giảm biên chế công nhân toàn bộ an bài đến một cái sớm liền chuẩn bị tốt cần đại lượng kiến trúc công nhân tên là hỏi s ạ c quân liên hiệp công nghiệp gợ dạ sở sực đảm nhiệm tổng công trình sư kiểu mới xưởng quân sự là sự nghiệp đế quốc công dân cung cấp làm việc cùng hậu đãi tiền lương dùng cái này giải quyết trừng phạt lẹ vì lẹ tỏ khả năng dẫn đến lớn du hành tiến tới dẫn phát cả nước phạm vi bên trong dung chuyển vấn đề để báo đáp lại nguyên vốn thuộc về phột gia tộc cùng sở mạn gia tộc số định mức sẽ bị bọn hắn nuốt vào tám mươi trở lên hạ ỉ t r ù n g điệp ngồi ở trên ghế salon một mặt phất ư ớt nổi giận đùng đùng nói ta chính là giận mẹ nhà hắn một trận trầm mặc sau cắt nhìn một chút có lệ mặc dù kế hoạch của bọn hắn phi thường hoàn thiện nhưng mấu chốt nhất yếu tố vẫn là có lệ b a c k e r vị này đặc thù sự kiện xử lý bộ trưởng tương lai thẩm phán danh sách có thể đứng vững áp lực liên hợp bộ nội vụ triệt để điều tra l i ệ p ma đoàn nội bộ độ cao hủ hóa vấn đề bất quá nghĩ tới đây cắt vẫn là âm thầm thở dài lúc trước hắn cùng có lệ bọn hắn điều tra nỉ h xỉ ủ chuyện cũ rõ mồn một trước mắt lại nghĩ không ra. chỉ là quá khứ nửa năm không đến liền đã vật là phi nhân lúc này sản tiểu thư gõ mở văn phòng cửa chính ôm một chồng văn kiện đưa cho c õ lệ nói nói bộ trưởng các hạ thính chứng hội sau một tiếng bắt đầu đây là có quan tư liệu như là một đạo quần quận hướng về phía trước sẽ không dừng lại ngập trời thủy triều đang nghe sản sờ trèn thanh âm sau cắt cung hạ đi minh bạch sau cùng quyết chiến thời khắc muốn tới nếu như không thể triệt để xử lý xong lẹ vì lẹ t ỏ vây cánh không chỉ có bọn hắn ngày sau khả năng gặp phải đủ loại phiền phức ám nha nữ vu khởi nguyên sự kiện loại này cực kỳ ác liệt sự tình cũng có khả năng lần nữa trình diễn xế chiều hôm đó liệt ma đoàn thẩm phán tòa án bên ngoài vây đầy đến từ các nơi trên thế giới phóng viên trận này liên quan đến mòn s ỉ đế quốc hoàng gia liệt ma đoàn tương lai hưng suy thanh toán vận động tất cả mọi người bức thiết muốn biết kết quả cuối cùng có lệ tại đế quốc thậm chí thế giới phạm vi bên trong người ủng hộ thậm chí đã làm tốt dự tính xấu nhất nếu như có lễ bắc cơ vị kia vì bảo vệ chính nghĩa đã hy sinh rất rất nhiều liệt ma nhân tại trận này thính chứng hội bên trong thua kiện bọn hắn liền sẽ ra đường du hành một chút cấp tiến phân tử đến mức nghĩ đến sung kích đế quốc hoàng cùng cùng nội các bất quá khiến cho mọi người cũng không nghĩ tới chính là nguyên bản chí ít sẽ tiến hành hai giờ thính chứng hội tốn hao không đến bốn mươi phút tựa như ngoại giới tuyên bố kết quả thẩm phán tòa án hai thẩm sửa án tước đoạt lệ vì lệ tỏ đế quốc công dân thân phận lấy cấu kết tà ác tổ chức tội tội phản quốc phán xử giảo hình lập tức chấp hành liên quan tới hắn vây cánh căn cứ lần này thính chứng hội lúc cầm tới kết quả bộ nội vụ sẽ mở triển một lần đại thanh tẩy vận động thuận lợi như vậy liền đem lẹ vì lẹ tỏ phán xử giảo hình quả thực vượt ra khỏi thế giới phạm vi bên trong chú ý người đ o á n trước nhưng một trận chính nghĩa cuối cùng chiến thắng tà ác vĩ đại đấu tranh lệnh trong lòng của tất cả mọi người đều thở dài một hơi xem ra mọn xì đế quốc liệt ma đoàn cùng nội các cũng không tất cả đều là lẽ vì lẽ tỏ cùng n h ỉ x ì ủ phở giảng sộn như vậy x a đọa o ra hỏa nhưng ở thính chứng hội trên cụ thể xảy ra chuyện gì ngoại giới suy đoán không ngừng có người cho rằng đây là đế quốc lương tâm phát hiện cũng có người cho rằng đây là một trận nội bộ điều tra án kết thúc về sau sớm có dự mưu thanh toán vận động về phần chân chính xảy ra chuyện gì khả năng ngoại giới vĩnh viễn cũng đoán không được n h ư n g cái kia áp đảo các quốc gia l i ệ p ma đoàn hệ thống phía trên theo không tham dự quyền lực đấu tranh thẩm phán danh sách liệt ma nhân vượt qua tất cả mọi người dự kiến dùng vũ lực bức bách thẩm phán tòa án sửa án xử tử lệ v ì lệ t o tại ở trong đó phát huy tác dụng trọng yếu liền là kẻ bất tử r ồ lẹn đội vị kia có được độc lập mạng lưới tình báo xuất thân mòn xì hoàng thất bàng chi liệt ma nhân trình độ nào đó lần này thính chứng hội hắn đại biểu nữ vương bệ hạ cùng thẩm phán danh sách m ộ ư ơ i hai người ý chí nếu như không xử tử lệ v ì lệ t o hắn có c h ọ n vẹn hơn một trăm hai mươi trang liên quan tới thẩm phán tòa án sở hữu quan tòa tội ác chờ đợi giao lại cho đế quốc tòa án cao nhất xử lý bao quát tiền tài giao dịch sửa chữa phán quyết ngầm thông nhị xì、si、ủ phở dạng sổ đủ loại tội trạng một ngày này mưa rầm không ngừng đế đô đầu phố người người n ô n náo thẳng đến lẹ vi lẹ tỏ cổ bị treo lên dây treo cổ tại hắn không cam lòng hô to âm thanh bên trong tại từng đôi căm hận ánh mắt xuống ở thế giới các quốc gia phóng viên ống kính trước bị treo cổ tại trong mưa đồng thời chuyện này cũng hướng ngoại công bày một cái tín hiệu Một trận nhằm trận vào đế q u ố chương liệp cải ma đoàn c c á sắp gần đến. ba trăm bảy mươi xử quyết mạ tín đất ba ngày sau sáng sớm tân lịch một nghìn tám trăm ba mươi sáu năm ngày hai mươi mốt tháng một về già mọt găng đứng tại bệnh viện trước cửa sổ trong tay bưng lấy một phần mới nhất đại đế quốc nhật báo trang đầu đầu đề một chương lấy rảo hình xử quyết phạm nhân ảnh đen trắng cho dẫn người nhìn chăm chú đã là nhóm thứ sáu bị xử t ử liệt ma đoàn quan lại sao mặc dù nữ hải không hiểu chính trị nhưng nàng vẫn có thể cảm giác được lần này thanh toán đế quốc cùng liệt ma đoàn tuyệt đối sẽ không cùng nội bộ điều tra án thời kỳ đồng dạng qua loa kết thúc đem báo chí lật đến trang thứ hai một cái liên quan tới h o ặ s ạ c quân liên hiệp công nghiệp đưa tin chỉ chiếm cứ phi thường nhỏ độ dài bên cạnh phối hữu một t r ư ơ n g ảnh đen trắng in các công nhân tại kiến trúc công trường lao động tràng cảnh những người khác có lẽ không biết nhưng làm mọt găng gia tộc một viên nàng rất rõ ràng nhất định là tại lớn du hành phát động trước đó họ o công nghiệp người liên lạc đến bị giảm biền chế công người đại biểu cuối cùng lấy lạng yên không tiếng động thủ đoạn hóa giải nguy cơ bất quá những chuyện này nàng không chút nào để ý tựa hồ là nghĩ tại trên báo chí tìm tới một chút liên quan tới có lệ đưa tin nhưng cũng tiếc lật khắp báo chí cũng một chữ không có nói ra hôm qua nàng nguyên bản đi đặc thù bộ đưa tin chuẩn bị trở về làm việc trên cương vị lại bị sản tiểu thư báo cho có l ẽ đã ra ngoài bí mật điều tra một cọc vụ án nghĩ tới đây nữ hải có chút siết chặt báo chí một cái đại ma quỷ danh tự hiện lên ở trong óc của nàng tham lam mạ tì nợ s thở dài đang chuẩn bị đi liệp ma đoàn đi làm lại nghe có người đột nhiên đẩy ra cửa phòng của nàng giọng nói gấp rút nói về dạ tiểu thư vừa rồi sở nghiên cứu gọi điện thoại tới kỳ kỳ ẩn tiên sinh tỉnh, tỉnh. nhanh đi chuẩn bị ô tô ta đến đi xem hắn một chút nữ hải sắc mặt lập tức vui mừng ném bao trí vội vàng đi ra ngoài một bên khác dỗ lẽn đỗ cùng có lệ đi vào một chỗ tà ác sùng bái tế tự di chỉ cái này cọc vứt bỏ lầu trọ trải qua một trận đại hỏa hành lang cùng gian phòng đâu đâu cũng có hôn đen tường đổ đồ. đồ dùng trong nhà cũng chỉ thừa phế phẩm g i à n khung như là tán rơi trên mặt đất xương người có lẽ là bởi vì ám nha nữ v u sự kiện lúc kể vai chiến đấu dỗ lẹn đồ thái độ so lần thứ nhất gặp mặt ôn hòa rất nhiều nơi này nguyên vốn thuộc về một cái tà giáo tổ chức bị ta tra được vị trí về sau sở hữu tà giáo đồ toàn bộ tự giam mình ở trong này đốt sống chết tươi có thể là nghĩ linh hồn đạt được tên kia chiếu cố châm xuống nhặt lên một khối xương sắc mặt chấm xuống nói nói có l ẽ ngươi thật muốn đi địa ngục tìm tên hôn đằng kia loại hành vi này ta không cách nào dùng nguy hiểm để hình dung dùng ý nguyên thoại hình dung đầu óc của ngươi có phải là bị sệ lẹn đạ sự tình cháy hỏng có lẽ lấy ra chính nghĩa thẩm phán miệng bên trong ngẩm lấy điếu thuốc đem phổ thông ngân đạn băng đạn lui ra ngoài sau đó lấy ra một cái hoàn toàn mới băng đạn đem hôn hợp thiên sứ di hải ngân đạn một viên một viên ấn vào đi nhữ mày nói dùng một trăm hai mươi trang văn kiện cùng danh sách bí thuật uy hiếp thẩm phán tòa án ngươi không phải cũng là điên rồi dỗ lẹn đ ầ u không có trả lời lui lại một bước lấy ra thuần kim đồng hồ bỏ túi nói nói ngươi có mười lăm phút thời gian một khi vượt qua thời hạn địa ngục thông hướng nhân gian lối vào đóng kín ngươi đem vĩnh viễn không cách nào rời đi nơi đó rút ra trường đao cọ lệ đi vào hiến tế nghi thức trung tâm đem giọt máu đi lên lạnh lùng nói mười lăm phút giết một đầu đại ma quỷ đầy đủ luyện n g ụ cáo gió đột nhiên bắt đầu thiêu đốt điệu vong trúc thai dọa người to lớn hư ảnh hiện hiện sau lưng cọ lệ c ù n g d ô l ê n ánh mắt ngưng trọng lướt nhau địa ngục người chỉ dẫn đặc chất ảnh hưởng dưới một đạo thông hướng địa ngục tựa như vô số ác linh xếp vặn vẹo mà thành cửa chính thình lình ra xuất hiện ở trước mặt của hắn bước ra một bước sau một khắc linh hồn cung huyết nhục bị không cách nào kháng cự chiều không gian quy tắc đè ép chống chất ý thức bị bóc ra thân thể bên ngoài phảng phất trôi qua một ván năm lại phảng phất chỉ là một cái trước mắt chớ có lệ cảm giác trở lại thân thể của hắn về sau cảnh tượng trước mắt không còn là hiến tế nghi thức cao ốc bỏ hoang vĩnh hằng tràn ngập trong không khí ác ý hóa thành mắt trần có thể thấy sầu vân thảm vụ che đậy ánh mắt ưu ám tiết sáng cùng tuyệt đối tính mịch âm t r ầ m đáng sợ đại đ ị a tựa như vạn năm chưa từng trải qua nước mưa thoải mái khô n ư ớ c khô héo b ạ c h cốt khắp nơi trên đất trừng trị tội nhân to lớn hành hình đỡ quỷ ảnh lay động đứng lặng tại hôi thối trong sương ngủ. ngẫu nhiên có thể nghe được phảng phất đến từ cách xa bị ngạn kêu rên cùng khóc lóc đau khổ đoạt hồn nhất phách cũng là tại có lệ đặt chân tới địa ngục n h ế mắt một đạo lại một đạo không có hào ý cảm giác giáng lâm ở trên người hắn ma quỷ thì thầm nói nhỏ như là vô số tội thanh â m của người trùng điệp tại hết thảy như khóc như tố quấy nhiều linh hồn an mòn ý chí thẳng đến một cái có lệ phi thường thanh â m quen thuộc lặng yên ra xuất hiện ở bên thai của hắn có lệ bắc cơ ha ha thật không nghĩ tới ngươi vậy mà dám một mình đến tới địa ngục chẳng lẽ là sẽ l ẹ n đạ tiểu thư chân thành tình yêu đả động ngươi viên đá kia đồng dạng ta kém chút quên đi sẽ lẽn đạ tiểu thư hiện tại có thể là cao quý ám nha nữ vu ân chẳng lẽ trên thế giới này lại muốn lên diễn liệt ma nhân cùng nữ phù thủy yêu hận gút m ắ t sao ta đã bức thiết muốn xem đến ngươi tự tay giết chết nàng hoặc là nàng tự tay giết chết ngươi c h ẳ n g cảnh vậy nhất định so tại hỏa táng tràng tổ chức đồ nướng tiệc tùng càng thêm thú vị có lẽ nhìn khắp bốn phía có thể xác định lần trước cướp đi vu sư linh hồn địa phương cũng không phải là tham lam mạ tỷ nợt địa bàn n ổ ra thuốc lá mở ra thị giác thứ bảy trong chốc lát có lệ ý thức chìm vào thế giới tinh thần phảng phất cách một tầng màn nước tại rách nát hư vô đại địa bên trên ánh mắt xuyên qua bồi hồi tại hoang dạ ác quỷ cùng bán linh một cái đầu mang tròn mũ dạ người mặc nhỏ lễ phục hình thể mập mạp như cùng một con hôi bỉ hết xanh s i n h vật hình người liền đứng cách hắn không xa một viên treo người chết dưới cây khô tựa hồ là phát giác được có lệ nhìn chăm chú hắn gỡ xuống mũ dạ có chút xoay người cười nói thủ lần gặp gỡ có lẽ hacker thế nào lãnh địa của ta còn có lẽ nó cho rằng chỉ muốn giữ một khoảng cách coi như có lẽ có được trôi này có thể giết chóc ma quỷ đáng sợ vũ khí cũng không làm gì được nó thậm chí có thể thật tốt trêu đùa một phen cái này không biết tự lượng sức mình phạm nhân nhưng mà tại trôi này tạo hình t h u cạnh súng lục c ổ quay thẳng tắp chỉ vào đầu của hắn sau thí thần hình thức mở ra đối thế giới tinh thần tựa như sẽ vải đồng dạng khủng bố quấy nhiễu lệnh tham lam mạ tì n ợ sắc mặt đại biến kinh hô nói đây không phải là phạm nhân vũ khí ngươi đông dương nó cặp kia hết xanh yên tĩnh con ngươi đột nhiên co lại thúc đẩy vì nó phục vụ ác linh cùng nhau tiến lên ý đồ ngăn cản có lẽ nguy hiểm cử động trong lòng hắn chửi g ầm lên cái kia đang chết liệt ma nhân không theo s á o lộ ra bài thời điểm muốn chạy trốn lại đã không kịp bị đã từng xử quyết qua đại thiên sứ trưởng mạch cổ vũ khí nhắm chuẩn vật lý cùng tinh thần lĩnh vực khoảng cách đã không có chút ý nghĩa nào làm có lê nổi giận ý chí lực lượng hóa thành lửa giận ngập trời thoát nòng súng mà ra tại thời khắc này địa ngục sở h ư u hát cám bị ngang ngược vô lý toàn bộ xé nát những cái kia ánh mắt không có h ả o ý phảng phất gặp được đáng sợ thiên địch cũng như chạy trốn rời đi có lệ bên người thẳng đến một tiếng hoảng sợ trực tiếp tử vong kêu thảm chuyến khắp toàn bộ địa ngục có l ệ bắc cơ ngươi không thể d ạ n này a ba con sáu ai mắc các chứng bệnh kén chuyến năm hãy đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương ba trăm bảy mươi mốt súng lục cường hóa khiếp sợ hắc á m thế giới tuyệt thế hung danh tinh thần lực đạn cụ hiện hóa ra hỏa diễm hóa thành chính á n mâu hung ác vô cùng xuyên qua mạ tỷ nợ ý chí thực thể như là xương túi thịt hôi bị hết xanh thân thể cấp tốc bành trướng sau đó ẩm vang nổ tung tiến đến một cái khác chiều không gian thí thần giả lực lượng phảng phất cùng nhau thô giáp cái r i a tại tham lam mạ tỷ nợ vô cùng thống khổ vang vọng địa ngục thậm chí lan tràn đến nhân gian nhọn giữa tiếng kêu gào thê thảm ma diệt ý chí của nó nghiền nát nó t h ầ n cách xóa đi nó tại địa ngục cùng nhân gian chỗ có tồn tại cùng vô thượng tà ác quyền năng nương theo chủ nhân vẫn lạc vĩnh hằng bao phủ tại tham lam vũng bùn trên không hôi thối sương mù mang khỏa du đãng ở bên trong ác linh oán quỷ phảng phất tại thời khắc này chạm đến khủng bố cùng không thể trái nghịch kinh hãi đồ vật liều mạng thoát đi có lệ bên người thoát đi tràn ngập tại vũng bùn hướng ra phía ngoài khuyết tán t h í thần giả lực lượng những cái kia trốn nút trong bóng tối đối có lệ không có hảo ý nhìn chăm chú chỉ là tiếp xúc đến đạn tiêu tán đi ra t h í thần giả cho tàn như là linh hồn bị đặt ở luyện ngục chi hỏa bên trong đốt cháy một trận mơ hồ đến từ cách xa phương kia giữa tiếng kêu gào thê thảm bồi hồi tại có lệ bốn phía tà ác ý niệm thoáng qua ở giữa không còn sót lại chút gì đối địa ngục không khiết thế vật mà nói bọn họ vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng có một ngày một cái liệt ma nhân không chỉ có ngang ngược vô lý xông vào địa ngục còn có thể đường hoàng ngay trước mắt chúng sử tử một vị tuyên ngữ cổ mới bắt đầu liền đã tồn tại đại ma quỷ dân cờ bạc thờ phung thần dục vọng vực sâu chúa tể trưởng quản tham lam người linh hồn nơi quy tụ đại lanh chúa đối mặt có lệ m ắ q c ỷ vị kia tại địa ngục cũng giống vậy hung danh hiển hách l i ệ p ma nhân sẽ như thế yếu đuối nhưng mà đó cũng không phải lệnh địa ngục mạnh mẽ đại ma quỷ nhóm cảm thấy hoảng sợ sự tình tại tham lam mạ t í n e r bị có lệ sử quyết về sau trôi này bị hắn nắm ở trong tay đoạt hồn lấy mạng đáng sợ súng lục ổ quay buộc phát ra dọa người hấp xả lực lượng điên cùng thôn phệ đại ma quỷ sau khi chết tiêu tán trong địa ngục tham lam chi quyền năng phía sau buổi trưa đã đến t h u cạnh to lớn nòng x u ố n g lên trói mắt luyện ngục chi hỏa lưu động lưu lại một cái biểu tượng đã từng giết chết thần linh ân ký một cái tương tự hết xanh nhưng lại tràn ngập thần bí cùng không thể nói thuật quỷ quyệt chạm rông điêu văn ký hiệu hệ thống nhắc nhở âm cũng tại có lệ vang lên bên h a i n g ư ơ i sử dụng buổi t r ư a đã đến thí thần giả s ử từ đại ma quỷ tham lam mã t i n u s thí thần giả hình thức đạn lực phá hoại trên phạm vi lớn tăng cường buổi t r ư a đã đến thí thần giả thu hoạch được mới thí thần giả ký hiệu tham lam uy hiếp tham lam uy hiếp có tham lam thuộc tính ác linh cùng ma quỷ vĩnh viễn không dám chính diện nhìn thẳng buổi t r ư a đã đến cùng chủ nhân của nó không phải thí thần giả hình thức xuống phổ thông tinh thần lực đạn có thể đối tham lam thuộc tính ác linh cùng ma quỷ tạo thành nhất kích tất sát hiệu quả có lẽ chính là bởi vì quá mức chấn kinh cùng e ngại ngày xưa oán linh t h u ố c thít cùng ác quỷ kêu gào địa ngục tại thời khắc này đột ngột lâm vào khó mà nói hết đáng sợ tĩnh mịch bên trong phảng phất địa ngục đám ma quỷ đều đang e sợ nam nhân kia lại đột nhiên tìm tới phiền phức của bọn nó sau đó một phát súng làm nát ý chí của bọn nó hết thể đều kết thúc sau lẽ loi một mình đứng tại không thể nhìn thấy phần cuối tĩnh mịch vũng bùn cùng giữa đồng trống ảo thuật có lệ tay trái thêm ra một điếu thuốc lá dùng nóng hổi khói lửa chưa tản đi buổi trưa đã đến nòng súng chấm đốt k hít sâu một cái đi qua trên mặt đất nhặt lên mạ tì nở sưu sư trên mặt đất c ũ nát mũ dạ sau đó lấy ra một cây t r ù y thủ đem mũ dạ đính tại treo đầy tham lam linh hồn cây khô bên trên tàn khốc ánh mắt đảo qua địa ngục phương xa tận nút có vô số không khiết huế vật âm v cùng nơi hẻo lánh loại này hoàn toàn là đang gây hấn toàn bộ địa ngục ma quỷ cử động lại một mực tại có lệ đường hoàng rời đi địa ngục trước đó không có bất kỳ cái gì một đầu ma quỷ dám can đảm nhảy ra làm tức giận lông mày của hắn thế giới hiện thực r ỗ lẽn đồ ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía trong tay thuần kim đồng hồ bỏ túi c h o mày khoảng cách có lệ tiến xuống địa ngục đã đi qua mười ba phút nếu như tiếp xuống hai phút đồng hồ hắn vẫn không cách nào rời đi ngay tại vị này thẩm phán danh sách liệt ma nhân đã làm còn dự tính xấu nhất thời điểm ma quỷ tử vong lúc đặc biệt kêu thảm hóa thành linh hồn d í t lên nương theo hiến tế nghi thức sụp đổ đông dưng truyền vào cảm giác của h ắ n cùng ma quỷ cùng tà giáo tổ chức đánh hơn ba mươi năm quan hệ dỗ lẹn đồ đối mạ t i n ấ s cái kia cực kỳ ác độc thanh âm có thể nói là ký ức khắc sâu lui lại một bước trong ánh mắt hiến tế nghi thức lên dùng máu tươi vẽ khinh nhuần ký hiệu hóa thành vật sống không ngừng có máu tươi chảy ra mặt đất thậm chí có hoảng hốt ác linh không muốn mạng xuyên qua nghi thức chạy trốn đến nhân gian ác linh bay mua t r à n g diện vô cùng dọn người thậm chí những này lọt vào đe dọa âm u linh thể thay đổi ngày xưa căm hận người sống tham lam cùng tạ ác đối rỗ lén đầu cùng thủ ở bên ngoài liệp ma nhân nhìn như không thấy thời gian mấy hơi thở theo hiến tế nghi thức triệt để sụp đổ coi như rỗ lén đầu cùng một đám liệp ma nhân đem tình huống không ổn chuẩn bị tay xử lý lại không nghĩ rằng số lượng không dưới ba mươi con ác linh đã trốn vô tung vô ảnh rỗ lén đồ nắm thật chặt trong tay đồng hồ bỏ túi mặc dù hắn vạn phần c h ấ n kinh tại có l ẽ thật có thể nói nói làm được đá một cái bay ra ngoài địa ngục cửa chính xông vào tham lam mạ thị n ở quê quán sau đó tự tay làm thịt cái kia để hắn hận không thể lột ra hủy đi xương đại ma quỷ nhưng nơi đó dù sao cũng là địa ngục người sống căng khu huống chi có l ẽ vẫn là lấy liệp ma nhân p h ạ m nhân thân thể tiến vào bên trong chỉ là tràn ngập ở trong đó t à ác cùng ô huế là đủ chìm không có bất cứ một cái nhân loại linh hồn tại hỗn loạn cùng tuyệt đối đau khổ bên trong chật vật chết đi mắt thấy kim dây bày qua thời gian chỉ còn lại sau cùng ba mươi giây tinh thần căng cứng cảm giác c áp bách lệnh lông mày của hắn chăm chú n h u chung một chỗ t h ẳ n g đến một đôi sáng loáng quăng ngói sáng dày ra màu đen đột một bước ra hư không ra hiện tại hắn dư quang bên trong nương theo thuốc lá đặc biệt mùi rỗ lẽn đồ thở ra một ngụm trọc khí khép lại đồng hồ bỏ túi nhét vào màu xám áo lóc túi n h u chặt lông mày rất nhỏ triển khai một chút trầm giọng nói ta cho là ngươi sẽ chết ở bên trong có lệ vứt tàn thuốc xuống hai tay cắm vào lớn túi láo lạnh l u n g nói ma quỷ so với ngươi tưởng tượng càng đáng sợ chết ụt c á t hạng a y tại hai người đối thoại kết thúc khoảng cách theo bốn phương tám hướng g ọ t tới ý niệm lực lượng phảng phất có người ngăn trở xa khoảng cách xa tại hướng hắn kể ra tâm nguyện ý đổ câu thông bọn hắn chỗ hầu hạ chủ nhân sau đó tại dỗ lén đổ ánh mắt nghi hoặc xuống có lễ cười khó được t r ê ưu ghẻo nói xem ra một đám chó hoang mất đi chủ nhân của bọn hắn về sau bắt đầu gấp chó hoang ngươi là chỉ phụng dưỡng tham lam mạ tỷ nợ tà t giáo đồ có l ẽ không có trực tiếp đáp lại mở ra thị giác thứ bảy cảm giác như là máy quay phim ống kính hình tượng cấp tốc bị kéo vào ảm đạm linh giới bên trong các nơi trên thế giới một chút trốn ở phàm bên người thân tà giáo đồ tụ tập cùng một chỗ bí mật hướng mạ tỷ nợ cử hành hiến tế nghi thức khẩn cầu đạt được bọn hắn chỗ phụng dưỡng c h i chủ đáp lại chi tiết đáp lại bọn hắn chỉ có một vị nào đó liệt ma nhân tàn khốc vô tình thanh âm lạnh như băng chủ nhân của các ngươi bị ta giết một tuần thời gian về sau sở hữu cự tuyệt hướng liệt ma đoàn chủ động tự thú người tự nhiên sẽ có người mang theo dây treo cổ đi tìm các ngươi cũng là tại một ngày này không ai bị nổi đại ma quỷ tham lam mã t i n e s bị có l ệ bắt cơ xông vào địa ngục tự mình xử quyết tin tức thông qua t ả giáo đồ miệng trong vòng một đêm chuyển khắp toàn bộ hát cám thế giới b à con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm hãy đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi hai liệt ma đoàn hiện trạng sàng chọn phim thế giới tham lam mạ tiners bị xử quyết sau hôm sau cái này chấn kinh toàn bộ hắc ám thế giới thậm chí có thể ghi vào hắc ám thế giới lịch sử hai nạn x ử đáng sợ sự tình thế giới loài người biết rất ít đế quốc liệt ma đoàn càng là đem có lệ lần này bí mật hành động liệt vào vĩnh không công khai tuyệt mật hồ sơ phong tồn tại danh sách bí sở xử lý như vậy có thể hữu hiệu tránh một chút lòng mang ý đồ xấu ra hỏa biết được đại ma quỷ sau khi chết cực mệnh thức đi tìm có thể kế thừa tà ác di sản cũng không phải là liệt ma đoàn buồn lo vô cớ trong lịch sử đồng dạng ác tính sự kiện đến ít phát sinh qua bốn lần huống hồ những này dính đến hắc ám thế giới một chút không thể gọi thẳng tên đồ vật sự kiện đế quốc công dân cùng thế giới này người bình thường thậm chí là tuyệt đại đa số liệt ma nhân hoàn toàn không biết rõ tình hình đối bọn hắn cũng là một loại bảo hộ tựa như câu kia lời n h ả m thai ngạn ngữ biết đến càng nhiều chết càng s ớ một m khi tin tức hoàn toàn công khai dùng chân chỉ suy nghĩ một chút đều sẽ biết những cái kia tham lam người hầu nữ p h ụ thủy không đối phó được có lệ cùng thẩm phán danh sách đại nhân vật nhưng vì thu hoạch được đại ma quỷ di sản cướp đoạt siêu phàm vĩ lực bắt mấy cái cảm kích phổ thông liệt ma nhân nghiêm hình k h ả o vấn quả thực dễ như t r ở bàn tay vì lẽ đó có lệ biến mất ba ngày đi nơi nào làm cái gì liền xem như hỏa tuyến cất nhắc tân nhiệm liệt ma đoàn cố định quản sự trước bộ trưởng nội vụ rốt đi xin cũng không thể nào biết được quản sự trong văn phòng quan mới tiền nhiệm r ố t đi không chỉ có không có đại quyền trong tay về sau vê vang đắc ý quan lại khí tức ngược lại tại có lệ cùng cắt hẻm hai người đi vào văn phòng sau lông mày vẫn thật chặt nhũ chung một chỗ bà g i ú p hy sinh vì nhiệm vụ n i si ủ cùng l ệ vi l ệ t ỏ rơi đài tiếp cận về hưu láo lô chịu tật bệnh q u â n thân khuya ngày hôm trước bệnh tìm đột phát hiện tại hắn còn tại bệnh viện trên giường bệnh tu dưỡng đế quốc liệp ma đoàn lịch sử tính lần thứ nhất bốn vị cố định quản sự vắng mặt đem rất nhiều nguyên vốn không thuộc về rột đi xin sự tình tất cả đều đặt ở trên người hắn ám nha nữ vu khởi nguyên án giải quyết tốt hậu quả làm việc bị bắt giữ cùng xử quyết trung hạ tầng còn lại một lần nữa nhận đuổi nhân viên vấn đề còn có liên quan tới có lệ h a c k e phải t r ă n g tấn thăng thẩm phán danh sách một hơi ngay cả mở ba ngày hội nghị đại tranh luận cùng hắn tưởng tượng bên trong công kích có lệ hành động đùa bỡn quyền mưu trở ngại hắn tấn thăng ngu xuẩn đấu tranh không chỉ có không có phát sinh ngược lại thảo luận tiêu điểm căn bản cũng không tại có lệ phe phái hoặc là cái khắc bát nháo sự tình bên trên cả nhân loại thế giới cũng chỉ có mười hai vị thẩm phán danh sách đều là có tiếng người bận rộn các quốc gia tuy tiện triệu hồi một cái đều cần ban trị sự hướng nội các viết xin sau đó cùng trong đế quốc gương sở cảnh sát nội các nghị hội tam phương họp thảo luận cuối cùng đem quyết nghị giao cho nữ vương bệ hạ ký tên con dấu về sau mới có thể có hiệu lực trải qua một tám ba sáu năm một tháng cái này có thể xưng trong lịch sử ít có bị mây đen cùng bóng tối bao trùn ngày đông giá rét đế quốc liệt ma đoàn vũ lực c h ố n g g i ố n g mà lại loạn thế hai năm hiện tại không có một vị đủ cường đại liệt ma nhân t ỏ a c h ấ n tại liệt ma đoàn thoát ly thẩm phán danh sách làm ứng đôi các loại đột phát sự kiện phòng lực lượng lại phát sinh ám nha nữ v u loại này có thể hù chết người đáng sợ sự kiện một khi có lẽ bị đặt vào thẩm phán danh sách chỉ sợ gặp lại gần như tô đồ thị trận kia chết gần ba vạn bình dân dọa người tha nạn hậu quả sẽ còn nghiêm trọng hơn nhức đầu bóp một chút mi tâm ra hiệu thư ký đi ra ngoài trước r ố t đi đem tiền căn hậu quả ngắn gọn nói với có lệ minh về sau nói tiếp cũng không phải chúng ta tận lực làm khó dễ ngươi có lệ các hạng có một số việc ai ta liền có chuyện nói thẳng đi kế hoạch của ta bên trong cô ý muốn đem sệ lẽn đa bồi dưỡng thành xuống đời tiếp theo bộ trưởng nội vụ kết quả hiện tại người không chỉ có không có chúng ta còn bỏ ra cực kỳ trả giá nặng nề Thất lạc ở b ê nhưng ngoài t a ban ách thánh khí sự tình, ban sự tháng khí tình, trị t sự sự r ớ c l i ề quyết định, toàn bộ theo thẩm tách định, phán danh n sách bộ ra o giao cho à i đặc ta h bộ, người cùng n tiên n ra i s hôm phụ trách. Nhưng h ta hôm qua nhìn qua thần bí học sở nghiên cứu báo cáo tinh thần của hắn tình trạng phi thường t r ê n l ệ n h tạm thời còn không cách nào thúc đẩy kế hoạch tình báo tổ ba vị phó tổ trưởng bị treo cổ đang n g ư n g miệng chấp hành tổ trung tầng bị bắt một phần ba liền bộ hậu cần cũng có mười cái thùng cơm bị làm tiến tử tù n g ụ c giam khắp nơi đều thiếu người vì lẽ đó tựa a ta salon, hy vọng ngươi có thể minh bạch chúng ta khó ghế chân vọng ngươi ngồi tại có lẽ bên người trên nét lên chân nói, quản cười tại có Cắt có xử. lẽ s các mặc hạ, dù t k hồ ô không n đánh người nhưng nếu như là vì quyền tiến đoàn. cũng sống n g giá g thích Ta khác, có lực mới tiến vào liệp lẽ là lấy sẽ vào vì ma i ở chỗ nói à hành y tiếp tổ chấp p nhận h tổ trưởng n ủy h ệ m Tựa hồ nói đến trọng điểm dốt đi lấy ra một phần văn kiện đưa cho có lệ thần sắc có chút bất đắc dĩ giải thích nói đây là chúng ta đối hạ đi bẹ ở ta nghỉ tiên sinh ủy nhiệm tình báo tổ phó tổ trưởng kiêm nhiệm linh dị điều tra trưởng khoa ta biết đặc thù bộ cũng thiếu người nhưng thông qua so đối công tác lý lịch cùng thân phận bối cảnh ta nghĩ không ra những nhân t u y ể n khác hy vọng bộ trưởng các hạ có thể phê chuẩn thông qua có lẽ thật là có việc cầu người vị này liệt ma đoàn cố định quản sự đối có lệ xưng hô đã dùng tới kính xưng một trận trầm mặc sau có l ẽ không có lập tức trả lời mà là cầm lên văn kiện trước khi đi ném câu tiếp theo ta sẽ trưng cầu hạ đi ý kiến nếu như hắn đồng ý buổi chiều ba ngày trước đó ta đại bí sẽ đem văn kiện đưa tới cho ngươi thấy có lệ rời đi cắt cùng rột đi n h a u n h a u đứng dậy tiễn biệt đi tại hạ lâu trên đường có lệ lấy ra một điếu thuốc lá có lẽ là l i ệ p ma đoàn cao tầng ra ngoài m ổ một số chuyện cân nhắc cố ý đem truy tung cùng điều tra ám nha nữ vu x ệ lẹn đạ cái này nguyên vốn thuộc về thẩm phán danh sách bản án phân chia đến đặc thủ bộ danh nghĩa lần trước x ệ lẹn đạ có thể theo trong tay hắn đào tẩu cũng không phải là hắn có thể thủ hạ lưu tình thí thần giả đạn không cách nào giết chết nữ phù thủy có lệ tự nhiên biết bất quá làm hắn bất ngờ chính là như là sẽ l é n đa loại cấp bậc kia nữ phù thủy vậy mà lấy hắn thẩm phán bí thuật cường độ đều không thể trực tiếp xử quyết nghĩ tới đây hệ thống sang chọn có thể giúp xử lý thiên thai cấp bậc nữ phù thủy phim thế giới bắt đầu kiểm tra điều kiện ngay tại sang chọn căn cứ xử lý thiên thai cấp bậc nữ phù thủy cần thẩm phán danh sách bí thuật cường độ ngươi không cách nào thông qua một cái phim vũ trụ thu hoạch ngươi trước mắt xử quyết năng lực giá trị cực hạ s á n t r cường độ nấc thang thứ hai nữ phù thủy bắt đầu tính toán điều kiện phù hợp phim thế giới duy nhất tốt nhất kết quả haji vào tờ phim vũ trụ phim vũ trụ nguy hiểm bình xét cấp bậc cấp bốn cảnh cáo nên phim vũ trụ tồn tại vũ trụ quy tắc xuống người tham dự không cách nào chống cự chỉ có thể lấy đạt thành vô cùng điều kiện hà khắc còn sống kịch bản g i ế t xin mời cẩn thận lựa chọn một khi vai trò nhân vật chết bởi kịch bản giết sở hữu nhiệm vụ cùng sự kiện toàn bộ kết thúc cưỡng chế truyền thống vào người rời đi không đặc thù thất bại trừng phạt ánh mắt đảo qua hệ thống cho r a lớn đoạn chân thuật cùng tiến vào trước cảnh cáo lại là cùng gossip di đở phim thế giới đồng dạng kịch bản giết sao tựa hồ ha j i vọt tờ kịch bản giết còn muốn nghiêm trọng hơn b à con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm hãy đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương ba trăm bảy mươi ba đêm đi chuẩn bị tiến vào ha j i vọt tờ phim vũ trụ tại có lệ đem ruột đi xin ủy dụ giao cho hạ đi sau vóc dáng nhỏ chỉ suy tính một phút đồng hồ quả quyết cự tuyệt lý do cũng vô cùng đơn giản hắn là ưa thích quyền lực cùng tiền tài còn có mỹ nữ bất quá so với quan lại nhóm ngôn hành cử chỉ cần phá lệ chú ý sinh hoạt hắn càng thích tại tuyến một c u n g cổ quái kỳ lạ hắc cám sinh vật liên hệ mà lại hạ đi phi thường mình s ắ c biểu thị hắn thiếu cọ lệ vì lẽ đó trừ phi có lệ chết mất hắn không có khả năng rời đi bất quá tại sản tiểu thư đem hồi phục giao cho ruột đỉ xin về sau ban trị sự vẫn là giao cho hạ đỉ một phần khác việc phải làm kiêm chức linh dị điều tra trưởng khoa t h i ê n lương đãi ngộ hưởng thụ tình báo tổ phó tổ trưởng cấp bậc phụ trách chuyên hạng xử lý trước mắt tại liệt ma đoàn nội bộ trồng chất như núi sự kiện linh dị báo cáo huấn luyện một chi kế thừa hắc xà danh hiệu hành động đại đội một mực duy trì đến tân nhiệm liệt ma nhân quan lại đúng chỗ đồng thời làm vì đế quốc hoàng gia liệt ma nhân học viện tốt nghiệp một năm ưu tú tố tốt nghiệp kiêm chức một phần đặc biệt mời thực chiến đạo sư cương vị có thể nhìn thấy mấy lần sự kiện lớn kết thúc về sau b ọ n si đế quốc hoàng gia liệt ma đoàn chuyên nghiệp liệt ma nhân số lượng đã đến lịch sử thấp nhất trình độ nguyên bản đầy đủ liệt ma nhân nhóm đoạt bể đầu t r u n g hạ tầng quan lại cương vị không chỉ cần phải cố định quản sự rốt đi xin tự mình ăn bài thậm chí còn đến hắn ăn nói khép nép mới nhất đảm nhiệm chức vụ còn lại bao quát cắt hẻm ở bên trong tuyệt đại đa số tình huống cùng hạ đi rất tương tự cẩn thận kiêm số trước dù sao không phải sở hữu tư lịch phong phú thủ đoạn cường ngạnh liệt ma nhân đều thích tiến vào quan lại hệ thống cả ngày bị việc vặt cuốn thân vào đêm vạ t ẩ n trung cư so với d i vãng tiến vào phim thế giới trước chỉ cần quan sát một bộ phim lần này hệ thống minh xác cho ra là ha di vọt tờ phim vũ trụ nói cách khác mức thấp nhất hắn đều phải kinh lịch hai bộ hệ liệt phim nữa ngồi tại bên cạnh bàn ăn có lẽ uống một ngụm v ũ linh hầu gái chuẩn bị trà nóng quan sát bộ ba ha di vọt tờ và tên tù nhân mục gạt cạ bằng đem cần ghi chép chi tiết viết tại bản bút ký bên trên nhìn một chút thời gian buổi chiều tám giờ bốn mươi lúc này ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa có lẽ đóng lại hệ thống phát ra phim điện ảnh gốc đứng dậy mở cửa ngoài cửa a mỹ li a mặc một bộ màu nâu có thể che khuất đầu gối áo khoác dải trên vai trái vác lấy nàng lần thứ nhất phỏng vấn lúc màu đỏ sậm bằng da n a sĩ nhỏ bao đeo vai màu nâu lệch đỏ sóng lớn tóc dài dùng một cây màu đen dây buộc tóc buộc thành g i ả dặn đuôi ngựa nhìn thấy có lệ nữ phóng viên xấu hổ cười một tiếng ánh mắt trộm đạo vượt qua có lệ liếc liếc mắt trong phòng nói nói, ách có dành không đưa lưng về phía đèn trong p h ò n g quang không cửa xuống có lệ thẳng áo sơ mi trắng cùng t â y trang màu đen áo lót xuống thân thể phản chiếu tại nàng màu nâu trong con mắt lộ ra phá lệ cường trắng vào đi có lệ hoàn toàn như trước đây nhữ mày l ã n h khóc mặt lệnh người nhìn mà phát khiếp vừa vào cửa a mỹ lì ả nhữ mày dùng tay tại dưới mũi mặt quạt hai lần ánh mắt rơi vào chất đầy tàn thuốc đường viền thủy tinh cái gạt tàn thuốc lên nói nói nói thật trong phòng của ngươi mùi khói có chút sang người có thể mở cửa sổ sao có lệ ra hiệu nàng ngồi trước phân phó ưu linh hầu gái mở cửa sổ ra thông gió sau đó khách nhân chuẩn bị một chén trà nóng n g ồ i tại nữ phóng viên đối diện nhìn thẳng con mắt của nàng có l ẽ lấy ra một điếu thuốc lá túi đầu nhữ mày nói nói đi chuyện gì Ả mỹ lì ả gỡ xuống bao đ e o vai nói nói lần này ta không phải là vì công sự một trận trầm mặc sau nói tiếp xê l ẽ n đạ sự tình ta rất xin lỗi vì lẽ đó ta nghĩ ghé thăm ngươi một chút xác nhận ngươi không có việc gì đang khi nói chuyện nữ phóng viên con mắt lại một lần rơi vào chất đầy t à n thuốc cái gạt t à n thuốc bên trên trong lòng yên lặng thở dài một hơi liệt ma nhân vốn là một phần mỗi ngày cùng tử thần thi chạy áp lực to lớn làm việc ngồi đối diện hắn nam nhân lại gặp được loại chuyện này nàng không dám tưởng tượng nếu có một ngày bị ma quỷ thiết kế cần nàng tự tay giết người chính mình yêu sâu đậm nàng không biết là có hay không có như thế dũng khí nữ tính tâm tư luôn luôn so nam tính càng thêm mẫn cảm cũng càng thêm cảm tính thấy có lệ không trả lời ạ mỹ lì ạ thăm dò tính đem tay phải để lên bàn sau đó c h ậ m chậm đưa tới khe khe nắm chặt có lệ đồng dạng để lên bàn tay trái ngươi còn tốt chứ thở ra một ngụm đục ngầu b ố i mù có lệ thanh tuyến phá lệ băng lãnh liền ánh mắt cũng tràn ngập sơ sát tiêu đ i ể u chậm dãi nói nói sẽ l é n đạ sự tình cùng ngươi không có quan hệ ngươi không cần nói xin lỗi mà lại so với quan tâm ta ngươi liền không lo lắng cùng ta đi được quá gần kế tiếp đến phiên ngươi sao nữ phóng viên bông u ra có lệ tay trái đứng thẳng một chút vai bất đắc dĩ nói mỗi người đều sẽ e ngại có lẽ ta cũng biết nhưng nếu như bởi vì e ngại liền cái gì đều không đi làm lại có ai đến giống như ta đao móc thế giới này bị vùi lấp chân tướng lại là một trận trầm mặc đông dưng biểu lộ từ đầu đến cuối lạnh lùng có lẽ đột nhiên cười một tiếng cầm lấy thuốc lá a mi l ì a nghi hoặc nói ngươi cười cái gì có lẽ khó được t r e o g ẹ o nói nếu như ngươi dự thi liệt ma nhân học viện có lẽ sẽ trở thành một vị được hưởng nổi danh cường đại liệt ma nhân tại nghề nghiệp của ta kiếp sống bên trong rất nhiều liệt ma nhân dũng khí cùng đ ả m lượng không bằng ngươi hoa a ngươi đây là tại tán thưởng ta sao ngươi có thể cho rằng như vậy hạ đỉ tên kia lần thứ nhất cùng ta bên ngoài làm nhiệm vụ nói thật bởi vì trực tiếp chạm đến ác linh tinh thần thực thể kém chút bị dọa đến kẻ ra quần có lẽ là hồi lâu không cùng người tâm tình qua nữ phóng viên rời đi vỏ tởn cao úc đã là trời vừa d ạ n g sáng trước khi đi đưa cho nàng một thanh hỗn hợp có thiên sứ di hải g e n đúc mà thành tinh xảo truy thủ gặp phải ác linh hoặc là ma quỷ có thể sử dụng nó phong thân an bài ạ vạ lái xe đưa nàng đi tạm ở lưu điếm đứng tại phía trước cửa sổ mắt đưa bọn hắn rời đi tắm rửa qua sau rời đi g ọ s s i p d ì đờ phim thế giới thẳng đến ám nha nữ vu sự kiện hồi lâu không có nghỉ ngơi qua có lệ quyết định trước nghỉ ngơi một đêm lại bắt đầu chuẩn bị tiến vào ha g i vọt tờ phim vũ trụ tương quan hạng mục công việc vừa dạng sáng ngày thứ hai Tiếp nhận kịch ỳ ẩn chuẩn Ando ra xin trở về đặc bộ điện、thoại. An bài hắn đi tìm sản. Thuận tiện gọi điện thoại cho đi xin phép nghỉ một ngày. Một ngày này thời gian, ra thoại. thoại cho trở bài đi gọi đi thời thù tìm rột một Một về đặc có phép bộ b lệ đem Haji Potter l ụ bộ k ú c được Kích nhìn kỹ xong một đến hai lượng, nhất vạn hai thiết phải làm được vạn vô nhất hết. kỹ một làm vô bản giết loại này cơ bản quy tắc chế tạo chết đi xa so với hắc á m sinh vật càng thêm nguy hiểm bất quá haji vater dạng này một cái phi thường chứ danh kỳ huyễn thế giới so với bộ thứ nhất cùng thứ nhị bộ khuynh hướng màu ấm giọng tử cung cấp hướng chuyện cổ tích thế giới tại bộ ba xỉ dị ủ cùng tử thần thực tử khái niệm xuất hiện tại nhỏ ha di trước mắt sau đến tiếp sau chén lửa hội phượng hoàng hôn huyết vương tử bảo bối tử thần càng giống là phe ma pháp hát sắp điện ảnh trừ nhóm nhân vật chính trưởng thành lịch trình bên ngoài tràn ngập tử vong cùng cực khổ theo một ý nghĩa nào đó có lệ tại quan sát đến hội phượng hoàng thời điểm đột nhiên cảm thấy hệ thống chẳng lẽ an bài cho hắn một cái hội phượng hoàng thành viên hoặc là ha di vọt tờ trưởng bối loại hình thân phận kết hợp kịch bản giết cảnh cáo b à con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm hãy đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương ba trăm bảy mươi bốn tử thần thực tử thợ săn có lệ nguy mỗi người đều là nhân vật chính làm tốt sở hữu công tác chuẩn bị sau hệ thống tiến vào ha di vọt tờ phim vũ trụ bắt đầu kiểm tra sinh mạng thể trinh ngay tại số liệu hóa biên nhiên sử tạo ra bên trong viết lên nhân vật t r í ha j i vọt tờ song song phim vũ trụ nguy hiểm đẳng cấp 4. chuẩn bị tiến vào ha j i vọt tờ cùng hội phượng hoàng băng lanh máy móc giọng nói tổng hợp kết thúc sau có lệ mở t o mắt buổi chiêu ánh mặt trời ấm áp lệnh toàn bộ thế giới đều rào rạt lên nhu hòa s á t điệu vàng lục giao nhau bãi cỏ tại trong gió nhẹ hoa hoa t ắ t hưởng đứng cách mở cộng đồng giao lộ ngăn trở thật xa một người mặc màu xám ngắn tay mang theo tròn kính mắt đại nam hải một thân một mình ngồi tại đu dây bên trên có lẽ là bởi vì sẹt d i ệ t đi gọ gì, ở ngay trước mặt hắn bị vốn đệ mọt dùng ạ vạ đạ gặm lớn dưa trực tiếp giết chết tạo thành khó mà ma diệt bóng ma tâm lý nguyên nhân lại có lẽ là hắn là thế giới này mang về cái kia không có cái mũi đại ma vương trở về tin tức không chỉ có không có bị ma pháp giới tán đồng ngược lại cho là hắn là hung thủ giết người thành kiến tạo thành hắn tuổi trẻ chính nghĩa tâm linh bắt đầu nghiêm trọng hoài nghi nhân sinh cùng thế giới này nam hải bóng lưng phá lệ cô đơn cô độc tựa như câu kia đông phương thế giới ngạn ngữ phúc vô song trí họa bất đan hành tại người k h á c sinh nhất t ả m đạm thời khắc đ ủ l y đu li vốn hẳn nên trợ giúp hắn vượt qua cửa ải khó khăn biểu ca lại biểu hiện giống một cái mười phần khốn nạn tụ tập hắn hồ bằng cầu hữu trăng trận trào phúng ha di thậm chí không chỉ một lần tại xét dịp sự tình trên điên cuồng dâm lôi thằng đến nhỏ ha di dùng một cây ma trượng chỉ vào cái cằm của hắn mắt thấy đến một màn này có lệ n g n g đầu cuồn cuộn mây đen tại cồn phong cùng tà ác lực lượng thôi thúc dưới che đậy bầu trời cùng mặt trời âm lánh cùng ố ám tham lam từng bước xâm chiếm ấm áp cùng thiện ý hai tay cắm ở túi lúc này hệ thống nhắc nhở âm lại một lần nữa ở bên thai của hắn v ă n g lên bắt đầu phát ra nhân vật hồ sơ có lệ hacker 37 tuổi m ộ n lệ miễn dịch tuyệt đại đa số h ma pháp miễn dịch bộ phận phổ thông ma pháp có rất nhiều kỳ quái ma pháp vũ khí phụ mẫu chết bởi một trận h ắ t ma pháp chế tạo hai nạn sau tự xưng tử thần thực tử thợ săn tại đồn bơ lệ đỏ an bài xuống từng tại ma pháp giới nhậm chức ô dơ bởi vì pha án thủ đoạn quá mức bạo lực huyết tinh bị đến đại lượng khiếu nại nhậm chức hai năm sau bị khai trừ đồn bơ lệ đỏ bạn vong nhiên j a m e s p o t t e r một lệ thế giới hảo hữu hội phượng hoàng thành viên vồn đệ mọt bên ngoài bộ phép thuật chán ghét nhất người không có cái thứ hai cảnh cáo tại ha di vũ trụ mỗi người đều là nhân vật chính chủ giác quang hoàn hiệu quả cực kỳ yếu ớt bất kỳ cái gì lựa chọn cùng ứng đối đều sẽ tạo thành không thể nghịch chuyển hậu quả nghiêm trọng cảnh cáo ha j i vọt tở phim vũ trụ kịch bản thay đổi trang bị đã bị cấm chỉ vận hành nhiệm vụ chi nhánh một đã tạo ra tại ha j i vọt tở sử dụng thủ hộ thần chú đánh lui d á m n g ủ c ạ t cạ bằng về sau cùng hắn hoàn thành một lần nói chuyện hoàn thành ban thưởng không thể nghịch tuyến thời gian truyền tống trang bị nhiệm vụ chính tuyến một đã tạo ra haji p o t t e r bởi vì tại một l ễ trước mặt sử dụng ma pháp đứng trước bị hổ gợt khai trừ nguy cơ trợ giúp hắn vượt qua lần này cửa ải khó khăn hoàn thành ban thưởng tử thần bản hoạt điểm địa đ ồ vẹn vẹn haji p o t t e r phim vũ trụ có thể dùng thất bại trừng phạt bộ phép thuật lệnh truy nã thế giới nhiệm vụ chuyển sinh tử thần đã tạo ra tại bảo đảm haji p o t tờ h e r m i ẩn gờ giản trơ do nhoẻ át lỉ toàn viên sống sót tình hung dưới cầm tới gửi ở ba kiện bảo bối tử thần bên trong tử thần khí tức hoàn thành ban thưởng thất bại trừng phạt vĩnh c ử u cấm chỉ tiến vào ha j i vọt tờ phim vũ trụ có lẽ nhanh chóng đảo qua hệ thống cho ra lớn đoạn văn tự tính miêu tả theo một ý nghĩa nào đó hắn vai trò nhân vật cùng suy đoán của hắn hoàn toàn nhất trí ha j i vọt tờ t r ư ở n g bối một cái vô cùng nguy hiểm thân phận bất quá cùng đồn bơ lẽ đỏ có không hề tầm thường quan hệ điểm này cho hắn rất lớn phát huy không gian nhiệm vụ chính tuyến cùng nhiệm vụ chi nhánh không có cái gì đáng giá đặc biệt so chú ý địa phương duy chỉ có thế giới nhiệm vụ tử thần truyền sinh căn cứ mặt c h ư a ý tứ lý giải chỉ cần hắn cầm tới ba kiện bảo bối tử thần cướp đi bên trong tử thần khí tức liền có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ nhưng cấp bốn trình độ nguy hiểm hệ số Hiện nhiên, nghĩ muốn cầm tới tử thần khí thức, không phải chuyện thần, phim kịch bản hiểu rõ, muốn lấy trực tiếp cướp bóc phương thức cầm tới bọn họ, dễ như bàn tay, liền xem như không tới kiện bối đối tiếp tới liền cái kia không có cái múi lệ muốn dàng. bản muốn bọn bàn hôn đảng cầm một cầm xem có trực cướp bóc có tử tử trở tay, bảo lấy lấy dễ dễ Ba lao rõ, cũng rất khó ngăn cản hắn bất quá lấy hệ thống nóng lòng đùa b ơ n văn tự trò chơi đào ra một cái hố to chờ đợi hắn nhảy vào đi thói quen nghĩ muốn cầm tới ba kiện bảo bối tử thần hoặc là thuyết phục qua đụng vào bọn họ cướp đoạt tử thần khí tức vô cùng không đơn giản nhất là thế giới nhiệm vụ minh sắc quy định ha j i vọt tở tổ ba người nhất định phải toàn viên sống sót một khi hắn sử dụng bạo lực thủ đoạn cưỡng đoạt tại cái này kịch bản thay đổi trang bị bị cấm chỉ vận hành phim thế giới tạo thành đáng sợ hiệu ứng hồ điệp đầy đủ giết chết cái kia ba vị chưa rời đi học viện thậm chí không có chân chính giết chết qua hắc vu sư người trẻ tuổi mặc dù ha di vọt tờ phim thế giới bên trong vu sư cùng thế giới hiện thực nữ phù thủy phi thường khác biệt nhưng có một chút hắc vu sư cùng tử thần thực tử hung tàn trình độ so với tà giáo đồ hoặc là nọ giáo đoàn dương nhiệt g chỉ có hơn chứ không kém nghĩ tới đây âm lãnh tràn ngập tà ác lực lượng phong bạo thổi lên con lê áo gió vạt áo mưa to tiến đến trước bùn đất khí tức hỗn hợp chỉ có hắn mới có thể phát giác được thuộc về không khí đồ vật hôi thối tràn ngập trong không khí nơi xa c h à o phúng ha di là đám thanh niên đã bộ vô tung vô ảnh đú li đú li ngơ ngác nhìn bầu trời hiển nhiên vị này nuông chiều từ bé bị yêu chiều làm hư xấu tiểu tử rất không giống hắn vừa rồi nhìn qua hung ác như vậy không sợ trời không sợ đất tại nước mưa đến trước tựa hồ phát giác được sự tình có chút không thích hợp ha j i tún trên biểu ca của hắn co cẳng liền chạy có lệ châm đốt một điếu thuốc lá bước chân đi theo tại hai tên người trẻ tuổi chạy vào cách đó không xa thông đạo dưới lòng đất sau âm lánh luồng không khí lạnh phảng phất lấm đông gió lạnh lạng yên không tiếng động phất qua có lệ sau lưng dưới chân của hắn rơi xuống nước mưa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc tiếp xúc một tầng miếng băng mỏng sau một khắc như là phim kinh dị bên trong thường thấy nhất ác linh đụng mặc khâu giống như bị quấn tại đen nhánh vải liệm thi bên trong h u linh d á m n g ụ c cạt ca bằng đột ngột xuất hiện tại có lệ trước mặt âm lanh t à ác lực lượng cùng ác linh cực kỳ tương tự xâm lấn ý thức của hắn y đồ hút linh hồn của hắn đáng tiếc nó đối mặt có lệ một vị đến từ một cái khác chiều không gian thế giới liệp ma nhân không chỉ có không có giống như người bình thường bị dọa đến linh hồn xuất hiếu ngược lại nhìn một chút mặt đều nhanh đ ổ i trên cái m ũ i của hắn ngoại hình dọa người đáng sợ g á m mục cạt ca bằng không nhìn n h ế p nhân tâm phách tà ác lực lượng có lệ rút ra buổi trưa đã đến phun ra đục ngầu bụi mù đâm vào dáng n g ủ c gạt ca bằng trên mặt tảng ra lạnh lùng nói chủ nhân của ngươi sẽ không ngu xuẩn đến phái ngươi tới giết ta vợt nhỏ ba con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm hay đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương ba trăm bảy mươi lăm chi nhánh hai khách không mời mà đến người người đều sợ có lệ m ắ c c e thì thầm không do nói nhỏ như như cùng đi từ cách xa tử vong c h i địa tại có lệ lẩn quẩn bên thai không ngừng che đậy cảm giác an mòn tâm linh l a m buổi trưa đã đến xuất hiện tại có lệ trong tay đã từng g i ế t chết qua tham lam đại ma quỷ phụ văn tản mát ra đủ để đập vụn hắc ám sinh vật chỗ có tồn tại khí tức khủng bố dám ngục gạt cạ bằng đối linh hồn tham lam hóa thành cực đoan thống khổ cùng tra tấn khí thế hung hung ý đ ồ hút có lệ linh hồn hắc ám sinh vật tựa như một cái bị hung ác đạp bị đau chó hoang tê minh một tiếng thảm nguyên nơi xa điên xa c ồ n g c h ạ trốn. Tiếng theo tại chỗ rất xa quần quần ép tới. nốt giọt mưa, dây đặc hướng về mặt đất. Ở mức tâm rền r cuồn cuộn hướng lanh gió, thổi sấm Đôm mưa, mức về chỗ đặc xa ép dày Ở ở mặt, dinh, dính, thấu rinh rính, xương. Nguyên bản có lệ là nghĩ một phát súng làm nát cái này từ thần thực tử nuôi nhốt c h o hoang nhưng cân nhắc đến làm như vậy sẽ đối phim kịch bản tạo thành không cách nào dự đoán to lớn cải biến đưa mắt nhìn nó lần theo ha di b ọ t tờ linh hồn khí tức bay vào cách đó không xa cầu vượt xuống thông đạo nổ ra bị nước mưa đả diện tàn thuốc thu hồi buổi trưa đã đến hướng bên kia đi đến theo một ý nghĩa nào đó g i á m ngục gạt ca bằng xuất hiện lúc cực độ nhiệt độ thấp cùng nguồn sáng dập tắt hiện tượng cùng ác linh rất tương tự thậm chí đứng tại liệt m a nhân góc độ có lẽ có lý do tin tưởng tà ác như thế sinh vật hơn phân nửa là hắc vu sư nô dịch nhân loại hoán linh chế tạo mà ra hành tẩu tại màn mưa bên trong thẳng đến rừng ở cầu vượt xuống thông đạo cửa vào c h ó i mắt bạch quang nương theo ha j i hô lên thủ hộ thần chú thang âm thình lình xuất hiện tại có lệ cảm giác bên trong ánh sáng dần dần tàn đi khuất bóng tình hố dưới ha j i phát giác được đi vào đường hành lang mơ hồ bóng người quay đầu nhìn về phía một cái khác chính đang ăn uống đủ lì đồ xứ l ý linh hồn d á m n g ụ c gạt cả bằng mặc dù bộ phép thuật quy định hồ gợt học sinh cấm chỉ tại một lệ thế giới sử dụng ma pháp nhưng hắn chỉ suy tư không đến hai giây thời gian sử dụng ma trượng chỉ huy tản mát r a nhu hòa bạch sắc quang mang thủ hộ thần q u a n đoàn vọt tới giám ngục c ạ t c ả bằng cứu vãn biểu ca sinh mệnh làm xong đây hết thảy ngay tại vị này vừa mới tuổi tròn mười lăm tuổi thiếu niên tay chân luống cuống chuẩn bị hướng đi tới người xa lạ giải thích đây hết thảy thời điểm giám ngục c ạ t c ả bằng rời đi một lần nữa sáng lên thông đạo dưới lòng đất ánh đèn chiếu ra người tới khuôn mặt h à di ngây ra một lúc kinh ngạc nói h o á t cơ tiên sinh sau đó nhớ tới biểu ca của hắn còn co quắp trên mặt đất vội vàng chạy tới đã thấy đủ lý đồ xứ ly nằm trên mặt đất thân thể lạnh bước run rẩy không ngừng liền thần sắc cũng bởi vì linh hồn bị hao tổn trở nên có chút xí ngốc sinh tử chiến đấu qua sau thiếu niên hô hấp phi thường gấp rút hắn ngẩng đầu nhìn về phía đứng ở trước mặt hắn vị k i a thân hình cao lớn lạ lẫm nhưng lại quen thuộc nam nhân nói nói ta chúng ta nên làm cái gì có lệ túi đầu nhìn một chút đu ly thanh âm một chút khẳng giọng lạnh lùng nói linh hồn bị hao tổn không nghiêm trọng tu dưỡng một đoạn thời gian sẽ khôi phục lại lúc này lại một loạt tiếng bước chân theo đường hành lang bên kia chuyển đến chỉ thấy ở tại ha di gì nhà đối diện hàng xóm phịt phu nhân mặc một bộ trong suốt n h ự a tờ lặt tiệc áo mưa trong tay lôi kéo một cái c ỡ nhỏ dương hành lý tuổi già thân thể loạn khọn lấy phi thường cứng ngắc mang có một chút sợ hai bộ dáng đi đến ha di trước mặt liếc liếc mắt có lệ dung nang g i à n u a một chút run rẩy giọng hát nhữu mày nói đ ừ n g đem ma trưởng thu lại ha di bọn họ khả năng sẽ còn trở về sau đó gia hiệu ha j i mang theo đủ lì trốn đến phía sau của nàng nhìn thẳng có l ẽ ánh mắt vô cùng cảnh giác mà e ngại cười ngượng một tiếng nói nói có l ẽ bắt cơ tiên sinh phi thường vinh hạnh có thể ở đây gặp được n g ư ờ i bất quá ha j i hiện tại tao nộ một chút phiền thoái nhỏ chúng ta khả năng đến đang khi nói chuyện gia hiệu ha j i mang theo biểu ca của hắn đi mau để tránh làm tức giận cái kia đáng sợ đao phủ bất quá tại bọn hắn bước nhanh đi hướng đường hành lang cuối cùng lúc ha j i theo bản năng quay đầu chỉ nghe được có lệ thanh âm lạnh lùng chúng ta sẽ còn gặp lại haji vô t e r thanh âm đột n ộ t để phịt phu nhân còn xuống khô quắt bóng lưng đ ô n g d ư n g run r ậ y một chút tựa hồ bị dọa trò phát sợ vội vàng thúc giục haji tăng tốc bước chân rời đi nơi này trên đường tương tại tiên tri nhật báo trên thấy qua có lệ rất nhiều mặt trái tin tức haji hiển nhiên đem hắn cùng tử thần thực tử liên hệ đến cùng một chỗ cho rằng là tới giết hắn lại bị phịt phu nhân gặp được lúc này mới thu tay lại mặc dù những chuyện này đối với h ắ n dạng này một vị vừa mới một ư ơ i năm tuổi thiếu niên có chút nặng nề nhưng hắn vẫn là trầm mặc một hồi do hỏi phịt phu nhân người kia làm sao lại xuất hiện ở đây còn có d á m ngục gạt ca bằng ngụ ý cho rằng d á m ngục gạt ca bằng nhận lấy có lệ thúc đẩy bất quá phịt phu nhân tựa hồ không quá nguyện ý n h ắ c lên nam nhân kia chỉ là ngắn gọn nói nói so với thúc đẩy t ử thần thực tử ta càng muốn tin tưởng hắn sẽ dùng những cái kia vũ khí đáng sợ giết chết trông coi hạt cả bằng thủ vệ giết chết giám g ụ c gạt cà bằng cái này sao có thể liên thủ hộ thần chú đ ề u thấy ha j i muốn truy đến cùng xuống dưới vấn đề này phịt phu nhân nhữ mày nói ngươi tốt nhất đừng tìm cái người điên kia sinh ra liên quan nhỏ ha j i đây là một câu lời khuyên ngươi đến một mực ghi nhớ một bên khác tại hoàn thành lần thứ nhất đối thoại sau hệ thống nhắc nhở âm tại có lệ vang lên bên hai nhiệm vụ chi nhánh một đã hoàn thành mặc dù ngươi cùng ha j i đối thoại ngắn gọn mà minh xác bất quá hắn đối ngươi trừ hiếu kỳ bên ngoài cũng biến thành càng thêm e ngại hoàn thành ban thưởng không thể nghịch tuyến thời gian truyền t ố n g trang bị không thể nghịch tuyến thời gian truyền t ố n g trang bị nên đạo cụ chỉ có thể tại ha j i vọt tờ phim vũ trụ sử dụng chỉ có thể lựa chọn tương lai tuyến thời gian không cách nào lựa chọn đi qua tuyến thời gian lựa chọn truyền t ố n g về sau chỗ có kết quả không cách nào cải biến nhiệm vụ chi nhánh hai khách không ngờ mà đến đã tạo ra v ô n đệ mọt trở về tin tức tại ha j i vọt tờ mang về ma pháp giới về sau không chỉ có c h ấ n kinh toàn bộ thế giới ma pháp cũng đồng dạng triệu hồi đã tiếp cận về hưu tiền nhiệm ô dơ từ thần thực t ử thợ săn có lệ bắc cơ làm dêm đã từng hảo hữu ngươi quyết định lấy phi thường hữu hảo phương thức bãi phỏng một chuyến đồ x lý nhà hoàn thành ban thưởng t à ác truyền tống môn thất bại trừng phạt đặc chất thanh danh mất sạch về hưu thợ săn gửi dạng ha j i gì một nhà có lệ tại phim phim gốc bên trong hết sức quen thuộc hoàn toàn ít ni hóa nhân vật chính gửi nuôi gia đình c â y nghiệt gì con buôn dượng bị phụ mẫu yêu chiều khốn kiếp biểu ca thậm chí liền tranh l ệ c h một vị thiện lương công chúa là ạ h ạ ly một thành ôm ca múa cùng tình yêu sau đó đi ra vũng bùn bất quá thiện ý bãi phỏng loại chuyện này còn sẽ có những người khác so có lệ càng thêm lành n g ư ờ i sao kết quả là tại văn phòng dùng sai pháp thuật người phụ trách mạ phản đ h o kịp lấy c â y nghiệt d i ọ n g quan thông qua ma pháp thờ phụng đem bộ phép thuật đối ha di kết quả xử lý chuyển cáo hoàn tất thông chi hắn đã bị hổ gượt khai trừ ha di dượng v ợ nần duy cầm vừa mới đào xong mức hoa quả thìa một mặt xoắn suýt cao hứng nhưng lại phẫn nộ biểu lộ chuẩn bị cờ trách ha di thời điểm một trận nặng nề tiếng đập cửa đột nhiên văng lên b à con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm hãy đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương ba trăm bảy mươi sáu hung hăng xả được cơn giận đột nhiên có người đến thăm đột dỉ vợ chồng nhìn nhau vợ n ầ n đẩy ra cản ở trên đường haji đầy mình o á n trách đi qua mở ra ra môn nguyên bản haji p ọ t t e vị này con buôn dượng chuẩn bị dùng giả mù sa mưa dáng tươi cười đuổi đi không biết mùi vị khách tới thăm sau đó mang theo đủ l ủ cùng thê tử của hắn nắm chặt thời gian rời đi cái này để bọn hắn vận rủi không ngừng địa phương quỷ quái nhưng mà cái kia đạo đứng tại cửa ra vào bóng người cao lớn lệnh vợ n ầ n dáng tươi cười cứng ở trên mặt thậm chí bởi vì e ngại không tự chủ được lui lại hai bước không chỉ là hắn tạm tì tú nỉ a d x s lì mượn nhờ đèn trong phòng ánh sáng thấy do đứng tại cửa ra vào khách không mời mà đến về sau trong lúc nhất thời nàng yếu ớt trái tim kém chút nhảy đến cổ họng theo một ý nghĩa nào đó áo gió bị nước mưa ướt nhẹp có lệ không chỉ có không để hắn nhìn qua giống một đầu ướt súng như thế nghèo túng buồn cười ngược lại càng p h á t lanh khốc hung thần ác sát một chút s ố c xếp thở n g t đầu bóng đầu thế kỷ 20, đã từng sinh động tại l o n d o n cùng t ỷ k ỳ bỡ lái đỡ sống mái với nhau mấy lần mạ phì ạ cùng khoảng quần áo cách tan mặc gây mũi mùi khói thăng thêm cặp kia mùi vị l ạ n h lạnh tràn ngập tàn khốc con mắt hiển nhiên liền là một vị đi ra tivi màn bạc khát máu tàn bạo giết người không chớp mắt mạ phì ạ số một sát thủ thậm chí có lệ trong tay liền t r ê n l ệ n h sách cái trước chứa các loại công cụ gây án ghi ta hộp một mực bình tĩnh sinh hoạt tại dưới ít giờ gì i ái đồ xử ly một nhà lại lúc nào tiếp xúc qua loại nguy hiểm này nhân vật h ủ dị trong t r ầ n mặc hai người nhìn nhau theo bản năng cho rằng đối phương có thể là tìm nhầm địa phương bất quá tại bọn hắn chuẩn bị kể một ít dễ nghe lời nói hy vọng cái này đáng sợ người xa lạ có thể rời đi thời điểm đối phương đã vượt qua khung cửa nhìn thấy có lệ haji potter vội vàng lui lại giữ im lặng ngăn ở đủ lì c ù n g tì tu nì ạ gì trước người lặng lẽ lấy ra ma trượng giấu ở phía sau làm tốt tùy thời phòng ngự đối phương chuẩn bị tại bầu không khí một trận hạ xuống điểm đóng băng haji vốn là tiếp nhận áp lực thật lớn thần kinh sắp không kèm được thời điểm có l ệ đột nhiên đóng hết cửa phòng cử động lệnh bị bị kinh sợ la to đồ xứ lì một nhà bao quát haji đều cho rằng cái này đáng sợ khách không ngợi mà đến sau một khắc liền sẽ theo áo lót túi chạy ra súng ngắn giết chết bọn hắn thời điểm haji dẫn đầu thi chú lấy ra ma trượng nhắm ngay có lệ tay la lớn h et hup k e o l y ở n g u sơ tức vũ khí chú kết quả làm hắn khó có thể tin chính là nguyên bản có thể trực tiếp giải trừ đối phương ma trượng cùng vũ khí ma pháp tại công kích đến c ó lệ về sau hoàn toàn trên ý nghĩa đã đá chìm đáy biển đến mức thành công thi chú haji bắt đầu hoài nghi hắn có phải là đọc sai chú ngữ rốt cục đã bị tuyệt vọng cùng tử vong bao phủ phong khách vị này khách nhân không ngợi mà tới dùng hắn lệnh người phi thường khó chịu khuyết thiếu tình cảm ba động giọng hát nói nói, phi thường thuần thục tức vũ khí chú haji potter người trưởng thành haji p o t t e con ngươi màu xanh lục phản chiếu ra người xa lạ thân ảnh từng bước hướng hắn tới gần bởi vì hoảng sợ thiếu niên bởi vì hô hấp dồn dập lồng ngực kịch liệt chập trùng khó mà nói hết đáng sợ cảm giác c áp bách tại thời khắc này thậm chí để hắn sinh ra đứng ở trước mặt hắn là vồn đệ một cái kia đáng sợ đại m a vương ảo giác nhìn thấy đối phương nâng lên tay phải coi là đối phương sẽ sử dụng bạo lực trực tiếp giết chết hắn thời điểm ha j i theo bản năng nhắm mắt lại biểu lộ dây rủa mà thống khổ hô hấp càng phát kịch liệt bất quá hắn đợi đến không là một thanh đâm vào h yết hầu hoặc là ngực băng lanh truy thủ mà là suy nghĩ bị một đầu thô giáp đại thủ xoa bóp một cái kỳ quái xúc cảm mở tỏ mắt lại thấy đối phương phi thường quen thuộc theo trong tay hắn lấy đi ma trượng sử dụng phượng hoàng lông vũ làm trượng tâm chế tác ma trượng có thể là có tiếng kiệt ngạo bất tuần trừ phi là người sử dụng nó xa lạ vô sư căn bản là không có cách khống chế nó thậm chí sẽ tao nộ phản kháng bất quá chi kia tại ha di mua lúc Kém James có lẽ là trực diện một vị nào đó khách không ngợi mà đến cần phải thừa nhận không cách nào miêu tả to lớn áp lực tâm lý ha di lui lại hai bước kéo thẻ cùng có lệ khoảng cách liếc liếc mắt hắn gì cùng dượng nghi hoặc nói ngươi biết phụ thân của ta hắn đã giúp ta một đại ân cũng là bạn của ta chỉ rất là tiếc nuối không thể tại sự kiện kia phát sinh trước cứu bọn hắn ngắn gọn hai câu đối thoại đ ộ t ly một nhà treo tại ngực trái tim rốt cục rơi xuống đất một hướng thích đối ha di nói lời ác độc tì tù nỉ ạ gì vốn là muốn tại có lệ trước mặt nói vài lời hắn nói xấu sau đó lại mang đủ lì rời đi nơi này nhưng lời đến khoe miệng thoáng nhìn có lệ bóng lưng cao lớn cùng chỉ có tay nhiễm máu tươi nhân tài sẽ có đáng sợ khí chất hung tợn chừng liếc mắt ha j i mang lên đủ l ý liền chuẩn bị rời đi cái này xui xẻo địa phương quỷ quái kết quả tại bọn hắn lập tức sẽ đi tới cửa thời điểm có lẽ đột nhiên dò hỏi đ ư ợ c l ý ta tại cửa ra vào thấy được bản g tên ngươi là lý l ý tỉ tỉ ha j i những năm này một mực ở tại ngươi nơi này sao nâng lên vấn đề mang tính then chốt hai vợ chồng thân thể lập tức cứng ngắc tại nguyên chỗ vợ ngần điên c u ẩ n cho thê tử của hắn ánh mắt thám chỉ cái sau ha to mồm sau đó cười ngượng một tiếng hai tay khoanh cùng một chỗ giải thích nói ách a đương nhiên ta thích n h ấ t nhỏ ha di ha ha ha lại có ai sẽ không thích một cái hiểu chuyện nghe lời h à i từ đâu huống hồ hắn còn là mội mội của ta trẻ mồ côi nhiều năm như vậy ta vẫn luôn đem đồ tốt nhất lưu cho hắn ngươi nói đúng không ha di thiếu niên nhìn thấy một mặt nghỉ cười gì lại nhìn một chút đứng ở trước mặt hắn vị này lạ lẫm nhưng lại phá lệ t h â n cận nam nhân không hiểu loại kia trải qua thời gian dài gặp phải bất công đãi ngộ về sau đối với cái này hung hăng xả được cơn giận cảm giác để hắn tấm kia đã nhanh muốn nửa n ă m không cười qua mặt khó được nổi lên dáng tươi cười ây c ô ý muốn nói lại thôi có lệ cũng phi thường phối hợp quay đầu nhìn thẳng đồ s ứ lì vợ chồng con mắt trong lúc nhất thời đây đối với vợ chồng gấp đến độ đầu đầy đổ mồ hôi sợ ha di đem bọn hắn những năm này làm ra phá sự tung ra chọc giận cái kia đáng sợ người xa lạ coi như kinh lịch nhiều như vậy gặp c h ắ c trở ha di nội tâm vẫn như cũng là cái kia chính trực dũng cảm thiếu niên mục đích đã đạt tới hắn cũng không muốn tận lực khó xử dưỡng d ụ c hắn rất nhiều năm gì cho dù đối phương đợi hắn xác thực vô cùng không thân thiện có chút chân tay luôn cuống nhìn về phía có lệ d u n g lớn tuổi người đều có thể nghe do nói láo giải thích nói làm đương nhiên t ì t u ni ạ gì đợi ta một mực rất tốt chỉ là ách chỉ là đủ lý biểu ca xuất hiện một chút ngoài ý muốn có lẽ tiên sinh ngươi hẳn là biết đến bọn hắn đến tạm thời rời đi nơi này một trận thời gian liên giống bị quan tòa làm đ ỉ n h tuyên án vô tội phóng thích đồng dạng đ ủ i duy vợ chồng đối có lẽ đáp lại xấu hổ mà không mất đi lễ phép dáng tươi cười mang lên bọn hắn một mặt trí tuệ n h i tử cũng như chạy trốn đi ra khỏi nhà lái xe rời đi duy chỉ có đường phố đối diện p ị t phu nhân đem màn cửa kéo ra một cái khe ánh mắt vượt qua đồ xử l ì một nhà cửa sổ vạn phần lo lắng nhìn xem đang cùng có lệ đối thoại haji ba con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm hãy đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương ba trăm bảy mươi bảy truyền thống môn tả ác chi nhánh ba giám ngục gạt cả bằng haji luống cuống tay chân tiếp nhận ma trượng ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ liếc nhìn đã lái xe đi xa đồ xử l ì một nhà đối mặt đột nhiên đến thăm cọ lệ nhất thời ngại lời có lẽ ngồi ở trên ghế salon nhét lên chân mặt ngoài có dính giọt nước dày ra sáng loáng dương n g ó i sáng lấy ra hộp thuốc lá nói nói cảm giác thế nào cái gì thế nào tội ác phán quyết thanh thúy thanh â m vang lên có lẽ thở ra vẫn như cũ đục ngầu đuối mù n ế u mày nói lí lì sau khi chết đột ly một nhà vẫn l u ô n phi thường chán ghét p h ụ thủy ngươi cũng không làm sao chịu bọn hắn chào đón hoang l g ô n bị vật trần ha di lui lại hai bước do dự một chút giải thích nói tỷ nói nói, như nhập học mời ma pháp phong thư đã từng dìm sạch nhà bọn hắn ông khói lúc này hệ thống nhắc nhở âm tại có lệ vang lên bên h a i nhiệm vụ chi nhánh hai khách không ngợi mà đến đã đem đỉnh hoàn thành.、Rất、hiện nhiên, liệt ma nhân, coi như ngươi không có đem chính nghĩa thẩm phán họng xuống trên đỉnh chán coi ngươi súng trên Rất liệp ma của có ban ọ họ, n nhà vẫn như ngươi ráng đột một bộ lì cũ bị d sợ. b a thưởng truyền t ố n g môn tà ác truyền t ố n g môn tà ác một cái không rõ lai lịch chỉ có thể tại ha j i vọt tờ phim vũ trụ sử dụng tà ác ma pháp đạo cụ sử dụng nó ngươi có thể truyền t ố n g đến bất kỳ người muốn đi địa phương chỉ là như vậy làm cần thanh toán cao đại giới cái nào đó đã chết mất người sử dụng đáng chết một cái linh hồn c h u y ể n tống một lần cái này hợp lý sao nếu như ta là chúa tể hát ám ta cam đoan cái này ngu xuẩn đồ hư hỏng không dám giao giá trên trời nhiệm vụ chi nhánh ba giám n g ụ c c ạ t cá bằng đã tạo ra coi như bị thần chú h ạ châu ngợt đổi xa bị dụng ý khó dò đồ mệnh lệnh giám n g ụ c c ạ t cá bằng vẫn như cũ đ ổ i hồi tại khu lịt lệ hiển c h ì h phụ cận tìm tới sau đó giết chết bọn họ hoàn thành ban thưởng băng vải tanh hôi nâng lên h ổ gợt hiệu trưởng ha di tín nhiệm nhất cũng cùng có khúc tức có người tôn kính nhất. niên liền hơn phân nửa. Hắn ngồi tại có lệ trên ghế salon giữa ghế là lệ lập lệ Thiếu thiếu tại mắt, một ở đương ố i diện, thần sắc có chút chấn kinh, nói nói, thần chấn n chút sắc có g i biết đủm đỏ. đ bở lệ ư ơ nhiên vẻ lo lắng khẽ quét mà qua phát ra từ nội tâm dáng tươi cười khó mà khống chế ra hiện tại hắn trên mặt ha j i theo bản năng cho rằng có lệ hẳn là đủ mở lệ đỏ phái tới tìm hắn p h ụ thủy bất quá chờ hắn nghĩ còn muốn hỏi ma pháp giới cùng vốn ô đệ mọt sự tính lúc lại lại không biết nên từ chỗ nào nói lên xét dịp bị người thần bí giết chết sau ngày nghỉ này tất cả mọi người cố ý tại tránh đi hắn p h ả n phất đang tránh né một cái sẽ cho bọn hắn mang đến không rõ cùng tai nạn ôn thần liên gian cùng hớ m ị ẩn cũng giống như đang tận lực xa cách hắn dạng này một vị miệng đầy hoang nôn tên vô lại bộ phép thuật báo chí hắn có nhìn qua một chút hiện tại toàn bộ ma pháp giới đều cho rằng vốn đệ m ọ t trở về tin tức là ha di b ọ t tờ không muốn gánh chịu xét dịp cái chết hậu quả hướng ngoại giới vung xuống lời nói dối trắng trợn cũng là đ ù mở lẽ đỏ mượn cơ hội cướp đoạt bộ trưởng bộ pháp thuật quyền lực cơ hội cùng công cụ nhưng chỉ có hắn cùng chết đi xét gì biết đã từng đối ma pháp giới thực hành qua khủng bố thống trị tội ác ngập trời chúa tể hắc cám v ộ n đệm ọ t chân chính trên ý nghĩa về tới thế giới ma pháp không còn là cái kia sắp chết chưa chết đúng là âm hồn bất tán cấm kỵ truyền thuyết chỉ là gánh vác toàn bộ ma pháp giới h o à n h i cùng e ngại bộn đệ mọt người ác độc chửi mắng thậm chí ngày xưa hảo hữu cô ý rời xa những chuyện này đối một tên mười lăm tuổi thiếu niên thực sự quá mức nặng nề lại thêm bị hổ gợt khai trừ vị này dung cảm thiếu niên phù thủy tinh khí thần kém một chút liền bị âm u hiện thực hoàn toàn đánh thấy ha di muốn nói lại thôi có l ẽ hít sâu một cái thuốc lá tựa như một vị bố già ngồi đối diện với hắn nhữ n g mày đều đâu vào đấy nói nói bộ phép thuật vấn đề ngươi không cần lo lắng đụng bợ lẹ đỏ đã thuyết phục bộ trưởng bộ pháp thuật tại khai trừ trước ngươi cử hành một trận thính chứng hội mới quyết định mà lại phun ra màu trắng bùi mù ha di nhìn chăm chú vị này ngồi đối diện hắn nam nhân giọng điệu nói chuyện lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh quay ngược trở lại phía dưới hoàn toàn không có nói chuyện cùng hắn lúc ôn hòa trở nên băng lãnh lệ người h n nhìn mà phát khiếp nếu như đùm bỡ lẽ đỏ không cách nào tại thính chứng hội đã nói dùng bộ phép thuật ngu xuẩn ta sẽ lấy phương thức của ta giúp ngươi giải quyết bọn hắn tại thiếu niên nghe tới giải quyết loại này tràn ngập bạo lực sắc thái dùng từ càng giống là theo một ý nghĩa nào đó giải quyết hoàn toàn không phải đủ mỡ lẽ đỏ thông qua thính chứng hội phương thức lấy luật pháp con đường tránh hắn bị trường học khai trừ lại thêm lúc trước cùng v ị t phu nhân trở về trên đường nghe được một chút liên quan tới có lệ h ắ t cơ c h u y ể n n ôn trong lúc nhất thời ha j i đối t r a mình bằng hữu cũ tràn ngập tò mò có lệ tiên sinh ngươi cũng là phù thủy lần này có lệ không có trực tiếp đáp lại hắn vấn đề nói nói đợi chút nữa sẽ có người tới nhận ngươi đi nghỉ ngơi đi gặp hắn đứng dậy ha di vội vàng nói ngươi muốn rời khỏi sao đi đến trước cửa sổ có lẽ nhìn ra xa xa nói nói nhớ kỹ ngươi lần thứ nhất cùng dám ngủ c ạ t c ả bằng gặp phải lúc khí hậu dị thường sao thiếu niên theo tới đứng tại bên cạnh hắn nghĩ đến năm ba ạt c ả bằng điều tra xì xì ú lúc hắn tại trên xe lửa gặp phải nói nói rét lạnh cùng mưa to bọn họ không hề rời đi vỗ một cái ha di b ả vai có lệ mở ra đồ xứ l ì một nhà cửa chính có nhiều thâm ý nói nói có người muốn để ngươi chết sau đó che giấu vỗn đệ mọc trở về chân tướng ha di sau khi nói xong cất bước trở lại trong mưa tại ha di nhìn chăm chú có lệ theo chân thực mộng cảnh kho trang bị bên trong lấy ra truyền thống môn tà ác một cái tạo hình phi thường cổ lão tay cỡ bàn tay màu nâu gỗ sơn khung tấm gương tà ác lực lượng cùng sống nhờ ở trong đó tiểu tinh linh hồn phát ra lệnh người phi thường khó chịu phảng phất điên đồng dạng lẩm bẩm đồng thời một đạo khàn r ộ n g gian xảo xen lẫn không kiên nhẫn cùng cao cao tại thượng thanh âm đông dưng tại có lệ vang lên bên hai hô trải qua nhiều năm như vậy rốt cục có người tìm tới ta chờ một chút một lệ một cái đáng thương một lệ ngươi là thế nào trông thấy ta sao trả lời vấn đề của ta so với trả lời vấn đề có lệ lấy ra một viên hỗn hợp có thiên sứ di hải ngân đạn cất đặt tại tấm gương mặt ngoài lạnh lùng nói hiện tại còn cần ta trả lời vấn đề của ngươi sao kết quả là gian xảo thanh âm thái độ đối với có lệ tới cái một trăm tám mươi độ bước ngoặt lớn liền cao cao tại thượng thái độ cũng biến thành bắt đầu nịnh nọt dù sao lẫn yếu sợ mạnh bản sự mặt này ta ác tấm gương so bất luận kẻ nào đều càng thêm am hiểu loại khí tức này khu khu khu nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh tử thần thực tử thợ săn có thể là ngài phục vụ là ta vinh hạnh lớn nhất ma pháp giới một lệ thế giới muốn đi chỗ nào nói cho ta một tiếng là được thấp kém tiểu l i nhì tùy thời là ngài cống hiến sức lực b à con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm h ã y đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương ba trăm bảy mươi tám mụ tì mắt điên điên của n g c ôn có lệ liên quan tới nhiệm vụ chi nhánh ba có lệ có lý do tin tưởng sau khi hoàn thành ban thưởng băng vải tanh h hôi tất nhiên sẽ trở thành thính chứng hội lên bác bỏ bộ phép thuật s ứ c xẻo lý do hữu lực chứng cứ nhắm mắt mở ra thị giác thứ bảy cảm giác phảng phất bị chìm vào biển sâu bên hai hết thệ tạ tâm từ từ đi xa lại lại có thể vô cùng rõ ràng nghe được c u n g chủ thế giới hoặc là cái khác tồn tại tà ác lực lượng vũ trụ phi thường khác biệt haji pot tờ phim chỗ vũ trụ linh giới bên trong tràn ngập một loại nào đó hạ hệ thờ hình thức kỳ dị vật chất tựa như một cái bị dinh dính trong suốt hải dương lấp đầy thế giới phía sau có lệ cảm giác xuyên qua dinh dính hải dương p h ả n phất rút ngắn máy quay phim ống kính bồi hồi tại khu lịt lệ hiển chỉnh trên không dám ngục gạt cà bằng đột ngột ra hiện tại trong t â m mắt của hắn cùng thế giới hiện thực như là đen nhánh s á c gớp r ũ linh hình tượng hoàn toàn khác biệt cầm tù tại mỗi loại ma pháp tạo thành tà ác lực lượng bên trong toán linh chen trúc xếp bị loại lực lượng này khâu lại đẻ ép cùng một chỗ g à o thét dữ tợn sương mù giống như thay đổi khuôn mặt cùng b ẻ gãy vặn vẹo linh thể khủng bố lệnh ngươi san giá trị của rơi xác định g i á m ngủ gạt c ả bằng vị trí sau quay người nhìn một chút ha di có lẽ lạnh lùng nói đợi chút nữa thấy kéo căng áo khoác tại thiếu niên lo lắng ánh mắt xuống bóng lưng dần dần biến mất tại đ ê m mưa trên đường phố nửa giờ sau đi vào g i á m ngủ gạt c ả bằng ẩn hiện địa phương thời gian sử dụng dây truyền t ố n g trang bị thẩm tra hội phượng hoàng thành viên nhận đi ha di thời gian n g n g đầu có lệ trong tay buổi trưa đã đến to lớn thân t h ư ờ n g đ ố n g nhiên xuất hiện đối ha di với ọ bọn t tờ trụ phù thủy mà nói, dám ngủ cạt ca bằng loại này hất tràng, hút tà vật Thần trổ ngợt thể tác tìm thể triệt để giết phim phù pháp nhân linh hồn, sinh chú hạ đánh nhưng không chết nói, loại loại lui biện Đối mà dám mặc vũ v cũng dụng, dù ngủ này nay bằng lên nóng lòng ăn đáng đến đến nó. có có có áo ác quá! ca cực được của đưa Bất độ để sợ. một vị đến từ một cái khác chiều không gian cả ngày cung ác linh ma quỷ liên hệ có được danh sách bí thuật liệt ma nhân mà nói loại này nhiều nhất không cao hơn cấp ba mức độ nguy hiểm oán linh tập hợp thể giết chết bọn hắn chỉ cần danh sách bí thuật ra chỉ hai viên đạn đinh hai nhức góc gào thét tiếng súng vang lên hai viên lực lượng tinh thần tạo dựng đạn như là xe rách màn mưa cùng đêm tối hỏa diễm lưu tinh xuyên qua dáng ngủ cạt cạ bằng áo choàng đánh nát bọn họ hoán linh bản thể gặp s u n g kích linh hồn hóa thành tiêu tán đủ để can thiệp hiện thực kỳ dị gọn sóng ở trên không đen nhánh mây mưa bên trong tràn ngập phía sau hệ thống nhắc nhở âm tại có lệ vang lên bên hai nhiệm vụ chi nhánh ba giám ngục c ạ t cạ bằng đã hoàn thành giết chết giám ngục c ạ t cạ bằng loại chuyện này bất quá là liệp ma nhân nghề cũ ban thưởng băng vải tanh hôi băng vải hôi thối một đoạn đến từ giám ngục c ạ t cạ bằng áo ngoài mảnh vỡ phía trên vĩnh hằng không tiêu tan băng lãnh t à ác lực lượng đủ để cho mỗi một cái nhìn thấy nó phù thủy nội tâm run lên xử lý xong nhiệm vụ chi nhánh ba có lẽ lần nữa thẩm tra đối chiếu tuyến thời gian trên tiêu chuẩn từng cái kịch bản tiết điểm lúc này khoảng cách hội phượng hoàng thành viên mang lên ha di thông qua bạ cờ đường phố truyền tống đến căn phòng rách nát còn có ba phút lấy ra truyền tống môn tà ác không có hứng thú nghe bên trong tà ác tiểu tinh linh miệng đây định nọt cùng nói khoác lạnh lùng nói mang ta đi bạ cờ đường phố ngài trung thành nhất tôi tớ nguyện ý là ngài cống hiến sức lực chủ nhân vĩ đại gian xảo thanh âm kết thúc sau tại có lệ nhìn chăm chú nguyên bản phản chiếu da đen nhánh bầu trời tấm gương đột nhiên biến hóa thành bạ cờ đường phố dáng vẻ sau đó chỉ nghe một thanh âm vang lên chỉ kỳ dị lực lượng hấp dẫn có lệ ý thức như là đắm chìm vào tại một vũng ba động trong hồ nước tầm mắt bên trong quái đ ả n vặn vẹo thế giới dần dần trở nên bình thường cấm chỉ lúc này có lệ đã đứng ở bạ cờ đường phố ngựa bên đường dưới đèn đường bất quá nơi này là ha di vọt tờ phim thế giới bạ cờ đường phố đã không có số 2 2 1 b cũng không có một vị nào đó đại danh đỉnh đỉnh thám tử tư ở lại đây nếu như thời gian đoán chừng không sai ha di hẳn là đi theo mù t ì mắt điên bọn hắn cưới lên cây trổi hướng nơi này chạy tới trên đường đứng tại tia sáng đèn đường mở mở xuống luyện n g ụ cáo gió lặng yên không tiếng động giấy lên một chút ngọn lửa nhỏ bắt đầu hòng khô có lệ trên thân ẩm ướt quần áo lấy ra một điếu thuốc lá tội ác phán quyết ngoại hình mặc dù không có biến hóa nhưng hỏa diễm lại biến thành có chút kỳ quái hình dạng xoan úp một nhóm sáu người thừa cưới cây trổi thừa dịp bóng đêm bốn bề vắng lặng đáp xuống bạ cờ trên đường dựa theo kế hoạch lúc này b à cỡ đường phố b ả n hẳn không có bao nhiêu người đi đường kết quả tại hắn sau khi hạ xuống bốn phía xem xét xác nhận không có một lệ người chứng kiến thời điểm lại ngoài ý muốn phát hiện một cái hơi nhìn quen mắt thân ảnh liền đứng tại cách đó không xa dưới đèn đường mù tị cử động đồng dạng hấp dẫn đến đi theo bộ trưởng bộ pháp thuật kinh l ì sắc lệ vôn lực chú ý nhìn thấy dưới đèn đường bóng người về sau nhữ mày trầm giọng nói có lệ bắt c k hắn tại sao lại ở chỗ này nâng lên một vị nào đó một lệ thợ săn danh tự tốt cùng cái khác hai tên đi theo phù thủy đều là sửng sốt một chút mù tì ra hiệu bọn hắn không cần nói ám chỉ tốt bảo vệ tốt ha j i chống quải trượng khập khênh đi qua ma pháp nghĩa mắt tại hốc mắt của hắn bên trong vừa đi vừa về nhấp nô thẳng đến rừng ở có lệ trên mặt nhìn thẳng hắn ngươi tới nơi này làm gì có lệ vứt tàn thuốc xuống lạnh lùng nói ha j i vọt tơ bị cuốn vào một chuyện phiền thoái làm dêm bằng hữu cũ ta ra mặt giúp hắn một chút thật kỳ quái sao nâng lên dêm mắt điên lạnh hư một tiếng quay đầu nhìn một chút kích động ha j i giọng nói bất thiện hạ giọng nói với có lệ ngươi làm như vậy sẽ hại chết tiểu tử kia ngươi đương nhiên không sợ hát ma pháp nhưng ha j i không phải ngươi hiểu chưa không nên cảm thấy ngươi tại bộ phép thuật làm qua hai năm ô dơ liền có thể tại ma pháp giới muốn làm gì thì làm ta sẽ nhìn chằm chằm vào ngươi cái tên điên này sau khi nói xong nhưng cũng không có trực tiếp cự tuyệt có lệ gia nhập thậm chí câu nói sau cùng càng là ngầm cho phép có lệ theo bọn hắn cùng đi đến căn phòng rách nát hội phượng hoàng tổng bộ mặc dù một vị nào đó tử thần thực tử săn người thủ đoạn liền xem như hắc vũ sư cũng phải đánh giá một câu huyết tinh tàn bạo nhưng mù t h ì có thể xác định chính là trừ phi vốn để mót chặt xuống cái này tên khôn kiếp săn đầu người sau đó đem óc của hắn đổ ra dùng hắc ma pháp tẩy một lần nếu không cái này tên điên cuồng tuyệt đối sẽ không là tử thần thực tử làm việc hiện tại loại này đặc thù thời khắc có thể có một phần trợ giúp bọn hắn lực lượng trực tiếp cự tuyệt không phải cái gì sáng suốt quyết định huống hồ làm dêm bằng hữu cũ dùng hắn tại ma pháp giới hung danh tới kéo một thanh lâm vào vũng bùn ha di là một cái phi thường thô bạo nhưng lại tìm không đến bất luận cái gì tì vết lý do thậm chí tại thời khắc này mù tì mắt điên đã có thể tưởng tượng đến nếu như đủ mỡ lẽ đỏ không cách nào tại thính c h ứ n g hội đã nói dùng phụ có lẽ bắt cơ cái kia điên quân ác ôn tuyệt đối sẽ làm đ ỉ n h tại một đám bồi thẩm viên cùng phụ thủy hoảng sợ ánh mắt xuống móc ra hắn những cái kia vũ khí đáng sợ nhất là chi kia đời cũ còn hướng băng đạn bên trong một viên một viên ép đạn tràn diện b à con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm h ã y đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương ba trăm bảy mươi chín đến căn phòng rách nát dùng bình tĩnh giọng nói nói ra đáng sợ lời nói thấy có lệ cùng sau lưng ngủ tì tốt ngứng mày hạ giọng g i hỏi cái người điên kia muốn đi theo chúng ta nói xong cảnh giác quay đầu liếc liếc mắt có lệ ma trượng lặng lẽ xuất hiện tại trong tay của nàng để phòng bất chắc mắt điên trầm giọng nói chiến tranh liền muốn tới địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu mà lại tên kia đối phó phù thủy đen phi thường có một bộ sau đó đám người đứng thành một hàng trước mặt trung cư cao ố c không ít gia đình cửa sổ đều đèn sáng thậm chí có thể nhìn thấy bên trong cư dân đang xem tv i i hoặc là muốn dùng bữa tối mù ti nhìn khắp bốn phía xác định không có cái khác người chứng kiến về sau dùng thủ trưởng lấy một loại nào đó đặc biệt khoảng cách khe khẽ va chạm mặt đất ba lần sau đó lầu trọ rung động từ giữa đó chậm rãi tách ra một con đường ha di đứng tại bên cạnh hắn ngẩng đầu một mặt ngạc nhiên nhìn xem thần khí này một màn mắt điên thanh âm thô trọng nói nói đi vào đi hải tử có lệ đi tại phía sau cùng k í n h l ì quay đầu dò xét liếc mắt lần nữa xác nhận cái này nguy hiểm tử thần thực tử thợ săn sẽ không làm chuyện khác người gì đám người lúc này mới xuyên qua một cái ma phát cửa đi vào căn phòng rách nát vào cửa sau hẹp dài chỉ có thể chứa được một người thông qua hành lang phi thường u ám sử dụng phi thường cổ xưa tường giấy trang trí trên vách tường treo trang trí dùng khung ảnh lồng kính hội phượng hoàng thành viên ở phòng khách tận lực hạ giọng tranh luận mơ hồ không rõ ha di thả nhẹ bước chân có lẽ là cả một cái ngày nghỉ đều không có đạt được bất cứ tin tức gì làm hắn không kịp chờ đợi muốn thông qua nghe lén hiểu rõ ma pháp giới cùng hổ gợt đến tột cùng xảy ra chuyện gì không ai trông thấy hắn cũng không có xảy ra án mạng không có chứng cứ hắn kèm chút giết ha gì? chứng c ứ này còn chưa đủ hả phương diện này chúng ta phải tin tưởng đùm bỡ lẹ đỏ nhưng hắn đi học năm bảo vệ tốt ha gì sao con lùi p h ụ c đầu tiên là cái chính khách sau đó mới là phụ thủy hắn đương nhiên sẽ không để ý tới những chuyện này lúc này mù tí đột nhiên đẩy ra ha j i khuyên bảo tính chất liếc hắn một cái ra hiệu nghe lén phù thủy mưu đồ bí mật không phải cái gì tốt chủ ý có lẽ là đang ă n ủi tốt đi qua trước mặt thiếu niên lúc đối với hắn đáp lại nụ cười thân thiện ánh mắt của thiếu niên đi theo bóng lưng của mọi người mặc qua đại môn cùng hắn cha đỡ đầu s i di ủ con mắt đụng vào nhau kinh lịch nhiều như thế gặp chắc trở ha j i hồi lâu cũng không từng cười qua mặt đ ỗ n g dưng hiện ra vui sướng dáng tươi cười bất quá cju dáng tươi c ư ờ i cùng ánh mắt khó tránh khỏi có chút xấu hổ về tình về lý làm cha đỡ đầu đối phó vốn đệ m ộ t loại này lúc nào cũng có thể mất mạng sự tình hắn là tuyệt đối không nguyện ý đem ha j i liên lụy vào đáng tiếc phát giác được ha j i đến mỗi lì huệ ạt lì vội vàng đi tới đối ha j i chào hỏi một tiếng thuận thế đóng lại phòng khách cửa gỗ một phen hàn huyên chào hỏi kết thúc vốn hẳn nên lại không khách tới hành lang đột nhiên vang lên tiếng bước chân làm nàng nhún mày đem ha di kéo ra phía sau cảnh giác nhìn xem trong hành lang nam nhân cùng trong bóng tôi bắt mắt tinh hồng điểm sáng trầm giọng nói tử thần thực tử thợ san nơi này không có phủ thủy đen ha di thấy t h ê gấp vội vàng nắm được huệ ạt ly phu nhân cánh tay kết nếu như đối phương ra hiệu hắn không cần nói có lẽ đi đến trước mặt hai người đốt hết một nửa thuốc lá cầm ở trong tay lạnh lùng nói đây chính là huệ ạt ly một nhà đạo đãi khách sao huệ ạt ly phu nhân cho mày nghe được ngoài cửa tranh chấp s i gi ủ kéo ra phòng khách cửa gỗ nói nói là mù tì để hắn tới sau đó đối ha di cười một chút do dự một chút mỗi ly h ẹ ạ t lì ra hiệu ha di đi trước trên lầu sau đó cùng có lệ đi vào phòng khách thật chặt đóng lại cửa chính để tránh bọn hắn mưu đồ bí mật bị bọn nhỏ nghe được nhìn thấy có lệ ờ nạ vẹ ôm hai tay dùng hắn bộ kia vạn năm không đổi trầm thấp giọng điệu cùng kỳ quái dấu chấm thức nói nói nơi này không chào đón m ộ n lệ cùng tội phạm có lệ h a c k e có lệ không có trả lời tại hội phượng hoàng thành viên t r â m mặc tâm tư dị biệt nhìn chăm chú một mình ngồi vào trên một cái ghế nhét lên chân lấy ra chính nghĩa thẩm phán đem chứa thiên sứ di hải đạn một viên một viên lui ra ngoài thay đổi thành phổ thông hỗn hợp có huyết dịch của hắn bí thuật n vân đạn loại này dùng đến giết chết thần linh cùng siêu tự nhiên tinh thần thể đạn dùng tới đối phó phù thủy khó tránh khỏi có chút lãng phí chỉ là hắn mỗi thay đổi một viên đạn cao lanh âm trầm ơ nạp vẹ mỹ mắt đều sẽ không tự chủ được nhảy một chút đến mức để hắn lại một lần hồi tưởng lại rất nhiều năm trước bực mình chuyện cũ nếu như không phải đùm mỡ lẹ đỏ khả năng hắn hiện tại đã bị một viên đạn đưa vào quan tài một trận cổ quái trầm mặc về sau tranh luận lại bắt đầu lại từ đầu chỉ bất quá có có lệ vị này đối phù thủy mà nói xú danh chiêu lấy t ử thần thực t ử thợ săn ở đây đám người tranh luận thanh âm đều trở nên nhu hòa rất nhiều sau năm phút ngư đồ bí mật lấy không có thảo luận ra kết quả tuyên bố kết thúc huệ át lì phu nhân đi ra ngoài hô bọn nhỏ xuống tới dùng cơm r ẹ như sờ r ô n lụt tỉn tựa hồ không nguyện ý tiếp xúc có lệ ánh mắt từ đầu đến cuối không c ó liết hắn một cái bởi vì đối vị kia tử thần thực tử thợ săn mà nói mất khống chế người sói đồng dạng tại tử vong của hắn trên danh sách Ở nạ pẹ lạnh hừ một tiếng có lẽ là tại e ngại có lệ có lẽ tựa như hắn nói như vậy căn phòng rách nát không phải người đợi địa phương xù mặt quay đầu rời đi chỉ có xí dì ủ đứng dậy đối có lệ khẽ gật đầu ra hiệu sau đó đi ra cửa n g h n h đón ha j i hai người thân mật ôm trao hỏi chuẩn bị kỹ càng đồ ăn đám người phân biệt ngồi tại hai bên bàn giải ha j i potter làm vốn để mọt trở về sự kiện nhân vật trọng yếu hội phượng hoàng đám người coi như nghĩ muốn bảo vệ hắn cũng biết có một số việc cuối cùng không g ạ t được tại mù t ỷ t h ụ ý xuống huệ ạt lì phu nhân đem một phần báo chí đưa cho ha j i hắc thể to thêm bắt mắt tiêu đề tràn ngập ác ý nói láo nam hải phía dưới có một chương ha di tại tam cường tranh bá thi đấu lúc ảnh trụt mà lại lấy góc độ chuyên nghiệp đến xem chương này đặc thù xử lý qua động thái ma pháp ảnh trụt càng giống là phạm nhân vào tù chiếu nghiêm túc bầu không khí bên trong làm cha đỡ đầu s i c i u bắt đầu nói cho ha di tại hắn nghỉ ngơi trong khoảng thời gian này ma pháp giới chuyện xảy ra bộ trưởng bộ pháp thuật phục công kích t h ẩ m tệ đùm bỡ lẹ đỏ chửi bới những cái kia công bố chúa tể hắc cám trở về người đối ngoại tuyên bố người thần bí trở về tin tức liền là một cái cự đại hoang nôn thế giới ma p h á p hiện tại vô cùng an toàn thằng đến xì xì ủ tạ i h ệ a d li phu nhân năm lần bảy lượt đánh gãy về sau nói ra tình hình thực tế vô nệ m ọ t đang tìm cái nào đó hắn lần trước không có đắc thủ đồ vật đủ rồi hắn chỉ là một cái nam hải ngươi nói thêm gì đi nữa dứt khoát cũng làm cho hắn gia nhập hội phượng hoàng được rồi đối mặt h ệ a d li phu nhân cửa trách xì xì ủ có chút bất đắc dĩ ha di lại đột nhiên cất cao âm điệu nói nói ta nguyện ý gia nhập nếu như vốn đệm mất tại chiêu binh mãi mã ta cũng phải chiến đấu b ẫ n là kẻ vỗ một cái tay biểu lộ cũng không biết là vui mừng ha di dũng cảm vẫn là lo lắng hắn đi vào nguyên vốn không nên thuộc tại thiếu niên tàn khốc thế giới lúc này từ đầu đến cuối đều trầm mặc có lệ lạnh lùng nói ngươi thật chuẩn bị sẵn sàng sao ha di nghe được có lệ thanh âm đám người nhao nhao ném đi ánh mắt thiếu niên vội vàng nói đương nhiên Ta thần cùng người ba í đối kháng q u ta đương nhiên. Lời con chưa con thô đánh nhìn hắn dứt liền bị lệ thô bạo đánh gây. Đầu nhìn liếc mắt ngồi đối Ngầm diện ẩn cùng bị bạo đầu gây. mắt mì hờ sáu a ha thanh u đó nhìn thẳng con mắt, thanh âm cũng càng h mắt, di âm p t tàn tình. n khốc vô ế như vốn trước đệ mọt tại trước mặt tại c ủ ai n g ư ơ giết cùng chết John hờ mắc ẩn, ngươi nhận con được Ai có thể thừa nhận được sao? Bà con sáu. Bà m các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm h ã y đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương ba trăm tám mươi cho ha di khóa thứ nhất lịch sử có l ệ tiếng nói vừa ra trước bàn ăn bầu không khí trong lúc nhất thời băng lánh đủ để cho nóng hổi n ồ n g canh kết lên một tầng hàn băng mù ti bất mãn dùng thủ trưởng va chạm mặt đất đối một vị nào đó thợ săn trận mắt nhìn nhau huệ át lì phu nhân tựa như sở hữu lo lắng con cái mâu thân đồng dạng một tay chống n ạ n h một cái tay v i ệ n cái chán dùng khó có thể tin c h ấ n kinh giọng nói lớn tiếng trách cứ nói có lệ h t c ờ lao thiên ta liền biết mắt điên không nên để ngươi tiến đến h à di bọn hắn đều chỉ là hải tử ngươi sao có thể nói ra lời như vậy nói xong d n g phi thường nghiêm túc giọng nói nói với mọi người nói bọn nhỏ đều đi ra ngoài trước nếu như ai dám nghe lén ta liền phạt hắn làm một tuần việc nhà lập tức một vị nào đó thợ săn lại đều đâu vào đấy lấy ra một điếu thuốc c h â m đốt sau nói tiếp đây là tất cả mọi người nhất định phải đối mặt hiện thực huệ ạt lì phu nhân ngươi có hay không nghĩ tới nếu có một ngày Ta, đỏ, hủ, bao quát bao đang đúng đỏ, ngồi bỡ lẹ xí hủ, chẳng á c c vị, toàn bộ ế chiến t trong tranh này. cuộc c h lẽ ngươi cho rằng haji vater hoặc là ngồi ở trước mặt ta vị này cả ngày sinh hoạt tại tri thức cùng thư tịch bên trong học sinh xuất sắc h ờ mì ẩn gờ d i n trờ tiểu thư có năng lực ứng đối vồn đ ệ mọc sao chủ đề càng phát ra nặng nề đến mức h ờ mì ẩn tại tiếp xúc đến có lệ ánh mắt về sau có chút e ngại túi đầu xuống chau mày huệ ác lì phu nhân lại một lần nữa cất cao âm điệu dùng quát lớn giọng nói lớn tiếng nói có lẽ bắt cơ n tiên sinh nếu như ngươi lại không dừng lại loại này hoang đường n ô n luận ta liền muốn đích thân động thủ mời ngươi rời đi đối mặt nữ phủ thủy uy hiếp có lẽ không chỉ có thợ ơ thậm chí khoan thai tự đắc dựa vào ghế đột xuất một ngụm đục ngầu bụi mù sau đó nhìn một chút ha di nói nói ngươi so ta may mắn ha di chí ít ngươi không có thấy tận mắt chứng phủ thủy đen sẽ dùng dạng gì hắc ma pháp tàn nhẫn giết chết ngươi phụ mẫu cùng người nhà rốt cuộc chịu không được loại này đẫm máu tàn khốc ngôn luận h ợ p mị ẩn khoẹ mắt lóe nước mắt đứng dậy bước nhanh rời đi don thay thế thật sâu nhìn một chút có lệ vội vàng đuổi theo huệ ạ t l ý huynh đệ ngồi tại cái bàn đối diện ngang bướng lạc quan thiên tính làm bọn hắn đôi n h ữ n g chuyện này cũng không thế nào để bụng phảng phất tử vòng cùng máu tươi cách bọn họ rất xa làm tranh luận trung tâm ha di nghe được tàn khốc như vậy ngôn luận một câu phản bác cũng nói không nên lời bởi vì chỉ có hắn biết tận mắt chứng kiến x ẹ t dịp chết tại vô ôn đệ m ọ t trong tay mà mình lại bất lực là một loại cỡ nào tàn khốc đủ để khiến linh hồn rơi xuống vực sâu đáng sợ sự tình l u tin một mực v i ệ n cái chán giữ im lặng nguyên vốn không muốn cùng có lệ có quá nhiều gặp nhau nhưng cũng thực sự nhìn không được lên tiếng phản bác nói nói cho bọn hắn trần tướng sau đó thì sao chiến tranh không có đến trước khi đến liền tan giã bọn hắn ý chí chiến đấu cùng dũng khí sao nơi này mỗi người đều trải qua thê thảm đau đớn chết đi không chỉ là ngươi thợ săn vừa dứt lời súng ống lên đạn cùng lên tay lúc máy móc cùng thanh â m của kim loại lệnh một đám phủ thủy hơi biến sắc mặt cgu giấu ở dưới bàn cơm tay xuất ra ma trượng mắt điên trong đầu hiện lên mấy cái đủ để tới chết tính công kích vũ thuật gắt gao tiếp cận cọ lệ huệ ạt lì phu nhân đem ha di bảo hộ tại s a u lưng biểu lộ phẫn nộ q u á t lớn nói tử thần thực tử thợ s ă n chẳng lẽ ngươi quên là ai lúc trước cứu được ngươi sao l ư u tin là bằng hữu của hắn lù tín nhìn thẳng chỉ hướng họng súng của hắn mặt không hề cảm xúc c h ầ mặc m một lát nói nói ta biết ngươi đã sớm nghĩ làm như vậy đ ộ n g thủ đi ha di nhìn thấy trước bàn ăn dương cung bạt kiếm bầu không khí càng phát ra sợ hãi lại lại không biết nên nói cái gì cũng là tại hiện tại hắn rốt cuộc biết vịt phu nhân để hắn không cần cùng có lễ h ắ t cơ có quá nhiều liên hệ là có ý gì mọi người ở đây coi là vị kia tử thần thực tử thợ săn lại đột nhiên nổi điên một phát súng đánh chết lù tín thời điểm chính nghĩa thẩm phán tại có lệ trên ngón trỏ lộng lấy dạo qua một vòng chụp trên bàn không nhìn các phù thủy ánh mắt phẫn nộ có lệ đ ố i ha di cười một chút nói tiếp chiến đấu không phải một câu khẩu hiệu chí ít ngươi phải làm đến giống như lụt tỉn có thể không sợ h ã i chút nào bình tĩnh nhìn thẳng tử vong nếu như không làm được đến mức này như là xét dịp sự tình sợ h ã i cùng nhu nhược sẽ thôn vệ linh hồn của ngươi cùng ý chí để ngươi quãng đời còn lại đều chỉ có thể sinh hoạt tại thống khổ cùng trong cơn đ ắ n g n g ta hy vọng ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút rồi quyết định phải chăng muốn gia nhập trận chiến tranh này quyết định của ngươi không chỉ liên quan đến ngươi sinh tử của một người haji và tơ nhưng cũng không cần một người một mình phân chiến kết hợp hắn lúc trước đã nói hiểu qua vụ ấn đệ m ọ t thủ đoạn haji biết có lẽ muốn nói cho hắn cái gì bất quá một vị nào đó tử thần thực tử thợ săn thô bạo thậm chí đối người trẻ tuổi mà nói huyết tinh tàn khốc phương thức giáo dục lệnh g h ệ ạt lì phu nhân bất mãn vô cùng nhưng cũng tìm không ra cái gì phản bác địa phương người thân bí trở về có một số việc bọn hắn cuối cùng có một ngày cần muốn đích thân đi đối mặt duy nhất hỏng bét chính là hắn không nên dùng súng chỉ vào l ũ tỉn h suy nghĩ xem như giáo dục chính diện tài liệu thấy có lệ chỉ là muốn nói cho ha di một chút chân tướng trước bàn ăn bầu không khí dần dần hòa hoắt lại Si Di ủ có chút bất đắc dĩ mở ra tay cùng ha di nhìn nhau mù tì mắt điên thở ra một ngụm c h ọ c khí bất mãn chừng liếc mắt c ó lệ lu tín lại cười nói ta cho là ngươi thật sẽ giết ta có lẽ cầm lấy bữa ăn môi đáp lại nói ta không phải tên điên mà lại ta từ đầu đến cuối cho rằng ha di có năng lực xử lý tốt những chuyện này đạt được khẳng định thiếu niên căng cứng mặt rốt cục thư giãn xuống tới đối có lẽ mỉm cười ra hiệu cảm tạ tín nhiệm của hắn có lẽ là bởi vì cô nhi thân phận tại cái này gãy bị tất cả mọi người hoài nghi hắn đang nói chuyện gian nan nhân sinh bên trong mặc dù cùng có lệ chỉ là lần thứ hai gặp mặt nhưng ha j i nhưng lại cảm thấy hắn vô cùng quen thuộc đáng tin dùng cơm kết thúc đám người chuẩn bị rời đi thời điểm có lệ đối h ệ e ạt lỉ phu nhân nói nói p h ụ c cái kia mềm yếu chính khách chắc chắn sẽ lâm thời sửa đổi ha j i thinh c h ứ n g hội thời gian tránh cùng đùm bỡ l ệ đỏ chính diện giao phong nói cho ạt s ử a nói một tiếng ngày mai ta sẽ cùng hắn cùng một chỗ bồi ha j i đi bộ phép thuật rốt cục đối có lệ sinh ra một chút xíu thiện ý m ỗ l ì dùng tạp dề l a u sạch sẽ hai tay chế nhạo nói ân người nói không sai bất quá uy s â m thêm ma phù thủy nhất định sẽ phi thường hoan n g h ê n người đến một đêm không có chuyện gì xảy ra sáng ngày thứ hai ngày làm việc l o n d o n đường đi như nước chảy so với m o ly l tính cách tương đối bình hòa ạt sùa hẹn t ly thái độ đối với có lệ liền không có như vậy chán ghét cùng cảnh giác thậm chí trên đường đối ha di trò chuyện lên có lệ cùng d ê m chuyện cũ hệ thống cho có lệ biên soạn nhân vật lịch sử mặc dù rất nhiều năm trước mới vừa từ hổ gợn tốt nghiệp jem tại phù thủy đen trong tay cứu lúc trước còn không quá thành thục thợ săn phù thủy một mạng nhưng kém chút bị căm hận phù thủy thợ s ă n trở tay xử lý cũng may đủ mỡ lệ đ ỏ kịp thời xuất hiện cũng là vào lúc đó nguyên bản tuổi trẻ về sau s ú danh chiêu lấy thợ săn phù thủy lúc này mới đem danh tự đổi thành phù thủy đen hoặc là t ử thần thực t ử thợ săn b à con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm hãy đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương ba trăm tám mươi mốt xú danh chiêu lấy có người bắt đầu sợ ba người ngừng khi tiến vào bộ phép thuật tân khách chuyên dụng thông đạo một cái thế kỷ hai mươi tại một lệ thế giới rất thường gặp buồng điện thoại bên cạnh asua hẹ hạt li muốn nói lại thôi trầm mặc một lát sau do hỏi có lẽ bắt cơ n tiên sinh ngươi nhất định phải cùng ha di cùng đi sao mặc dù ngươi trước kia tại bộ phép thuật đảm nhiệm qua ô giờ nhưng ngươi biết chỗ kia hiện tại vô cùng không chào đón ngươi đang khi nói chuyện huệ át ly lộ ra xấu hổ mà không mất đi lễ phép dáng tươi cười tiến đến có lệ trước mặt t r e o ghẹo nói hiện tại có thật nhiều liên quan tới ngươi truyền ôn chúa tể hắc cám sau khi chết xú danh chiêu lấy t ử thần thực t ử thợ săn có thể sẽ trọng thao cựu nghiệp quay lại đầu thương đối phó cái khác phủ thủy nói thật ra có lúc ngươi cùng chúa tể hắc cám đồng dạng lệnh các phủ thủy cảm thấy phi thường e ngại nghe được c à xua huệ át ly t r e o ghẹo nhưng lại phá lệ chân thực đánh giá ha di càng phát hiếu kỳ một cái m ư u lệ các phủ thủy vì sao lại e ngại hắn hôm qua tại bàn ăn thời điểm có lễ dùng súng ngắn chỉ vào lưu bình giáo sư mặt vị kia từng tại hồ gợt đảm nhiệm đen phòng ngự ma pháp hóa kinh nghiệm chiến đấu phi thường phong phú lao sư có thật nhiều loại biện pháp có thể để khẩu súng kia từng ò i hoặc là biến thành cái gì vật kỳ quái mất đi lực sát thương nhưng toàn bộ hội phượng hoàng thành viên tất cả đều trơ mắt nhìn không ai có xuất thủ ngăn cản đem nghi vấn thật sâu chôn ở trong lòng ha di ngẩng đầu nhìn liếc mắt có lệ thuốc lá hương vị sặc đến hắn tằng háng một cái vị kia tại huệ át lì trong miệng trình độ nào đó cùng chúa tể hắc cám đồng dạng trùng tên chiêu lấy t ử thần thực t ử thợ săn nhữ mày bóp tắt đầu mẩu thuốc lá lạnh lùng nói bộ phép thuật người làm sao nghĩ ta không cảm thấy hứng thú nhưng tại người bình thường thế giới xuất hiện d á m n g ụ c g ạ t ca bằng ta nghĩ sẽ có người nguyện ý vì ta giải thích chuyện này như thế trần trùi uy hiếp lệnh huệ át lì bất đắc dĩ đối ha di chọn một xuống lông mày h á n phi thường rõ ràng có lẽ là ám chỉ hay rào hoạt lũ xì u mạnh phô cái kia hư hư thực thực là t ử thần thực t ử thuần huyết phù thủy lúc trước bởi vì vì một số vấn đề chính trị song phương đạt thành qua một chút hiệp nghị bộ phép thuật nghiêm ngặt khống chế phù thủy đen cùng ma pháp sinh vật xuất hiện tại một lệ thế giới số lượng để báo đáp lại có lẽ đồng ý rời đi ô giờ văn phòng đồng thời tại không có thông qua bộ phép thuật phê duyệt trước đó tuyệt không bước vào thế giới ma pháp bất quá d á m n g ủ c gạt ca bằng loại tà ác này nguy hiểm ma pháp sinh vật bị đối phương đụng thẳng bộ phép thuật nếu như không cách nào cho ra một cái giải thích hợp lý tấm kia yếu ớt hiệp nghị khả năng liền phải mất hiệu lực vùng điện thoại công cộng nội bộ không gian phi thường nhỏ hẹp ba người đồng thời cưới khó tránh khỏi có chút chen trúc tựa như đời cũ thang máy vùng điện thoại thông qua một cây ma pháp dây thừng đắp xuống bộ phép thuật lối vào chỗ ngày làm việc sáng sớm coi như tại thế giới ma pháp trên đường đồng dạng chen trúc Các phù thủy h t ô nguyên q a n g ụ trang thành điện thoại tân khách thông đạo, hoặc là sử dụng bay đường lưới, tắm ngọn lửa màu xanh lục tổng đi ra lò sưới trong tường. Rời đi điện thoại trước đó. À, sửa tay nắm cửa, quay đầu nhìn một chút có lẽ, cười ngượng một tiếng, thôi. rửa ra Rời bay lửa xanh sủa cửa, quay buồng điện dụng đường ngọn buồng điện nắm nhìn ngượng muốn nói n g khách hoặc là màu đầu u đạo, đi đi đó. lưới, sưới cười lại lục có lò lệ, sử y bản hắn nghĩ khuyên nhủ đối phương tiến vào bộ phép thuật về sau có lẽ có thể điệu thấp một chút để tránh gây nên h ỗ n loạn nhưng nghĩ nghĩ vẫn là đem lời nói nuốt trở vào đi ra buồng điện thoại lần đầu tiên tới bộ phép thuật haji bị nơi này rộng lớn thuần kim pho tượng cùng to lớn còn l ũ phục ma pháp chân dung rung động dùng làm bộ môn ở giữa bản ghi g nhớ giấy ma pháp máy bay như là bầy chim tại đỉnh đầu bọn họ lướt qua nhanh tiết tấu bộ phép thuật bên trong ha j i cùng ạt xua xuất hiện không chút nào thu hút bị bầy người mang theo bọc lấy hướng thang máy giếng vị trí đi đến thẳng đến một trận s a người n g mùi khói phiêu đãng tại cấm hút thuốc bộ phép thuật lối vào dẫn tới không ít phù thủy nhữ mày ngắm nhìn bốn phía y đổ tìm tới cái kia không tuân quy củ ra hỏa phía sau một tiếng phá lệ đột ngột kinh hô hấp dẫn đến đông đảo phù thủy lực chú ý lao thiên có lệ bắc c ờ hắn làm sao lại tại bộ phép thuật có lệ bắc c ờ cái kia thợ săn phù thủy lại trở về rồi chơi ạ đông dưng nguyên bản làm việc tiết tấu nhanh chóng phù thủy bước chân vội vã bộ phép thuật cửa vào lâm vào một trận quỷ dị yên tĩnh tương đạo hoặc là hoảng sợ hoặc là e ngại hay là căm thù ánh mắt bắn ra tại vị kia lẽ ra không nên xuất hiện tại bộ phép thuật trên thân nam nhân ha di đứng tại có lệ bên người nhìn khắp bốn phía phản ứng của mọi người làm hắn có chút khó có thể lý giải được thật chẳng lẽ giống v ị t phu nhân nói như vậy là mang t ử thần thực t ử săn người tới bộ phép thuật người À x u a hẹ ạt lì sắc mặt có chút xấu hổ vội vàng đối đám người giải thích nói ách các vị bởi vì là một ít chuyện có lệ bát cơ n tiên sinh cần cùng còn l ù phục bộ trưởng gặp mặt nói chuyện hắn không là tới nơi này tìm phù thủy đen cùng tử thần thực tử ta có thể hướng các ngươi cam đoan có lệ không nhìn các phù thủy nhìn chăm chú cầm thuốc lá hướng thang máy giếng đi đến món kia đối các phù thủy mà nói tựa như ác mộng đồng dạng áo gió và áo theo có lệ bộ pháp khe khe đ ô n g đưa a xua đẩy một chút còn đang sững sờ ha di đối bộ phép thuật đồng liêu đáp lại ấ y n ấ y xấu hổ dáng tươi cười vội vàng đuổi theo một lát sau hiện lên vẻ kinh sợ bộ phép thuật một lần nữa trở lại lúc trước làm việc tiết tấu chỉ bất quá mỗi người đều đang thấp giọng thảo luận vì cái gì t ử thần thực t ử thợ săn có lệ người h a c k e sẽ tận lực tại cái này trong lúc mấu chốt đơn phương sẽ bỏ hiệp nghị đặt chân phù thủy thế giới nhưng có thể xác định chính là hơn phân nửa cùng cái kia không thể lớn tiếng đàm luận người thần bí có quan hệ có lệ đi vào thang máy nguyên vốn đã ở bên trong chờ đợi phù thủy nhìn thấy hắn tựa như tránh né ôn như thần cũng như chạy trốn nhỏ đi ra ngoài tinh nguyện đến t h ế cũng không muốn cùng hắn cưới cùng một bộ thang máy chờ ha di cùng ạt s u a đi tới về sau tới gần đóng cửa hiện tại vẫn là một tên ô dở kính ly chen vào thang máy tại ạt s u a bên thai nói nhỏ hai câu cái sau khiếp sợ chừng to mắt ông trời của ta lấy hắn tại bộ phép thuật làm việc nhiều năm như vậy kinh lịch rõ ràng hiểu còn lùi phút cái kia ngu xuẩn chính khách muốn chơi trò hề gì cùng có lệ nhìn nhau tựa hồ muốn nói may mắn n g ư ờ i đã đến nếu không haji p o t t e r dạng này một cái chỉ có mười lăm tuổi thiếu niên làm sao có thể tại tòa án t r ê n thắng nổi phục cái kia rảo hoạt lao ra hỏa sau đó túi đầu cho haji nói nói haji ngươi thính chứng hội thời gian sửa lại haji quay đầu nói nói đổi đến mấy điểm asua hè adli trầm giọng nói sau năm phút tại thang máy rừng hẳn sau một đạo máy móc giọng nữ thông báo vang lên thần bí sự vụ tư asua cùng kỳ n lì n h i nhau hít sâu một hơi mang theo ha j i cùng có l ẽ đi vào bên trong đi bất quá đi chưa được mấy bước một hướng an tĩnh thần bí sự vụ tư liền truyền đến một trận xì xào bàn tán vượt qua một cái hành lang thời điểm vừa lúc bộ trưởng bộ pháp thuật còn lù phút đang cùng lù cu mạng p h nhỏ giọng mưu đồ bí mật lấy cái gì bộ trưởng các hạ ngươi phải làm ra lựa chọn chính xác ta biết chúng ta nhất định phải có lẽ là phát giác được ha j i đến hai người đình chỉ nói chuyện nhìn về phía hành lang đối cao quý như bọn hắn như vậy phù thủy mà nói nghèo khó hẹn át lì tiên sinh cùng tuổi nhỏ vô chi ha di và tờ chính là có thể tùy ý nắm kẻ đáng thương ánh mắt hai người t ự a n h ư đang dò xét phạm nhân cùng dân đen ba con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm hãy đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương ba trăm tám mươi hai trần trùi uy hiếp thính chứng hội lao thiên một hướng đối hạ vị giả ngang tàng hống hách bộ trưởng bộ pháp thuật phút lại một lần nhìn thấy có lệ tâm kia đầy đủ để hắn làm cả một đời cơn ác ngộng đáng sợ gương mặt thân thể không bị khống chế khe khe run dày một chút liền hắn sợ hãi than than thanh âm cũng có chút phát run lucy ủ càng là một mặt sống vẻ mặt như gặp phải quỷ hoàn toàn không có đối mặt ra sua hè adli lúc cao cao tại thượng quý tộc tư thái thậm chí không dám nhìn thẳng có lệ con mắt để tránh bị cái kia xú danh chiêu lấy từ thần thực từ thợ săn bắt đến pháp của hắn sau đó đá một cái bay ra ngoài tòa án thẩm phán dùng chi kia đáng sợ súng ngắn một phát súng đập nát đầu của hắn ha di ngẩng đầu nhìn liếc mắt đứng tại bên cạnh hắn có lệ trải qua nhiều chuyện như vậy hắn hiện tại càng ngày càng tin tưởng p h ị t phu nhân toàn đều là thật Chỉ ít có thể lệnh vị kia một hướng thích cao cao tại thượng miệt thị người khác mặt phụ một mặt c h ấ n kinh cùng e ngại có thể thấy được vị kia tử thần thực tử thợ săn có lệ bắt cơ n tiên sinh đến tột cùng là một cái đáng sợ đến bực nào người một trận quỷ dị trầm m ặ t sau có lệ phun ra một điếu thuốc bụi lạnh lùng nói l u c y u m ạ n phô dư chúng ta lại gặp mặt nghe được câu này tràn ngập uy hiếp chào hỏi l u c y u lộ ra xấu hổ mà không mất đi lễ phép dáng tươi cười nói nói buổi sáng tốt lành có lệ hát cơ n tiên sinh sau đó lại đối bộ trưởng bộ pháp thuật nói nói ta còn có một số việc gấp hôm nào trò chuyện tiếp dứt lời đối có lệ khẽ gật đầu ra hiệu tựa h như rời đi bất quá không có trải qua người nào đó đồng ý một vị bị hoài nghi là tử thần thực tử phụ thủy lại làm sao có thể tùy tiện rời đi tại hắn ý đ ổ che giấu sợ hãi đi qua có lệ trước mặt lúc một cái tay ngăn lại đường đi của hắn tốt a l u xì U lui lại một bước bảo trì hắn quý tộc dáng vẻ đối có lệ đáp lại mỉm cười nói nói như vậy có lệ các hạ còn có sự tính khác sao có lệ khó được cười một chút hoặc là nói loại nụ cười này đối l u xì U mà nói tựa như có người đem đao gác ở trên cổ của h ắ n nghe nói vốn đệ mọc trở về ngươi liền không muốn làm chút gì lấy đó ngươi đ ố i chúa tể hắc cám trung thành sao bị ngươi ở trước mặt gọi thẳng người thần bí tên thật lu xì ủ sắc mặt khó xử đến cực điểm cười ngượng một tiếng đáp lại nói ta không biết ngươi đang nói cái gì người thần bí sự tình p h ụ c các hạ cùng bộ phép thuật đã làm ra xử lý mà lại ngươi không thể bởi vì ta là thuần huyết p h ụ thủy liền cho rằng ta là tử thần thực tử nếu như không có chuyện gì khác ta bể bộn nhiều việc đối có lệ khẽ gật đầu cất bước rời đi không đợi hắn rời đi thần bí sự vụ tư một vị nào đó tử thần thực tử thợ săn đối mạn phô n h a người mà nói uyển như ác mộng đồng dạng tàn khốc thanh âm sau lưng hắn đột nhiên vang lên phù thủy người tốt nhất cầu nguyện không nên bị ta t r a được ngươi cùng cái kia hai chỉ xuất hiện tại khu lịch lệ hiển trình dám ngủ c ạ t c ả bằng có quan hệ đinh thang may đến mạn phô nhà nam chủ nhân một câu lời cũng không dám nhiều lời cũng như chạy trốn rời đi nơi này p h ụ c đi ngang qua có lệ trước mặt lúc không vui lạnh hừ một tiếng tràn ngập ánh mắt uy hiếp liếc liếc mắt ha di quay đầu rời đi bất quá có thể nhìn thấy lũ s ỉ ủ mạn phột kinh ngạc cùng hắn một hướng không hợp nhau hẹn át lì tiên sinh cười nói ngươi khả năng hủ đến hắn nhìn qua đối phương rời đi phương hướng lần trước thân hãm tử thần thực tử trong sóng gió phong ba mạn phột dựa vào nhân mạch địa vị cùng tiền tài rửa sạch hiếm nghi may mắn trốn qua một kiếp lần này người t h ầ n bí trở về nếu như hắn thật sự có vấn đề sớm muộn sẽ tự mình lộ ra chân ngựa tiến về tòa án trên đường thấy có lệ xa xa đi tại phía sau bọn họ ha di quay đầu liếc liếc mắt sau đó hạ giọng d o hỏi vì cái gì phù thủy đều như vậy e ngại hắn a xua sắc mặt nghiêm túc nói nói hỏi cái này để làm gì ta chỉ là hiếu kỳ có lệ tiên sinh nói qua hắn không phải phù thủy nhưng vì cái gì bởi vì ạ vạ đạ kệ đạ dạ cũng vô pháp giết chết hắn nghe được như thế xác thực trả lời ha j i một mặt c h ấ n kinh đuổi hỏi nói chẳng lẽ hắn giống như ta dừng ở tòa án ngoài cửa huệ adli trầm giọng nói cái kia chuyện cá nhân nói đến vô cùng phức tạp nghe thính chứng hội bắt đầu về sau bọn hắn không hỏi ngươi liền không cần nói bảo trì chấn định ngươi không có làm gì sai chính như một lệ nói tới chân tướng sẽ rõ ràng đúng không liên quan đến phải trang bị hổ gợt khai trừ cùng người tín dự ha j i hít sâu một hơi có vẻ hơi khẩn trương ta không thể cùng ngươi tiến vào ha j i chúc ngươi may mắn một phút đồng hồ sau vài rẻng ậ y một một cái phi thường t r u n g cổ thức truyền thống tòa án con lưu phút mặc quan tòa phúc sức ngồi cao tại ở giữa nhất hai bên hình khuyên cầu thang trên chỗ ngồi một trái một phải ngồi thân mặc đồ đỏ hoặc là áo đen ngoài rẻng ậ y một phù thủy cùng bồi thẩm viên tòa án ở giữa nhất một thân một mình ha j i ngồi tại vốn nên thuộc về phạm tội hình sự phạm nhân trên bàn tiệc đối mặt cao cao tại thượng biểu tượng quyền uy tràn ngập lực gáp bách tòa án lộ ra phá lệ yếu đuối không chịu nổi một k ích mục truy tiếng đánh ngày 21 t h á n g 8 kỷ luật xử lý thinh chứng hội thẩm tra xử lý ha di jem h o ặ c tờ làm trái kỷ một án người này ở lại tắt bên trong quận khu lịt lệ hỉnh chỉnh dưới ít giờ rỉa số 4. thẩm vấn người con luo o s a n p h ú d bộ trưởng bộ pháp thuật dựa theo phim kịch bản lúc này đ ú n g bơ lệ đỏ vốn hẳn nên xuất hiện đánh gây phục mở phiên tòa trước vịnh sướng có lẽ là lão p h ù thủy biết tử thần thực tử thợ săn tại bộ phép thuật sự tình có lẽ là bởi vì có lệ tồn tại dẫn đến kịch bản bắt đầu phát sinh không có khống chế chết đi một mực chờ đến phục vịnh sướng hoàn tất đ ù n g bờ l ệ đỏ cũng không có hiện thân thẩm vấn bắt đầu đối mặt phục lấy hùng hổ dọa người thái độ đưa ra ha di tội ác thiếu niên giải thích một lần lại một lần bị t h u bạo đánh gãy căn bản không cho hắn bất luận cái gì cơ hội phản bác rõ ràng muốn thông qua lần này thẩm phán đem ha di theo hổ gợt khai trừ sau đó lợi dụng quyền lực đẻ xuống người thần bí trở về sự tình ngay tại phút lại một lần đánh gây ha di giải thích tại thiếu niên tuyệt vọng cùng ánh mắt phẫn nộ bên trong bắt đầu hỏi tham mãi rẻn g h y một chư vị phù thủy ý kiến cho hắn định tội thời điểm cứng rắn ngọn nguồn dày ra d i ẫ m tại cứng rắn trên mặt đất thanh âm tại yên tĩnh nghiêm túc tòa án phá lệ trói thai làm các phù thủy nhìn thấy cái kia xuất hiện tại tòa án đi đến ha di bên người nam nhân về sau coi như đối chuyện hồi sáng này có nghe thấy nhưng vẫn là không nhịn được phát ra một tràng t ố t lên lao thiên quả nhiên là hắn ta liền biết cái người điên kia nhất định sẽ không tuân thủ cùng giữa chúng ta hiệp nghị đùm ú bơ l ạ đọ thật sự là già nên hồ đồ rồi năm đó làm sao lại tiến cử hiền tài hắn đi ổ giờ văn phòng làm việc trấn kinh cùng e ngại dáng vẻ phảng phất đứng ở nơi đó không phải một cái một lệ mà là chúa tể hắc cám b ồ nệ đ mọt nhìn thấy làm d ố i người xuất hiện mặc dù sớm c o i đ o á n trước nhưng phục sắc mặt vẫn là bỗng nhiên trầm xuống có lệ lấy r a giết chết dám ngủ c ạ t cạ bằng sau đạt được b ằ n g vải tanh hôi thô bạo ném xuống đất dám ngủ c ạ t cạ bằng âm lãnh lực lượng cùng ngưng tụ không tiêu tan khí tức tà ác dẫn tới ở đây các phù thủy lại là một tràng thốt lên phục các hạ mặc dù ta chỉ ở ổ giờ văn phòng làm việc qua hai năm nhưng chừng nào thì bắt đầu một cái học sinh làm trái kỷ bản án cũng phải chuyển đến thẩm vấn tội phạm giết người cùng tử thần thực tử tòa án lên n g ư ờ i đang sợ cái gì vẫn là nói n g ư ờ i đang tận lực che giấu cái gì mẹ nó lại không đi ăn cơm nóng liền phải chết đói thẳng đến một người mặc áo gió người quen biết ảnh ra hiện tại trong tầm mắt của bọn họ b à con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm hay đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương ba trăm tám mươi ba uy hiếp tử thần bản bản đồ đạo tặc chủ tuyến hai người thợ săn kia vậy mà giết chết một đầu giá ngục gạt cạ bằng lao tiên h chuyên n g ô n vậy mà đều là thật lâm vào hỗn loạn tòa án lệnh phục lông mày chăm chú n h í u chung một chỗ gõ quan tòa m ộ t truy lớn tiếng nói trật tự trật tự sau đó vài rẻn gợi một p h ụ thủy lúc này mới đình chỉ nhỏ giọng nghị luận một trận trầm mặc về sau còn l ù phục nhữ mày dùng phi thường ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm có lệ nói nói coi như vật kiên là ngươi tại d á m ngủ c ạ t c ả bằng trên thân cầm tới nhưng ngươi không có xác thực chứng cứ cho thấy d á m ngủ c ạ t c ả bằng cùng bản án có liên hệ gì nói xong hắn lấy cùi trỏ trống trên bàn thân thể hơi nghiêng về phía trước trên sống nuôi kính mắt trượt một đoạn ngắn nói với ha j i ngươi rất rõ ràng tại mười bảy tuổi trước đó cấm c h ỉ ở trường học ngoại xứ dùng ma pháp phạm nhân trên ghế thiếu niên đứng ngồi không yên trả lời nói đúng vậy ta phục đưa tay không nhịn được đánh gãy thiếu niên thanh âm bắt đầu hỏi thăm bồi thẩm đoàn ý kiến nói nói vải rẽn ghệ một chư vị phù thủy lại một lần nữa bị hoài nghi sốt u ruột từ t r ứ n g trong sạch tránh cho bị hổ gợt khai trừ ha j i không dằn nổi chen vào nói nói Ta làm là như vậy là bởi vì bởi dù á án dám tránh m mất thẩm ngủ bằng. tiến hiện nhiên bằng ngủ bằng nhưng vấn, hắn dụng thần Ngật Giao cạt cả có trước Phúc, cả có cạt cả chú Tại tạt Phạ tòa biết bị đi, đối di đi đó. lệ lý vào Hoa xào do. ha rượu d Châu sử sao hơi biết thưởng thức tại trận này thẩm phán bên trong không có tư tâm p h ụ thủy cũng có thể nghĩ ra được thần chú pạ t r u ngợt đồng dạng bị dùng tới đối phó thứ gì coi như không phải dám ngủ gạt c ạ bằng đồng loại tà ác ma pháp sinh vật cũng sẽ là phù thủy đen loại hình nguy hiểm phân tử nhưng bộ trưởng bộ pháp thuật một lại nhấn mạnh haji vater tại một lệ trước mặt sử dụng ma pháp tận lực tránh đi hỏi thăm nguyên nhân từ đối với tòa án trật tự giữ gìn cùng đối vị này đại pháp quan kiến kỵ bồi thẩm đoàn không ai dám đứng ra là haji nói chuyện cho dù đem một cái chỉ là xúc phạm kỷ luật học sinh không hiểu thấu đưa đến loại này thẩm vấn trọng hình phạm tòa án bên trên hiện tại người trong cuộc nói ra hắn sử dụng thần chú tạ trầu n g lý do vài rẻng gệ một phù thủy một trận trầm mặc sau giám mục gạt cạ bằng người nói chuyện là một cái nữ phù thủy văn phòng ô dở cùng h g o ạ i rẻng gệ một người lãnh đạo trực tiếp sở thi hành luật pháp thuật giám đốc sở bùn nữ sĩ tại phục vẫn không buông tha đối ha di điên cuồng miệng t h á o chuẩn bị quyền sử dụng lực gáp xuống chuyện này thời điểm đột nhiên vang lên máy móc kết cấu thanh âm lệnh phục mặt mò trong lúc nhất thời trở nên phi thường khó xử đến mức có chút xuống đài không được chẳng biết lúc nào chính nghĩa thẩm phán xuất hiện tại có lệ trong tay nạp đạn lên nòng thanh âm phá lệ thanh thúy c h ó i thai n g ừ n g đầu nhìn thẳng bộ trưởng bộ pháp thuật con mắt lạnh lùng nói ha di bản án ta có thể vì hắn làm chứng nhưng bộ phép thuật phá hủy hiệp nghị của chúng ta lao phù thủy chuyện này ngươi nhất định phải tại cho ta một cái giải thích hợp lý vì sao lại có d á m ngục gạt cả bằng xuất hiện tại khu lịt lệ hình chính tiếng nói vừa ra tại bài rẻn ghệ một phù thủy kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt điệu vong trúc thai hư ảnh chật lóe lên phía sau một thanh trường đao xuất hiện tại có lệ trên tay kia cất bước đi đến ha di trước mặt khó được đối các phù thủy lộ ra một cái hiền lành dáng tươi cười nói tiếp nếu như ngươi ý đồ đem chuyện này va nước chụp tại ha di vọt tờ trên đầu hồ lậu qua ta cho rằng ta khả năng đến tự mình động thủ điều tra vụ án này đối vị kia tử thần thực tử thợ săn bút có thể nói là hết sức quen thuộc đối phó phù thủy đen cùng tử thần thực tử thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn huyết tinh mà bạo lực năm đó đem hắn khai trừ văn phòng ô dơ cũng là bởi vì bị g i a hỏa này bắt được phù thủy đen chưa từng có còn sống đi vào qua tòa án tiền lệ như thế chân trụi thậm chí rõ ràng liền là đang uy hiếp phụt bỏ qua ha j i và tờ chuyện này còn có thương lượng ha j i ngẩng đầu nhìn trước người bóng lưng cao lớn tại hắn đối thế giới đơn giản nhận biết bên trong trừ đủ mỡ lẽ đỏ hắn còn chưa hề tiếp xúc qua cái thứ hai tại ma pháp giới ôm có như thế lực ảnh hưởng cực lớn đại nhân vật mà lại so với tuổi trẻ p h ụ thủy đối đùm bơ lẹ đỏ kính sợ cùng tôn trọng hắn có thể nhìn ra ở đây p h ụ thủy bao quát bộ trưởng bộ pháp thuật còn lù phút đối có lễ bắt cơ thái độ chỉ có sợ hãi một cái cùng loại chúa tể hắc cám đồng dạng dựa vào giết chóc hung danh hiền hách nhưng lại cùng tử thần thực tử có huyết hải thâm cựu đáng sợ ra hỏa mọi người ở đây lâm vào c h ầ m mặc không muốn cùng vị kia tử thần thực tử thợ săn sinh ra liên quan thời điểm phúc tâm phúc bộ phép thuật cao cấp phó bộ trưởng cũng là bồi thẩm đoàn một viên nữ phù thủy đố lộ y t tù m bờ dịp trên mặt biểu lộ không biết là e ngại vẫn là vui sướng duy chỉ thần tình phức tạp nói với có lệ chỉ mong ta hiểu lầm ngươi y tứ tử thần thực tử thợ san dù sao sở hữu giám ngụ c ạ t cã bằng đều không ngoại lệ đều là chịu bộ phép thuật khống chế lấy bản nhân kiến giải vụ về có như vậy trong nháy mắt ngài tựa hồ là ám chỉ là bộ phép thuật hạ lệnh tập kích đứa bé này người thừa nhận nguyên bản mặt mũi tràn đầy cười ngựa ùm bợ r ị p tại tiếp xúc đến có lệ ánh mắt về sau trên mặt lại không dáng tươi cười thậm chí bởi vì sợ hãi thả trước người hai tay bối rối không biết nên thả ở nơi nào tĩnh mịch tòa án bên trên có lệ thanh â m vang lên lần nữa phù thủy pháp luật không liên quan gì đến ta mặc dù ta làm thịt cái kia hai con dám ngục gạt ca bằng nhưng nếu như ha di không có sử dụng thần chú bạ châu ngờ hắn cùng đủ lì duy hiện tại đã là hai bộ thi thể nói đến đây d ơ lên tay cầm súng tại tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi ngón giữa lấy còn lủ phụ tấm kia quá sợ hãi mặt mò lạnh lùng nói ba ngày sau cho ta một cái hài lòng điều tra kết quả liên quan tới ha j i bản án ta cho rằng bốn nữ sĩ nhất định sẽ cho ra phán quyết công chính đúng không ma pháp sở thi hành dài trầm mặc một hồi nói với mọi người nói đồng ý cho ha j i v ọ t tờ định tội xin d ơ tay tiếng nói vừa ra có lẽ là chính nghĩa tự tại lòng người có lẽ là e ngại tên của mình bị tử thần thực tử thợ săn liệt đang điều tra trên danh sách một trận trầm mặc sau b ụ t nói tiếp đồng ý ha j i vọt tờ vô tội xin giơ tay cuối cùng trận này có chút buồn cười bởi vì làm một cái học sinh ở trường làm trái kỷ mà động dùng hình chuyện tòa án thẩm phán lấy phán quyết ha j i vọt tờ vô tội phong thích toàn phiếu thông qua phía sau hệ thống nhắc nhở âm tại có lệ vang lên bên hai nhiệm vụ chính tuyến một đã hoàn thành như là chúa tể hắc cám giết chết séc hướng thế giới này tuyên cáo hắn trở về đồng dạng tại trận này nhằm vào ha di vọt tờ thẩm phán bên trong làm tử thần thực tử thợ săn ngươi dùng đồng dạng thủ đoạn cưng rắn trải qua bộ phép thuật hướng thế giới này tử thần thực tử phát ra cảnh cáo nếu như không muốn chết tốt nhất ngoan ngoan trốn đi đang hoang cầu nguyện đời này cũng sẽ không bị ngươi tìm tới ban thưởng tử thần bản bản đồ đạo tặc chủ tuyến hai đen phòng ngự ma pháp khóa trợ giáo đã tạo ra ha di vọt tờ thẩm phán sự kiện kết thúc về sau bộ phép thuật chuẩn bị an bài ùm bờ dịch đảm nhiệm học kỳ mới đen phòng ngự ma pháp khóa giáo sư giám thị đùm bờ lẽ đỏ cùng ha di sở hữu động tĩnh đồng thời ngươi cũng sẽ bị đùm bờ lẽ đỏ trao tặng đen phòng ngự ma pháp khóa trợ giáo thân phận làm chống lại bộ phép thuật lực lượng là đối kháng sắp gần đến h ắ t cám sớm chuẩn bị sẵn sàng nhiệm vụ mục tiêu bảo đảm hồ gợt sẽ không bị bộ phép thuật cùng ùm bờ dịch hoàn toàn k h ô n g chế hoàn thành ban thưởng đặc chất danh sách thân hòa ba con sáu ai mắc các chứng bệnh kén chuyến năm hãy đến với bộ truyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương 384, t i n h minh lão p h ủ thủy lịch sử thượng đệ nhất vị một lệ trợ giáo từ thân bản bản đồ đạo tặc đây là một chương ha di vọt tờ phim vũ trụ thế giới địa đồ sở hữu ngươi biết danh tự người đều sẽ xuất hiện ở phía trên thanh toán một cái ác linh hồn của con người có thể tra một lần nhìn giới hạn ha di vọt tờ phim vũ trụ sử dụng thẩm phán kết thúc sau đối mặt vị kia tử thần thực từ thợ săn ha j i trong lúc nhất thời không biết nên dùng phương thức gì cảm tạ hắn mặc dù hắn tự xưng là d e m hảo hữu nhưng kinh lịch nhiều chuyện như vậy ha j i rất rõ ràng một sự kiện không có người sẽ vô duyên vô cớ trợ giúp hoặc là thân cận n g ư ờ i càng cho đến trường kỳ trải qua t ử thần thực t ử nhỏ ba điệp rút giả trang mù t ỷ giáo sư kém chút bị đối phương giết chết sự tình sau hắn đã có thể phân biệt ra được cái dạng gì là chân tâm thật ý cái dạng gì mới là có mưu đồ khác có lệ tiên sinh đi đến ha j i trước mặt có l ệ nói nói ta trước kia ở sở thi hành văn phòng ổ giờ làm việc qua một đoạn thời gian vẫn tương đối quen thuộc bộ phép thuật một bộ này quá trình xem ra phụt là quyết tâm muốn cùng đùm bỡ lẹ đỏ đối nghịch nói đến đây có l ệ bỗng dưng nghe được có người ghé vào lỗ thai hắn nói nhỏ một câu lấy ra một điếu thuốc lá vỗ một cái cánh tay của thiếu niên nhữ n g mày nói đùm bỡ lẹ đỏ tìm ta nghe được lao phủ thủy danh tự ha j i lập tức liền tinh thần tỉnh táo vội vàng nói giáo sư hắn hiện tại ở nơi nào ta đã một cái kỳ nghỉ lời còn chưa dứt liền bị có lệ đánh gãy từ miệng túi tay lấy ra giấy ở phía trên viết xuống ủ nạo vto ú tề kẻ mà ai cũng biết là ai ba cái từ đơn đưa tới d u n g bao hàm thâm ý ánh mắt nhìn một chút ha di con mắt châm đốt thuốc là n h ư mày nói cần thời điểm hắn sẽ tìm đến ngươi hiện tại trở về đi tại xét dịp về sau ha di vẫn cảm thấy hắn bị đuổi xa thế giới ma pháp toàn bộ ngày nghỉ không hề có một chút tin tức nào hắn lo lắng nhất chính là đ ồ m v lẹ đỏ cũng cho là hắn đang nói láo t ố i đầu nhìn một chút có lẽ đưa cho hắn tờ giấy mặc dù không rõ cái này cũng vô ấn đệ mọt có liên hệ gì nhưng đạt được một cái khẳng định trả lời chắc chắn thiếu niên phù thủy vẫn lộ ra cao hứng phi thường